Tư mã kinh hồng một thân khí thế lạnh tấu xương, Thái hậu đâu? Thái hậu nàng đã nằm xuống. Cung nữ hồi. Tư mã kinh hồng nói, Ngươi đi nói cho nàng, Lại nháo cái gì chuyện xấu, Chấm khiến cho nàng đi kỳ huyện thủ lăng, Vĩnh không được hồi cung. Tư mã kinh hồng không phải ngốc tử, Lý Thanh Nịnh như thế nào biết hơn 20 năm trước sự. Đơn giản là sau lưng có người xối rục. Cái kia xối rục người, Lại phi hắn mẫu thân mạc trúc. Tầm điện bên trong. Với thái hậu một chữ không rơi mà nghe được hoàng đế thanh âm, ngón tay căn căn trở nên trắng mà nắm khẩn giường lụa, đến từ mã kinh hồng rời đi khi, kia giường lụa bị nàng soạt một chút xả đi xuống. Xử lý như thế nào Lý Thanh Nịnh, thật đúng là làm tư mã kinh hồng đau đầu vấn đề, hắn thực hối hận, đem nàng đưa tới trong cung tới. Nguyên là muốn nghe hắn nữ nhân, giúp nàng tìm được cái kia thư sinh, làm cho bọn họ xa chạy cao bay, nhưng hiện tại hắn không nghĩ, Lý Thanh Nịnh nữ nhân này. Tâm địa không tốt, không giết nàng đã là tiện nghi nàng. Mà lúc này, Bạch chỉ đổi hảo sạch sẽ quần áo, làm Hà Nhi mang theo đi tới giam giữ Lý Thanh Ninh địa phương. Nàng làm tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ để lại nàng chính mình đơn độc đối với Lý Thanh Ninh. Hiện tại, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Hải! Bạch chỉ ở Lý Thanh Ninh đối diện ngồi xuống. Đây là một gian hẹp hỏi nhà tù, hẳn là dùng để trừng phạt trong cung phạm vào tội phi tần địa phương. Bên trong không có giường, chỉ trên mặt đất phô chút bụi rậm, lại âm lại lạnh. Lý Thanh Ninh ngồi ở bụi rậm thượng, mãn nhãn cảnh giác mà trừng mắt nàng. Ngươi không phải tạ ám. Chó đen huyết thêm thức ăn, nàng hẳn là hiện ra nguyên hình mới đúng, chính là nàng vẫn là nàng. Lý Thanh Ninh trong lòng là giật mình. Bạch chỉ nói, ta và ngươi giống nhau, đều là người, nghiêm khắc tới nói, chúng ta có cùng cái tổ tiên. Biết ta vì cái gì không cho hoàng đế giết ngươi sao? Liên bởi vì chúng ta trên người có một kia huyết mạch là tương đồng. Đề, Lý Thanh Ninh lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, ngươi nói chúng ta là thân thích. Không, ta mẫu gia người sớm đều chết sạch. Ta cũng không có ngươi cái này thân thích. Bạch chỉ nói, mặc kệ ngươi tin hay không, chúng ta lại là ở đâu đồng lứa thượng có huyết thống. Chẳng qua, ta đều không phải là là thời đại này người, ta đến từ một ngàn năm sau, có lẽ, ta còn là ngươi hậu duệ. Lý Thanh Ninh cười khanh khách lên, thật là chê cười, ngươi nếu nói chúng ta quan hệ họ hàng, có lẽ có thể tin tưởng, nhưng nói cái gì một ngàn năm lúc sau, chi bằng nói thẳng ngươi là tà ám, càng có thể tin một ít. Tư mã kinh hồng ở nhà tù bên ngoài, liền nghe được bên trong truyền đến châm trọc tiếng cười, hắn nhịu như mi. Hắn một hồi đến thần dương cung, cung nhân liền nói cho hắn, nàng tới nơi này, hắn liền cũng theo sát lại đây. Chỉ là nàng sao ngốc tại như vậy âm ú ở ướp địa phương, còn cùng Lý Thanh Ninh nói chuyện thiếm, liêu cái gì liêu, nếu không phải xem ở nàng mặt mũi thượng, hắn sớm đem Lý Thanh Ninh một đao cấp răng rác. Thái phi, tư mã kinh hồng quyết định, trở về liền hạ chỉ, phong nàng vi hổ. Vậy hạ, bạch chỉ đứng lên, tư mã kinh hồng đi tới cánh tay dài đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, nơi này âm lành ẩm ướp, ngươi chạy nơi này tới làm cái gì, cùng chấm hồi thần dương cung. Hắn kéo tay nàng, mang theo nàng phải đi, bạch chỉ nói, ta lại cùng nàng nói một câu. Bạch chỉ xoay người lại, đối lý thanh Ninh nói, ngươi cầm thư sinh cũng chưa chết, bệ hạ đã hạ chỉ, giúp ngươi tìm kiếm cầm thư sinh, tin tưởng các ngươi sẽ có cơ hội đoàn tụ. Bạch chỉ dứt lời, tư mã kinh hồng liền đem nàng mang đi. Nơi này hàn khí trọng, nàng mới tắm xong, nếu hàn khí xâm thể liền không hảo. Lý thanh Ninh nhìn kia lưỡng đạo thân ảnh rời đi. Khỏe miệng lại bắt đầu phát run, trong ánh mắt ngậm mãn nước mắt, cẩm lang còn chưa chết sao. Là thật vậy chăng? Bạch chỉ đi theo tư mã kinh hồng ra nhà tù, đi vào trong sân, tư mã kinh hồng liền đem nàng lạnh leo ngón tay bọc vào bàn tay lại đặt ở bên miệng thổi khí, nhìn ngươi tay đông lạnh. Hắn đem tay nàng trà sát, thổi thổi, lại dứt khoát đem nàng chặn ngang bế lên tới. Chân ốm ngươi trở về, ngươi liền sẽ ấm áp một chút. Cao cao cung khuyết phía trên. Một đạo màu đen thân ảnh, mắt nhìn kia nam nhân ôm nữ nhân rời đi thân mật một màn, trong lòng thế nhưng như là bị người đoạt đô hiếm đổ vật giống nhau khó chịu. Nàng, không nên là hắn sao? Từ tám tuổi khởi, hắn liền ái mộ nữ tử này, hắn kêu nàng sao chép kinh thư, hắn liền sao chép kinh thư, nàng tưởng hóa đi hắn lệ khí, hắn liền đem lệ khí che giấu. Sau lại có một ngày, nàng đột nhiên liền biến mất, suốt hơn 20 năm, hắn không có tái kiến quá nàng thẳng đến kia một ngày ở đầu đường nhìn đến thân ảnh của nàng, hắn mới tin tưởng nàng là đã trở lại. Nàng không phải một cái bình thường nữ tử, nàng trên người có được một cái người khác nhìn không tới thế giới. Đây là nàng bí mật, hắn biết, nhưng chỉ đem này bí mật đặt ở đáy lòng. Hắn cũng thể muốn ở nơi tối tâm bảo hộ nàng, nhưng là nhìn nàng cùng hoàng đế như thế ngọt ngào, hắn trong lòng lại cực hụt hẫng. Hắn muốn cho nàng trở thành hắn nữ nhân, cái này ý niệm một khi hiện lên. Phế thái tử trong lòng liền giật mình linh một chút, hắn không nên có loại suy nghĩ này, nàng ở trong lòng hắn là nhất thần thánh, là nữ thần, hắn không nên có khinh nhẫn nữ thần ý tưởng. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ nhìn nàng cùng hoàng đế ở bên nhau. Nhìn đến bọn họ ở bên nhau, hắn trong lòng sẽ khổ sở. Phế thái tử trong lòng mọi cách tư vị, hồi lâu, mới thân hình chấn động, bay vút mà đi. Tư mã kinh hồng đem bạch chỉ ôm trở về thần dương cung lại đặt ở trên giường, hắn ôm nàng, đang muốn thân mật một phen, lại nghe thấy bên ngoài một trận phân loạn bước chân cùng tức giận thanh âm, tà Tôn nhi đâu? Lao ra tử, ngài không thể đi vào." Lý Công công cuống quýt ngăn trở, nhưng Bạch viện trưởng như thế nào sẽ để ý tới hắn? Hắn bước chân vội vàng, đột nhiên một chút liền đem này đại điện cửu long sa thanh rèm cửa cấp đẩy ra. Tư Mã Kinh Hồng chính ôm Bạch Chỉ, muốn thân nàng, Lại không nghĩ phía sau lưng đột nhiên một trận lệnh cả người, quay đầu một nhìn, lại là bạch viện trưởng đứng ở ngoài cửa, tư mã kinh hồng mặt đều tái rồi. Hắn chính là hoàng đế, hoàng đế thân cận chính mình nữ nhân, thế nhưng bị lao già này cấp gặp được, kia ánh mắt có thể hảo sao. Nhưng mà có người so với hắn ánh mắt còn nếu không hảo, kia đó là bạch viện trưởng. Bạch viện trưởng chỉ đương tư mã kinh hồng lòng dương phích lại phát tác, đang ở khi dễ hắn tôn nhi, nổi giận đùng đùng mà lại đây một phen liền đem Tư Mã Kinh Hồng Long Bảo cổ áo gấp méo, thằng nhóc chết tiệt, ngươi bắt nạt ta tôn nhi, nay cũng chính là bạch viện trưởng, như thế nào? Bạch chỉ đều kêu hắn một tiếng ra ra, Tư Mã Kinh Hồng không có một trưởng đem hắn trụ phi, mà là hung ác nham hiểm thanh âm, ngươi nhìn xem nàng chính là ngươi tôn nhi. Bạch viện trưởng đột nhiên xâm nhập, bạch chỉ nữ trang cũng không tới kịp đổi đi, người còn ở Tư Mã Kinh Hồng trong lòng lực, thật dài tóc đẹp khoác một vai. Ra. Ra ra, bạch chỉ trên mặt cơ bắp đều cứng đờ, ánh mắt kinh sợ mà nhìn trước mắt lão nhân, trong lòng nói, xong rồi xong rồi, cho hấp thụ ánh sáng hải. Lại không ngờ, bạch viện trưởng nhìn một thân nữ trang nàng, chỉ là sửng sốt một chút, liền giận không thể át mà chỉ vào tư mã kinh hồng. Ngươi cái này lòng dương thích, thật sự ghê tẩm cực kỳ, ngươi thế nhưng đem ta tôn nhi, đem hắn biến thành nữ tử bộ ráng. Bạch viện trưởng khí ngũ tạng lục phủ đều phải tạng. Huy đại ba trưởng liền muốn giáo huấn tư mã kinh hồng. Bạch chỉ bị bạch viện trưởng này ngoài dự đoán phản ứng làm cho vẻ mặt hát tuyến. Nàng vốn dĩ chính là nữ nhân, không phải hắn cho nàng trang điểm thành nữ nhân, nhưng nàng hiện tại vô pháp giải thích, làm không tốt, lao nhân này sẽ liền nàng cùng nhau tấu. Bạch chỉ cuốn quyết giữ chặt bạch viện trưởng tay háo, ra ra không phải như thế. Ngươi lăn một bên đi. Bạch viện trưởng đem nàng đẩy, hận sắc không thành thép. Hơi kém đại cái tát liền tiếp đón trên mặt nàng đi, bạch chỉ bị giống bên thai thằng nghẻ, lập tức liền im tiếng, nhìn lão nhân bộ dáng này, làm không chuẩn liền một cái tát huy trên mặt nàng, nàng vẫn là trước tự bảo vệ mình hào đề. Đến nỗi tư mã kinh hồng, nàng trộm ngó ngó người nọ, hắn vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Tiểu tử ngươi, thế nhưng nhung chàng ta tôn nhi xem ta lão nhân không giáo hơn ngươi. Bạch viện trưởng một tay nắm tư mã kinh hồng long bảo. Một cái tay khác biến thành đại ba trưởng đối với Tư Mã Kinh Hồng kia trương khuôn mặt tuấn tú liền muốn huy lại đây, Tư Mã Kinh Hồng toàn bộ mặt đều hất rớt. Hắn cắn răng, tức giận nặng nề, "Ngươi dám? Lão nhân gia, không được nha." Lý Công Công thấy thế, chạy nhanh lại đây lôi kéo, cũng không thể làm lão nhân này đánh hoàng đế nha. Nói, lão nhân này thật to gan, cũng dám đánh hoàng đế, hay là hắn là có chín cái mạng không thành. Bạch viện trưởng tay bị Lý Công Công kéo lại, Hai cái tiểu thái dám vây quanh đi lên đem bạch viện trưởng thân mình cũng cấp ôm lấy. Tư mã kinh hồng đến đã thoát thân, nhưng mà lại đem mặt ném quá độ, cái này hối tang. Một bên sửa sang lại long bảo, một bên buồn bực vô cùng. Nếu không phải xem ở hắn nữ nhân trên mặt, hắn sớm một cái tắt đem lão nhân này trụt hồi nam Việt đi. Bạch chỉ sợ bọn họ thương đến bạch viện trưởng, chạy nhanh cấp bạch viện trưởng quỳ xuống. Ra ra, kỳ thật, kỳ thật tôn nhi không cùng ngài nói thật. Tôn Nhi, nàng nhìn trộm nhìn bạch viện trưởng liếc mắt một cái, không biết lão nhân này biết nàng là nữ tử thân sẽ là cái gì phản ứng. Ra Ra, kỳ thật ta vốn chính là cái nữ, cũng là đại yên đế phi tử. Bạch chỉ cúi đầu, một bên nhắm mắt lại, một bên má trái má khắp nơi phát run, nàng sợ bạch viện trưởng sẽ một cái tát cố lại đây. Nhưng đợi nửa ngày, bạch viện trưởng lại không có đánh nàng. Nàng trợn mắt nhìn lại. Lại thấy bạch viện trưởng chính vẻ mặt kinh lăng mà trứng mắt nàng, ngươi, ngươi thật sự là cái nữ, ân bạch chỉ gật đầu, bạch viện trưởng một cái tắt tiếp đón ở chính mình chán thượng, ai, ta lão nhân thật là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời nha, thế nhưng làm ngươi nha đầu này phiến tử cấp lửa, bạch viện trưởng là cái nam nữ ý thức rất nặng lão nhân, đột nhiên có người đưa tới cửa tới nói là hắn tôn tử, hắn thật vất vả tiếp nhận rồi bên người có cái tôn tử sự, Nhưng có một ngày lại đột nhiên phát hiện, này Tôn Tử kỳ thật là cái nữ, nàng vẫn luôn ở lừa hắn. Bạch viện trưởng này phân thất vọng có thể nghĩ. "Gia gia." Bạch chỉ rối tung một đầu tóc đẹp, kéo lấy Bạch viện trưởng góc áo, "Gia gia, ta tuy rằng không phải nam nhi thân, nhưng ta xác xác thật thật là ngươi cháu gái nha." Ngươi mạc nói bậy, ta lão nhân cả đời không nữ nhân không nhi tử, từ đâu ra cháu gái?" Bạch viện trưởng lại nổi lên kia sợi ngoan cố kính nhi. Bạch chỉ nói, ra ra, ta cái này tôn nhi là như thế nào tới, ngài đến nghe ta tinh tế cho ngài giảng, ngài cho ta 15 phút thời gian, ta giảng cho ngài nghe. Ta không nghe ngươi hốn nói tám đạo. Bạch viện trưởng căm giận mà vây vây tay háo. Bạch chỉ quỳ trên mặt đất lôi kéo bạch viện trưởng quần áo, không buông. ra, ra ra, ngài nghe ta giảng. Ta liếc mắt một cái ngó đến lý công công cùng mấy cái tiểu thái giám. Bạch chỉ nói các ngươi đều trước đi xuống. lai lịch của nàng làm này đó các cung nhân nghe qua khủng sẽ sinh ra vô cớ sự phi. lý công công mang theo tiểu thái giám nhóm rời đi. bạch chỉ lúc này mới mở miệng. gia gia, ta tuy không phải ngài này một đời cháu gái, lại là ngài một ngàn năm sau cháu gái. bạch viện trưởng khí trừng mắt. một ngàn năm sau. người nha đầu này phiến tử, vui đùa ta lão nhân chơi đâu đúng không? một ngàn năm sau cháu gái như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới. Một ngàn năm sau, ta lão nhân lại đang làm cái gì? Bạch chỉ nói, Ra Ra, một ngàn năm sau Ra Ra là ngài truyền thế, hắn sinh một cái nhi tử, cũng chính là ta phụ thân. Ta phụ thân cùng ta mẫu thân đều ở ta lúc còn rất nhỏ ngoài ý muốn qua đời. Ta là Ra Ra duy nhất tôn bối. Ra Ra từ nhỏ đau ta, nhưng ta lại không minh bạch mà xuyên qua đến cái này gì thế. Ra Ra qua đời khi, ta liền hắn mặt đều không có nhìn thấy. Nghĩ đến Ra Ra. Bạch chỉ khổ sở mà khóc lên. Nàng này vừa khóc, Bạch viện trưởng đảo không dễ chịu, ngươi trước chớ khóc, cái gì một ngàn năm trước truyền thế, ngươi cho ta nói rõ ràng, ta cái kia truyền thế, hắn đã chết. Bạch chỉ gật đầu. Bạch viện trưởng có chút buồn bực, như thế nào liền đã chết đâu. Thật muốn có như vậy cá nhân, ta lão nhân còn tưởng cùng hắn uống điểm nhi rượu đâu. Bạch chỉ khỏe miệng chịu chịu, bọn họ căn bản là cùng cá nhân, ở vào bất đồng thời đại có thể cùng nhau uống rượu sao. Tư mã kinh hồng lại dùng cực độ vâu ngữ biểu tình nhìn bạch chỉ nữ nhân này vì không cho bạch lao sinh lần đầu khí, thế nhưng liền cái gì một ngàn năm chuyển thế linh tinh nói đều biên ra tới, mà lão nhân này thế nhưng tin, cũng thật là đủ rồi. Nghe xong bạch chỉ giảng thuật, bạch viện trưởng tay loát hoa dâm dâu vẻ mặt mất mát biểu tình, tính, hôm nay không cùng ngươi nhà đầu này phiến tử so đo. Ta lão nhân trong lòng không thoải mái, lượng hai đàn rượu trái cây tới, chịu muốn rượu trái cây, nay liền thuyết minh ra ra không sinh nàng khí, bạch chỉ vô cùng cao hứng mà lấy ra hai đàn rượu trái cây để hướng bạch viện trưởng. Bạch viện trưởng trong đầu suy nghĩ, hắn kia chuyển thế là cái cái dạng gì người, không có chú ý tới nàng chống rộng lấy rượu động tác. Bạch chỉ đem vỏ rượu đưa qua, bạch viện trưởng tiếp, một bên hướng ra phía ngoài đi một bên lẩm bẩm lẩm bẩm nói, hôm nào lại giao huấn ngươi này tiểu thọ ngôi tử. Một hồi phong ba rốt cuộc đại sự hóa vô, Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới, hai chân lại tê dần, hiểm hiểm té ngã, bị Tư Mã Kinh Hồng một phen cấp đỡ. Người sau dùng cực độ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nàng, loại này chuyển thế nói đều biên ra tới, ta cũng thật phục người. Bạch Chỉ hãn. Nàng tay nhỏ nhẹ nắm nam nhân tay, ngươi cùng ta tới. Ý niệm vừa chuyển, trước mắt đã là một mảnh thế ngoại đảo nguyên giống nhau nơi. Sơn xuyên con sông, biển hoa Dược điền, còn có đủ loại cây ăn quả. Đây là nơi nào? Tư mã kinh hồng mãn nhãn kinh lăng, chẳng lẽ là ngươi biến ảo thuật? Bạch chỉ cong môi cười khẽ, này không phải ảo thuật, nhưng lại nói tiếp lại làm người khó có thể tin, đây là ta vòng ngọc trung không gian. Bạch chỉ cơ cơ như tuyết cổ tay trắng nõn. Tư mã kinh hồng ánh mắt dừng ở nàng trên cổ tay vòng ngọc thượng, đột nhiên cảm thấy, này vòng ngọc lại là có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn lại dương mắt nhìn phía này thanh linh giới thời điểm, thế nhưng cũng sinh ra một loại quen thuộc cảm giác. Giống như, hắn từng ở cái này địa phương ngốc quá hải. Gió nhẹ thổi tới sâu kín dược thảo hương, hắn rốt cô biết, vì cái gì trên người nàng luôn là có nhàn nhạt dược thảo vị. Người mất tích thời điểm, đều là ngốc tại nơi này sao? Tư mã kinh hồng nắm tay nàng, ánh mắt sáng quắc, bạch chỉ gật đầu, ở hắn đời trước, hoặc là ngày một đời, nàng không vui thời điểm, hoặc là... Bị hắn khi dễ thời điểm, có nguy hiểm thời điểm, nàng đều sẽ trốn vào tới. Ngươi này hảo thuật biến không tồi. Tư mã kinh hồng ánh mắt như nước chảy, phong hoa vô hạn, nhưng mà, chung chỉ là đêm này không gian trở thành nàng biến hảo thuật. Bạch chỉ trên chán một loạt hát tuyến đề. Ý niệm vừa chuyển, hai người đã lại lần nữa đặt mình trong với tư mã kinh hồng tầm điện. Tư mã kinh hồng có chút không phục hồi tinh thần lại. Người hảo thuật xong rồi. Bạch chỉ có chút vô ngữ. Tâm niệm vừa chuyển, lại lần nữa đem tư mã kinh hồng mang tiến thanh linh giới. ngươi cẩn thận mà nhìn xem nơi này, này thật là ảo thuật sao. Tư mã kinh hồng nhìn xa nơi xa dây núi, cùng mênh mông vô bờ biển hoa, như suy tư gì nói, ngươi này ảo thuật có thể biến nhiều như vậy đồ vật, thật sự cường đại. Bạch chỉ, ngươi cắn một ngụm. Bạch chỉ tùy tay tháo xuống một quả quả táo đưa cho tư mã kinh hồng. Tư mã kinh hồng nhìn xem kia lại hồng lại viên đại quả táo. Tiếp nhận tới cắn một ngụm, nhập khẩu sinh tân, phi thường thơm ngọt, này quả táo là thật sự. Bạch chỉ, ngươi lại đây nếm thử này nước suối. Bạch chỉ đi đến linh tuyển thủy biên, duỗi tay phủng một ông thanh tuyển uống lên, tư mã kinh hồng nghe lời mà đã đi tới, ngồi sồm xuống, một tay vớt điểm nhi thủy nhìn nhìn, uống lên. Này thủy thực hảo uống. Bạch chỉ nói, ngươi không phải từng nói, ngọc hoa cung thủy hảo uống. Sau đó còn làm ta đem thần dương cung thủy đổi thành ta nơi đó thủy sao? Những cái đó thủy chính là đến từ này xuống nhỏ. Tư mã kinh hồng giật mình, ngươi nói chính là thật sự. Bạch chỉ gật đầu. Tư mã kinh hồng nghĩ nghĩ, hiện tại ta rốt cuộc tin tưởng, ngươi là ảo thuật cao thủ. Bạch chỉ té xỉu. Nói đến nói đi, ngươi này vẫn là cho rằng nàng ở ảo thuật, bạch chỉ cũng là không tử. Tâm niệm vừa chuyển, hai người đã từ thanh linh giới trung ra tới. Tư mã kinh hồng đem nàng ôm lấy, Ngươi này hảo thuật biến cùng thật sự dường như, Chấm cũng không biết trước mắt là hư hảo vẫn là chân thật. Bạch chỉ nói, đây đều là chân thật, Hoàng thượng, ta còn có cái bí mật muốn nói cho ngươi. Cái gì bí mật? Hắn tử phía sau hôn môi nàng nhĩ hành lang. Bạch chỉ bị hắn hôn có chút ý loạn thần mê, Kỳ thật ta thật là từ một ngàn năm sau lại xuyên qua lại đây. ân ngươi nói cho chấm, cái gì kêu xuyên qua? Tư mã kinh hồng tay đã vói vào nàng váy áo, một bên ở nàng trước người mềm nhẹ du tẩu, một bên ở nàng bên cổ hạ khí. Chính là, bạch chỉ thân mình đã mềm. Một phen truyền miên qua đi, hai người ôm nhau ngủ, cái gì kêu xuyên qua, tư mã kinh hồng đến ngủ cũng không lộng minh bạch. Trong lúc ngủ mơ có nói quen thuộc thanh âm cách xa xôi thời không, truyền tiến bạch chỉ trong hai. Tiểu tứ, trong lúc ngủ mơ bạch chỉ, mê mê mông mông mà ngồi dậy nàng sốc lên chăn, bước xuống giường đi. Theo thanh âm kia truyền đến phương hướng đi ra ngoài. Tiểu tứ, thanh âm kia lại xa xa truyền đến. Bạch Chỉ đứng ở trong viện. Đầu xuân thời tiết, đêm lạnh như nước. Bạch Chỉ giật mình một chút đã tỉnh. Nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng chỉ xuyên áo đơn đứng ở Thần Dương Cung trong sân. Đại sư huynh, đường thanh âm kia lại lần nữa truyền đến khi Bạch Chỉ mọi nơi tìm kiếm. Này rõ ràng là Đại sư huynh thanh âm là hắn tới tìm nàng sao. Bạch chỉ lớn tiếng kêu gọi, Đại sư huynh, ta ở chỗ này. Tư mã Kinh Hồng làm giấc mộng, hắn mơ thấy hắn cùng Bạch chỉ đứng ở kia vòng ngọc trong không gian, lại đột nhiên. Đất rung núi chuyển, nơi xa núi lớn ở chấn động, nước sông bể ra, thanh linh thế giới thần linh dây lắt liền ở trước mắt biến mất, Bạch chỉ thân hình bỗng dưng rơi xuống đi xuống. Bạch chỉ, Tư mã Kinh Hồng tật rũi tay cánh tay, rục bắt lấy tay nàng chính là liền nàng đầu ngón tay cũng không từng dính vào, liền thấy nàng màu trắng thân ảnh tựa rơi vào không đáy hắc động giống nhau hăng hái ở trước mắt biến mất. Bạch Chỉ, Tư Mã Kinh Hồng hô to tỉnh lại, phát hiện thế nhưng là làm rất ngộng. Hắn đưa tay ở cái trán chỗ lau một phen, lại là một tay mồ hôi lạnh. Quay đầu hướng bên cạnh một nhìn, chân là lung tung sốc lên, trống rông không có người. Bạch Chỉ, Tư Mã Kinh Hồng sốc bị số giường. Đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Nương nương. Nương nương ngươi làm sao vậy? Còn chưa đi ra tầm điện, liền nghe được bên ngoài Hà Nhi vội vàng thanh âm. Tư mã kinh hồng thân hình phong giống nhau lược ra, trong viện, Hà Nhi đỡ bạch chỉ, mà người sau chính đẩy mặt thê lương nước mắt, một bên kêu đại sư mình, một bên đang tìm kiếm cái gì. Tư mã kinh hồng cánh tay dài dối ra, đem nàng ôm vào trong ngực, ngươi làm sao vậy? Như thế nào khóc? Hắn một bên nói một bên cuống quýt dùng ống tay áo cho nàng sát nước mắt. "Bệ hạ, ta vừa mới nghe thấy đại sư huynh ở kêu ta." Việt Vương tư mã kinh hủng lửa giận ở trong mắt mãnh liệt. Ngón tay khanh khách siết chặt, chẳng lẽ hắn muốn đem ngươi từ chấm bên người cướp đi sao? "Không phải Việt Vương, là ta chân chính đại sư huynh." Bạch chỉ đôi tay gắt gao mà lôi kéo hắn ống tay áo, "Hắn ở tìm ta, ta khả năng phải đi về." Hồi nào đi." Tư mã kinh hồng một phen nắm chặt nàng cánh tay, mặc danh khẩn trương cùng lo lắng đông dưng chiếm mãn hắn lực. Hồi, ta tới địa phương đi. Bạch chỉ trong mắt nước mắt trong suốt, vừa mới, ta nghe được đại sư Huynh Thanh Âm, hắn ở gọi ta trở về. Lam tử giới trinh chính thần tỉnh, duỗi tay liền muốn giúp bạch chỉ bắt mạch, lại bị tư mã kinh hồng ngăn lại, chấm chưa nói nàng có bệnh. Lam tử giới tâm nói, hoàng thượng ngươi đây là muốn quẹ kiểu gì? Chấm chỉ là có chuyện muốn hỏi ngươi. Lam tử giới những mày, bệ hạ thỉnh giảng. Tư mã kinh hùng nói, ngươi tin tưởng, trên đời này có xuyên qua này mã sự sao? Xuyên qua. Hải. Lam tử giới một bộ mắt to trừng mắt nhỏ biểu tình, lắc đầu, không nghe nói qua. Bệ hạ, xuyên qua có ý tứ gì? Chẳng lẽ là kia giúp lao phu tử nhóm tân tạo tử? Tư mã kinh hùng nói, chân cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn đem nhu hòa ánh mắt đầu tại bên người nữ tử trên mặt. Chấm ái phi, nàng đó là từ một ngàn năm sau xuyên qua mà đến. Cái gì? Lam tử giới đôi mắt chừng đến giống hai cái miêu linh. bệ hạ là nói, nương nương là từ một ngàn năm sau lại đây. Ha ha, quả thực quá buồn cười, hoàng đế ngài cũng thật sẽ nói chê cười. Lam tử giới cười cái không ngừng đề. Tư mã kinh hồng buồn bực mà âm ánh mắt, Lam tử giới. Chấm nhưng có cùng ngươi đã nói chê cười. Lam tử giới giật mình giống như không có ai. Tư mã kinh hồng kia hai con mắt cùng hai chỉ tiểu đao tử dường như sống sờ sờ có thể đem làm tử giới trên người tức hạ hai khối thì tới. Lam tử giới chính biểu tình nói, hảo đi, tử giới tin tưởng, nương nương là từ một ngàn năm sau lại đây. Tư mã kinh hồng nói, hiện tại nàng người nhà ở kêu nàng trở về, có biện pháp gì không, có thể làm nàng không quay về. Lam tử giới nghĩ nghĩ, nay phải hỏi nương nương à, chỉ cần nương nương không đi. Không phải được rồi sao? Kỳ thật nói đến cùng, Lam tử giới còn không có thật sự tin tưởng trên đời có xuyên qua này mã sự, chỉ là tư mã kinh hồng hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì. Lam tử giới nhìn về phía bạch Chỉ, bạch Chỉ hơi trao chân mày, sắc mặt u buồn, không biết nghĩ đến chút cái gì. Tư mã kinh hồng không khỏi lại đem tay nàng nắm chặt vài phần. Sợ nàng sẽ đột nhiên nói, nàng tưởng trở về. Mà bạch Chỉ giờ phút này suy nghĩ, cũng đúng là như thế. Nàng đi vào cái này gì thế? Từ Tây Nam Vương thời đại đến bây giờ Đại Yến Đế thời đại, trải qua một năm lại một năm nữa, nàng cũng không biết nàng ở một ngàn năm sau hiện đại, xem như rời đi nhiều ít năm. Đại sư Minh nhất định ở nơi nơi tìm nàng, vừa mới ở kia tứ phía ngân hà trong không gian, nhìn đến Đại sư Minh khi Bạch Chỉ áp chế cái loại này mãnh liệt tưởng niệm, kia một khắc chỉ là không nghĩ đi, không nghĩ rời đi Tư Mã Kinh Hồng, chính là hiện tại. Nàng lại cảm thấy nói không nên lời ấy nấy. Nàng ở cái này dị thế quá hảo hảo, mà đại sư huynh lại ở nơi nơi tìm nàng, thậm chí vận dụng hắn cực nhỏ dùng quá linh hồn tìm tòi. Đây là đại sư huynh từ nhỏ học được một môn thượng cổ cấm thuật. Mỗi vận dụng một lần, liền sẽ tổn thương thân thể một lần. Nay bí thuật chỉ ở nàng khi còn bé đi lạc lần đó, đại sư huynh dùng quá, thượng là thiếu niên đại sư huynh vì thế ở trên giường suốt nằm một tháng. Là tổ phụ mỗi ngày dốc lòng vì hắn ngao dược giúp hắn điều dưỡng, hắn mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này đây, đại sư huynh lại lần nữa vận dụng linh hồn tìm tòi chi thuật, không biết sẽ là ai vì hắn sát thuốc. Bạch chỉ tuy rằng người ở tư mã kinh hồng bên người, nhưng tâm lại lưu tại bạch lưu phong trên người. Một cái khác thời không. Đại sư huynh. Lưu niệm, lưu luyến, tua, mấy cái sư huynh đệ cùng nhau đỡ bởi vì vận dụng linh hồn tìm tòi thuật. Mà thân thể lắc lắc muốn ngã đại sư huynh Bạch Lưu Phong. Đại sư huynh, ngươi thế nào? Bạch Lưu Phong lắc nhẹ hoàng tay, ta không có việc gì. Hắn hiện tại thân thể hư thực, trước đỡ ta trở về phòng. Mấy cái sư đệ cùng nhau đỡ hắn, đem hắn đưa về phòng, nhưng đều không có rời đi, mà là quan tâm mà vây quanh ở hắn bên lề Đại sư huynh, vẫn là không có tìm được có phải hay không? Lao tam lưu luyến vẻ mặt ưu sắc, từ ngày ấy từ lăng mà trở về. Hắn ngày ngày ở và hối hận cùng tự trách chung, là hắn đem tiểu tứ mang theo đi ra ngoài, lại không có mang về tới. Hắn thực xin lỗi sư phụ, càng thực xin lỗi tiểu tứ. Bạch Lưu Phong nói, quá mấy ngày ta thử lại một lần, nhất định phải đem tiểu tứ tìm được. Tua nói, đại sư huynh, thân thể của ngươi sẽ ăn không tiêu. Bạch Lưu Phong lắc đầu, không quan hệ, qua đi nhiều vi sư huynh ngao điểm nhi dược thì tốt rồi. Bạch Tua ô ô khóc lên mấy cái sư huynh đệ chung, liền hắn nhỏ nhất, tuổi so bạch chỉ còn muốn tiểu vài tuổi, là tiểu lao ngũ. Bạch Lưu Phong Nhu Thanh nói, khóc cái gì, đại sư huynh không chết được. Bạch Lưu Phong nói chuyện thời điểm, ánh mắt Nhu hòa thâm thúy, hàng chứa vài phần yêu thương. Bạch Tuo hút cái mũi nói, chính là đại sư huynh sẽ chịu thực trọng thương. Hiện tại đã bị thương, thử lại một lần nói, vạn nhất đại sư huynh thân thể chịu không nổi đã chết làm sao bây giờ? Hảo đừng khóc. Đi vi sư huynh ngao kia bốn vật canh tới. Bốn vật canh, bạch lao gia tử trên đời khi chuyên môn vì bạch lưu phong phối chế. Hán thiếu niên khi vì tìm kiếm mất tích bạch chỉ, dùng quá linh hồn tìm tội thuật. Khi đó hắn, công lực còn thấp, bị kia pháp thuật phản vệ, cơ hồ không có nửa cái mạng. Bạch lao gia tử liền chuyên môn nghiên cứu ra nảy bốn vật canh, tự mình ngao cho hắn uống. Bạch lưu phong mới có thể ở một tháng sau xuống giường. Mười năm hơn qua đi. Bạch Lưu Phong công lực lấy phi năm đó có thể so, nhưng lấy linh hồn tìm tòi thuật sở háo dùng cường đại nội lực, hắn thân thể tổn hại pha trọng, một hai phải dùng bốn vật canh tỉ mỉ điều dưỡng mấy ngày không thể. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Bạch Lưu Phong nhắm lại cặp kia thâm thúy đôi mắt. Chúng huynh đệ đều đi ra ngoài, trước khi đi, đem cửa phòng giấu hảo. Bạch Lưu Phong đem thân hình dịch một chút, nửa nằm nửa ngồi tư thế nhặt lên đầu giường một quyển ố vàng xét cổ. Đó là một quyển bút ký. Đến từ chính hắn tổ tiên, Nam Việt quốc gia cổ Nam Việt vương tự tay viết. Lại nói tiếp, Bạch Lưu Phong đều không phải là Bạch Lão gia tử thân tôn tử, mà là Bạch Lão gia tử thu dưỡng Bạch Thị Cô Nhi, bởi vì từ nhỏ nuôi lớn, so thân tôn tử còn thân. Bạch Lưu Phong mở ra kia buồn bút ký, lại một lần đọc mặt trên một đoạn quen thuộc văn tự. Nàng, 16-7 tuổi tuổi tác, nữ giả nam trang ta tuy đã nhìn ra nàng là nữ tử nhưng nàng không nói ta liền cũng không chọc phá nàng quảng ta kêu đại sư huynh nói ta cùng nàng đại sư huynh lớn lên giống nhau liền tên cũng giống nhau đều kêu bạch lưu phong nàng say rượu thời điểm từng nói đại sư huynh gọi nàng làm tiểu tứ nàng nằm ở tay của ta biên nhẹ nhàng nỉ non đại sư huynh bạch lưu phong nhẹ nhàng khép lại kia buồn bút ký nam việt vương thời đại cự hiện tại có một năm Viết này buồn bút ký Việt Vương là hắn không biết đệ mấy thế tổ tông. Tư mã kinh hồng trong lòng tức khắc trợ lạnh Việt Vương. Hắn sẽ giúp hắn sao? Hắn chính là hơi kém liền phát binh tấn công Nam Việt. Mê chơi ái xem liền tới. Bạch viện trưởng nói, cũng thế, ngươi nếu là thật muốn truy hồi kia nha đầu, liền theo ta đi Nam Việt đi một chuyến đi. Hải! Bạch viện trưởng nói đi là đi, tức khắc liền đi trong phòng thu thập hành lý đi. Hắn một cái tuổi già cô đơn đồ lĩnh, chỉ dẫn theo vài món tắm rửa quần áo, trừ cái này ra, không còn hắn vợ. Tư mã Kinh Hồng cũng chỉ là làm một lúc tốc tốc đi lấy vài món quần áo cùng một ít ngân lượng ngân phiếu, liền đi theo bạch viện trưởng lên đường. Liền trong chiều đại sự đều không có tới kiệm than bài. Trải qua mười dư thiên đường dài bôn ba, bọn họ rốt cuộc tới rồi Nam Việt địa giới. Có bạch viện trưởng dẫn đường, tư mã Kinh Hồng tiến Nam Việt một đường thông suốt. Thực mau tới rồi càng ngoài cung. Bạch viện trưởng làm người tiến cung đi thông báo một tiếng, nói là bạch viện trưởng mang theo đại hiến đế cầu kiến. Việt vương lúc ấy liền phạm nổi lên hồng y, tư mã kinh hồng tới Nam Việt làm cái gì? Tuyên. Đề. Bạch viện trưởng cùng tư mã kinh hồng ở cung nhân dẫn đầu xuống dưới tới rồi Việt vương xử lý chính vụ đại điện, cơ hồ trở thành tử địch hai người gặp mặt, không khí có như vậy một khắc đình trệ, sau một lúc lâu. Tư Mã Kinh Hồng đầu tiên hướng Việt Vương hành lễ, đại Yến đế Tư Mã Kinh Hồng gặp qua Việt Vương. Vì tìm về Hàn Âu hiếm nữ nhân, tiêu ngạo như Tư Mã Kinh Hồng cam tâm hướng Việt Vương cúi đầu. Việt Vương nói, không biết đại Yến đế này tới là vì chuyện gì. Cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, đường đường đại thuận vua của một nước ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Việt tới, lại buông một quán cao ngạo tư thái, được rồi thăm viếng chi lễ, bực này với hướng Nam Việt cưới đầu xương thần giống nhau. Tư mã kinh Hùng nói, vì chấm hoàng hậu mà đến. Việt vương nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là tiểu tứ ra chuyện gì? Nàng làm sao vậy? Việt vương quan tâm không nhịn được toát ra tới. Tư mã kinh Hùng nói, nàng bị một cái cùng người lớn lên giống nhau như lúc người mang đi. Việt vương lộ ra vẻ mặt khiếp sợ vô cùng biểu tình. Ngươi cũng biết đó là người nào? Tư mã kinh Hùng nói, là nàng đại sư minh, hắn từ một ngàn năm lúc sau xuyên qua thời không mà đến. Việt Vương kinh bùn ngồi ở trên Long ỉ. Bạch viện trưởng chờ không kịp, Việt Vương, ngươi không phải có cái kia ghi lại lúc nào không xuyên lang thuật quyển sách nhỏ sao. Chạy nhanh dậy dậy hắn, làm hắn đi đem kia nha đầu mang về tới. Việt Vương lắc đầu, kia quyển sách đã sớm ở mấy chục năm trước thương lang một trận chiến chung thất lạc, bổn vương cũng không có gặp qua. Cái gì? Thất lạc. Bạch viện trưởng lúc ấy liền kinh sợ. Tư mã kinh hồng liền giống như bị người vào đầu gõ một đồng. Trước mắt lại là một trận biến thành màu đen, hắn lại là không có cơ hội đem nàng mang về tới sao. Hắn cùng nàng, chẳng lẽ liền phải như vậy vĩnh viễn tách ra sao? Tư mã kinh hồng tức khắc giống mất hồn phách giống nhau, suy sụp vô lực mà lảo đảo một chút. Bạch viện trưởng nói, ngươi còn hiểu được khác biện pháp. Việt vương lắc đầu, đã liền kia quyển sách không ném, tập đến khi đó không xuyên lăng chi thuật cũng là muốn xem cơ duyên. Nếu không, học xong cũng không thể dùng. Bạch viện trưởng trầm mặc, kia nha đầu lại là không có trở về cơ hội sao? Hắn lão nhân vừa mới tiếp nhận rồi cái này cháu gái, kia nha đầu liền muốn cùng hắn vĩnh viễn không được thấy sao? Bạch viện trưởng thở dài, nhìn dáng vẻ, ta lão nhân đời này không có cháu gái duyên đâu. Hắn liền đã quên, hắn là thế nào ở trong lòng kháng cự cái kia tiện nghi cháu gái kêu ra ra. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Tư Mã Kinh Hồng tâm tình tiêu điều chấm liền phải cả đời không thấy được nàng sao. Việt Vương cũng rất khổ sở, tiểu tứ, nàng liền như vậy về tới nàng sinh hoạt niên đại. Mà hắn, liền cuối cùng một mặt đều chưa từng gặp qua nàng. Việt Vương bệ hạ, ngự lâm quân bắt được vấn thủy. Một người thị vệ thủ lĩnh tiến bảo bẩm. Việt Vương nhàn nhạt mà vây vây tay, giao cho xuyên tú. Thị vệ nói, bệ hạ, kia vấn thủy trong tay cầm một thứ, nói là bệ hạ chính yêu cầu, cái gì bí thuật. Việt vương trong đầu nhất thời có cái gì hiện lên, dẫn hắn tiến bảo. Ngự lâm quân đem chói gô vấn thủy mang theo tiến bảo, Việt vương nói, ngươi trong tay phủng cái gì? Vấn thủy một thân bố y yề, khuôn mặt thanh quác, này đó là ghi lại khi đó không xuyên lang chi thuật pháp môn bí kíp, bởi vì đại hiến đế có yêu cầu, ta mới tặng tới. Việt vương thanh lẫm khuôn mặt khiếp sợ vô cùng, nguyên lai này bí kíp là ở các ngươi thương lang nhất tộc trong tay. Vấn thủy, Đây là tổ phụ ở vài thập niên trước kia chàng quyết chiến chung được đến, buồn sẽ không lấy tới kỳ người, nhưng đại hiến đế có cần, vấn thủy liền tặng tới. Việt vương giữa mày dùng mình, vấn thủy lại là biết đại hiến đế xa xôi vạn dặm tới cầu này bí kiếp sao. Tư mã kinh hồng lại là trong lòng đại hỉ, không thể tưởng được ở hắn gần như tuyệt vọng thời khắc, lại là có người đem này bí kiếp tặng tới. Tư mã kinh hồng rối tay liền đi tiếp, như thế, liền đa tạ. Châm đã. Việt vương nghiêm khắc thanh âm quát, tư mã kinh hồng trong lòng chấn động, đầu hướng Việt vương ánh mắt liền không hề thân thiện, nếu Việt vương ngăn cản hắn lấy này bí kíp, hắn không để bụng huyết bắn này càng cung. Việt vương lại làm lơ tư mã kinh hồng âm lệ ánh mắt, hướng về vấn thủy nói, ngươi sao biết, đại yến đế tới cầu này bí kíp, ngươi lại sao cam tâm, đem tổ tiên được đến đồ vật chắp tay tặng người. Vấn thủy nói, vấn thủy không còn hắn cầu, chỉ cầu Việt vương buông tha phụ thân cùng tộc nhân còn có hắn muốn gặp nàng việt vương nói chuyện này không có khả năng thương lang nhất tộc đã tồn tại đủ lâu là thời điểm trừ chi việt vương tư mã kinh hồng mở miệng nếu việt vương chịu thành toàn hắn điều kiện ta đại yến đế nguyện đem mười cái thành trì chắp tay nhường lại việt vương thâm thủy ánh mắt đầu tại đây vị tuổi trẻ đế vương trên người vì ô uếm nữ nhân hắn thế nhưng cứ như vậy cam nguyện đem mười cái thành trì chắp tay nhường cho nam việt sao xem ra Hắn đối nàng nhưng thật ra thật sự hảo. Bổn Vương đồng ý ngươi điều kiện. Cho dù Tư Mã Kinh Hồng không đề cập tới gia này mười cái thành trì điều kiện, Việt Vương cũng sẽ suy xét như thế nào lấy về này bí kíp. Cuối cùng, hắn cũng hy vọng nàng có thể trở về. Tuy rằng ở cái kia thời đại, nàng sẽ có nàng chân chính đại sư huynh chiếu cố. Nhưng hắn lại tư tâm, không nghĩ sẽ không còn được gặp lại nàng. Nhưng là Tư Mã Kinh Hồng chủ động đưa cho hắn mười cái thành trì không cần đó là ngốc tử. Cứ như vậy, Tư Mã Kinh Hồng lập tức ở đưa tặng Nam Việt 10 cái thành trì hiệp ước thượng đắp lên Đại Ấn, nhưng cũng gần là mấy năm thời gian mà thôi. Việt vương mất sớm, Tư Mã Kinh Hồng huy binh Nam Việt, đem kia 10 cái thành trì thu hồi trong túi, còn nhân tiện làm ngay lúc đó tiểu hoàng đế ký đầu hàng công văn, chẳng qua đây là lời phía sau. Không thể không nói, nhìn thấy Đại yến Đế chân Dung Khi, Bạch Lưu Phong nội tâm cũng là khiếp sợ, Cái này trong lịch sử tiếng tâm lừng lấy một thế hệ kiêu hùng, hắn so trong truyền thuyết, còn càng làm cho người xem qua không thể quên. Nhà ta tiểu tứ thượng còn còn ở khuê phòng, mọi người đều biết, càng không có gì lai lịch không rõ bằng hữu, hy vọng trần cảnh sát đừng làm những người này tới quấy rầy tiểu tứ, bọn họ chỉ sợ không phải cái gì người tốt. Trần mới vừa nói, cái này bạch tiên sinh yên tâm, cũng cảnh sát sẽ đối nảy vài người thích đáng an bài. Trần mới vừa đi. Bạch Lưu phong lại lầm vào trầm tư, nếu đại Yến đế thật sự đi tìm tới sẽ làm sao? Sắc trời chậm rãi liền đen, tư mã kinh hồng chủ tớ ba người, còn ngốc tại đồn công an căn nhà nhỏ chung, không biết sẽ như vậy bị quan bao lâu, mấy người đều là tâm thần không chừng. Một lúc càng là gân cổ lên mắng lên, nãi nãi, này giúp quy tôn tử, thế nhưng đem chúng ta cấp nút lại, bọn họ liền không biết hắn nút lại chính là người nào sao? La đại Yến đế. Những người này tám phần không muốn sống nữa. Hải. Lam tử giới thiết cười. muôn úc, ngươi là hồ đồ đi. Hiện tại chúng ta chính là ở một ngàn năm sau, không phải thuận quốc. Nói cách khác, ở thời đại này, chúng ta những người này, bao gồm chủ tử, đều đã sớm làm cổ. Những người đó không tin là thực bình thường. Làm cổ. Muôn úc là lần đầu tiên nghe được có người đem này hai chữ dùng ở chính mình trên người, trong lòng quái quái cảm giác, thực không thoải mái. Thật là đen đủi, ta lão muộn còn sống hảo hảo, đang lúc tráng niên đâu, thế nhưng nói ta làm cổ. Tư mã Kinh Hồng lại ở nghiên cứu, này gian nhà ở thông đến chỗ nào. Bên ngoài có bao nhiêu người ở gác, hắn vũ lực cao cường, mang theo kia hai người chạy đi hẳn là không thành vấn đề. Chính là thực mau, Tư mã Kinh Hồng liền phát hiện một cái phi thường khó giải quyết vấn đề, hắn công lực sử không ra. Một trường chém ra, nếu là ở trước kia, kia đều có quét ngang ngàn quân lực đạo chính là hiện tại một trưởng chém ra đi, lại là khinh phiêu phiêu, liền Ti Phong cũng chưa mang theo tới để. Đây là có chuyện gì? Tư Mã Kinh Hồng trong lòng đang một chút, mồ hôi lạnh sát khi liền ra tới. Chẳng lẽ là này nhà ở có cổ quái, hãm chế chấm công lực. Lang thử giới cùng muộn lúc cũng đều là vẻ mặt kinh hãi biểu tình, muộn lúc nghe xong, chạy nhanh cũng thử huy một trưởng đi ra ngoài, phịch một tiếng, kia một trưởng nện ở trên tường. Vách tường bị ấn đi vào một cái bàn tay to ấn. Nói cách khác, Mượn Úc công lực là không có vấn đề, Lam tử giới cũng thử vận công, hắn công lực cũng không thành vấn đề, nhưng Hoàng đế chính là sao lại thế này? Sao lại thế này? Mượn Úc kia một trưởng đưa tới trực ban cảnh sát, người nọ bên hông trang bị súng, khuôn mặt nghiêm túc, Mượn Úc đem bàn tay thu hồi, hắc hắc cười một tiếng. Không có việc gì, tay ngứa. Cảnh sát nhìn nhìn trên vách tường ấn đi vào bàn tay to ấn, Lúc ấy liền dùng một loại cực khác thường ánh mắt nhìn hướng một Úc, ngươi ấn. Ấn. Một Úc biểu tình không thiếu đắc ý, làm ngươi nhìn xem láo tử lợi hại, xem các ngươi còn dám đóng lại chúng ta. Chính là cảnh sát xứng thương rút ra tới, tối hôm họng súng đối với bọn họ, đều không được núp ních. Thành thật ngồi xuống. Có thể đem một trưởng ấn tiến vách tường người này hiển nhiên có cực thâm hậu công phu, không khỏi cảnh sát không khẩn trương. Tư Mã Kinh Hồng mấy người cũng chưa gặp qua này, tối hôm chỉ vào bọn họ chính là cái gì, nhưng lại biết, tất nhiên là cái gì vũ khí, chỉ là không biết này vũ khí sử pháp. Mộ Đức còn nghiêng đầu tò mò về phía kia hắc động nhìn đâu. Tư Mã Kinh Hồng nói, vị đại nhân này Mạc Khẩn Trương, vừa rồi ta này thị vệ, hắn chỉ là ở cùng ta bực bội, cũng không ác ý. Cảnh sát, đều ngồi trở lại đi, đừng vô nghĩa. Đường Đường đại yến đế liền như vậy mà ăn 133. Nhưng hiện tại người ở bọn họ địa bàn, chính hắn lại công lực mất hết, chỉ có thể đem tức giận đè ở ngực, quay đầu lại lại tìm những người này tính sổ. Một úc tưởng cùng này cảnh sát lý luận, nhưng bị tư mã kinh hồng một ánh mắt cấp ngăn lại. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ở địch nhân lực lượng không rõ tiền đề hạng, không thể tự tiện động võ. Bọn họ ngoan ngoãn mà ngồi trở về, cảnh sát dùng cảnh giác ánh mắt nhìn nhìn bọn họ, đi ra ngoài. Chủ tử Chúng ta không thể liền như vậy ngốc tại nơi này, phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Muộn Úc vẻ mặt đưa đám, sớm biết rằng tới rồi bên này, sẽ như vậy không thuận, hắn liền không cần theo tới. Tư Mã Kinh Hồng nói, ngươi đừng nội, chúng ta ngẫm lại biện pháp. Bạch chỉ nằm ở trên giường, thưởng thức trên cổ tay vòng ngọc, này vòng ngọc là bạch gia tổ tiên truyền xuống tới, đến nàng cha mẹ này một thế hệ khi, truyền cho nàng mẫu thân, nàng mẫu thân ngoại ý muốn qua đời sau. Liên thành bạch chỉ kỷ niệm vòng mẫu tiêu chí. Bạch chỉ nhìn đến này vòng ngọc trên người hình như có cái khe, là chính mình khi nào không cẩn thận, đem vòng ngọc cấp quăng ngã quá sao. Bạch chỉ cau mày, ở đau khổ suy tư này vòng ngọc thượng vết rách từ đâu mà đến, từ một ngàn năm trước trở về nàng, không biết tại đây vòng ngọc trùng, đã từng từng có một cái không gian, mà cái này không gian, lại ở nàng phản hồi hiện đại sau, không còn có xuất hiện quá. Tiểu tứ. Ngủ không có. Bạch Lưu Phong nhu hòa thanh âm truyền tới. Bạch Chỉ phụng vòng ngọc ngồi dậy, "Không có, đại sư huynh. Hôm qua thượng ca đêm, tối nay nàng nghỉ ngơi, ngày mai thượng bạch ban." Bạch Lưu Phong nhẹ đẩy cửa phi, đi đến, "Như thế nào còn chưa ngủ, suy nghĩ cái gì?" Bạch Lưu Phong tuấn nhan hàm chứa cười, ánh mắt lại ôn hòa lại sùng nghịch. Bạch Chỉ nói, "Đang xem này vòng ngọc, này mặt trên không biết khi nào có vết rách." Bạch Lưu Phong cúi đầu nhìn nhìn, kia vòng trên người, lại là xuất hiện một cái không quá rõ ràng nước tử. Đều nói, Ngọc Thạch có linh, nhìn dáng vẻ thật là có. Có ý tứ gì? Bạch chỉ không rõ. Bạch Lưu Phong nói, ngươi nghe không nghe nói qua, vòng ngọc hộ chủ truyền thuyết. Đương vòng ngọc chủ nhân gặp được nguy hiểm thời điểm, vòng ngọc sẽ thay thế chủ nhân chịu khổ. Này vết rách nói vậy chính là vòng ngọc bảo hộ ngươi lưu lại. Bạch chỉ nếu mày nghĩ nghĩ. Nàng đương nhiên sẽ không nhớ tới nàng ở một ngàn trước đại thuận nguy hiểm thật mạnh sự, nàng chỉ nhớ rõ nàng từ đại yến đế lăng mộ rơi vào không đáy vượt sâu một lần. Chẳng lẽ này vòng ngọc là khi đó lưu lại vết rách? Nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ, tóm lại, mặc kệ khi nào đều phải bảo vệ tốt chính mình. Bạch Lưu Phong an ủi. Bạch chỉ gật đầu, ân, đã biết đại sư huynh. Mỗi lần ở Bạch Lưu Phong trước mặt, Bạch chỉ đều sẽ rông cái hài tử giống nhau. Rõ ràng đã 20 tuổi, nhưng lại luôn là không tự chủ mà lộ ra tiểu nữ hài nhi hình thái. Nay cũng không thể quái bạch chỉ trường không lớn, là đánh tiểu. Bạch Lưu Phong liền đem nàng đương tiểu muội muội yêu thương, là phụng ở lòng bàn tay thượng. Nay đây nàng tuổi tuy rằng dài quá, nhưng là ở Bạch Lưu Phong trước mặt, lại luôn là giống cái tiểu hài tử. Gần nhất còn có làm ác mộng sao. Bạch Lưu Phong trong ánh mắt đầu chìm rõ ràng. Bạch chỉ lắc đầu. Đại sư huynh an thần dược dùng được, gần nhất đều là vừa cảm giác đến hướng đông. Bạch lưu phong gật đầu, ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng ý cười, vậy là tốt rồi. Chỉ cần nàng không nghĩ khởi ở cái kia thời không sự, cho dù đại Yến đế tới lại như thế nào, hắn làm theo mang không đi nàng. Hảo, ngươi nghỉ ngơi đi. Bạch lưu phong xoa xoa nàng tóc, xoay người đi rồi. Mà giờ phút này, ở đồn công an trong căn phòng nhỏ, Lam tử giới cùng mượn lúc đều ngủ. Tư mã kinh hồn lại không có buồn ngủ hải, hắn đung nhiên cảm thấy, Vân thủy đem kia bí kíp giao cho hắn, có rất nhiều điểm đáng ngờ, có lẽ Vân thủy chỉ là đang tìm cầu một loại có thể đem hắn mang đến một ngàn năm sau phương thức đi. Kia mấy cái nha dịch muốn kia cái gì giấy chứng minh thời điểm, Vân thủy thế nhưng đem ra, nếu hắn là một ngàn năm trước người, hắn sao sẽ có kia đồ vật? Vân thủy đem vật kia lấy ra tới thời điểm, hắn thấy quá, kia đồ vật đừng nhìn không lớn. Mặt trên lại có vấn thủy giống, còn viết rất nhỏ rất nhỏ tự. Cùng hắn thời đại đó tự có chút không giống nhau, nay đó tự giống như nét bút càng đơn giản một ít. Tư mã kinh hồng không biết chính là, ở hắn sinh hoạt thời đại vẫn là chữ phồn thể, mà hiện tại thời đại này, lại là lưu hành giản bút tự. Bọn họ không thể cứ như vậy đem thời gian háo ở chỗ này, phải nghĩ biện pháp rời đi mới là. Tư mã kinh hồng âm thầm quan sát đến căn phòng này, trong lòng tính toán rời đi biện pháp. Giống như là trừng phạt hắn sử dụng thời không xuyên qua thuật dường như, hắn hiện tại công lực toàn vô, dựa vào nam tử giới cùng một lúc không biết có thể hay không rời đi nơi này để. Bạch chỉ lại làm giấc mộng, mơ thấy một cái áo tím nhẹ nhàng nam tử từ phía sau ôm nàng, thân mật mà kêu nàng nương tử. Bạch chỉ tỉnh lại sau thực buồn rầu người kia không phải lần đầu tiên mơ thấy, kỳ quái chính là, nàng một cái hiện đại người, như thế nào sẽ mơ thấy chính mình là cổ đại người nương tử. Trời đã sáng, Bạch chỉ bởi vì muốn đi làm sớm mà đi lên. Bạch Lưu Phong một thân màu trắng hiu nhàn trang phục, thoạt nhìn thanh giật xuất trần. Hắn đem một chiếc tuyết và dừng ngừng ở nàng trước mặt. Đi lên đi. Bạch chỉ nói, Đại sư huynh, ta chính mình lái xe là được. Bạch Lưu Phong nói, ta vừa lúc muốn đi ra ngoài, buổi tối lại đem người mang về tới. Nga! Bạch chỉ kéo ra cửa xe ngồi ở xếp sau vị trí. Tuy rằng là Bạch Thị Y quán chuyên nhân chính mình còn kinh doanh có loại thực sinh sản nhiều hạng sản nghiệp, là thành thị này nổi danh hoàng kim quý tộc, nhưng bạch lưu phong điệu thất thực. ở cái này mỗi người thích siêu xe biệt thự thời đại, hắn lại vẫn cứ mở ra này chiếc mấy năm trước mua tuyết phật rừng. ở bạch lao ra tử vài thập niên trước thân thủ cái nhà cũ, bạch lưu phong thon dài trắng non ngón tay nắm tay lái, vững vàng lái xe tử, bạch chỉ ở phía sau dùng di động tùy ý lưu lám trăng ép. Liên như vậy may mắn thế nào mà thấy được mấy chương ảnh chụp, là mấy cái người mặc cổ trang nam tử bị cảnh sát mang đi ảnh chụp, Bạch Chỉ liếc mắt một cái liền thấy được trong đó một cái áo tím tím quan nam tử, kia tướng mạo giống như đã từng quen biết, bỗng dưng nhớ tới, này còn không phải là nàng hàng đêm trong ngụm xuất hiện người sao? Bạch Chỉ trong lòng đằng một chút. Vừa lúc đã tới rồi bệnh viện, Bạch Lưu Phong đem xe dừng lại, Bạch Chỉ xuống xe cùng Bạch Lưu Phong nói thanh tái kiến. Bước nhanh vào cửa khám đại lâu, nghiệm qua vân tay, lệ thường kiểm tra phòng, kế tiếp đó là bận rộn công tác thời gian, nhưng mà bạch chỉ tâm thần không yên. Thật giống như có thứ gì ném, cái loại này hoang mang rối loạn cảm giác. Công tác một kết thúc, bạch chỉ không có lo lắng dùng cơm, liền vội vàng rời đi bệnh viện, hướng đồn công an đi. Nàng muốn gặp thấy cái kia áo tím nam tử. Tựa hồ vận mệnh chú định có người ở kêu nàng qua đi. Xe taxi ở đồn công an bên ngoài dừng lại, Bạch chỉ thanh toán tiền xe, chỉ nói muốn tìm người, liền trực tiếp đi vào. Bạch thị y quán tại đây sở thành thị danh khí văng rội, đồn công an rất nhiều người đều từ Bạch thị y quán lấy quá dược xem qua khám. Bọn họ phần lớn gặp qua Bạch Lưu Phong, nhưng đối Bạch Lưu Phong cái này thương yêu nhất tiểu sư muội, nhưng vẫn là chỉ nghe kỳ danh, không thấy quá một thân. Bạch chỉ báo thượng danh hảo. Cảnh sát nhân dân nhóm liền hướng nàng đầu tới kinh ngạc ánh mắt, này đó là bạch lưu phong vị kia trong truyền thuyết mất tích mấy năm, lại tìm trở về tiểu sư muội sao. Cảnh sát tiên sinh, ta muốn gặp người này. Bạch chỉ đưa điện thoại di động người trung gian tổn từ trang web trên dưới tái tư mã kinh hồng ảnh chụp điều ra tới làm kia cảnh sát xem. Cảnh sát nhìn nhìn nói, ngươi nhận thức hắn. Bạch chỉ nói, ta không dám xác định, nhưng ta hình như là nhận thức hắn. Cảnh sát dùng hầu nghi ánh mắt nhìn xem nàng, cùng một cái khác cảnh sát thương lượng một chút, cuối cùng mang theo nàng đi tới tạm thời giam giữ tư mã kinh hồng mấy người phòng. Bọn họ liền ở bên trong, ngươi nhìn xem có nhận thức hay không. Cửa phòng bị mở ra, cảnh sát đứng ở một bên. Bạch chỉ hướng kia trong phòng nhìn lại, nhỏ hẹp chen chúc trong phòng, mấy cái người mặc cổ trang nam tử hoặc kinh dị hoặc vui sướng ánh mắt nhìn phía nàng. Nương nương! Lam tử dưới trước hô ra tới. Tiếp theo là một lúc, ai ra, hoàng hậu nương nương, nhưng xem như tìm được ngài. Tư mã kinh hồng lại yên lặng nưng nàng, tuy rằng tách ra chỉ có một nguyệt thời gian, nhưng lại giống phân cách một thế kỷ như vậy dài lâu. Hắn chờ đợi giờ khắc này, đã chờ đợi cũng đủ lâu. Tuy rằng nàng sớm bỏ đi một thân cổ đại váy áo, trên người xuyên chính là một cái màu trắng liền thân váy, tóc dài nhu nhu áo choảng, mặt mày thanh thiếu, ánh mắt như nai con, lộ ra vải phần giật mình. Nhìn thấy tư mã kinh hồng kia một khắc, nàng lập tức dùng tay che lại miệng. Người này, thật là nàng trong ngõ gặp qua người nọ. Tiểu bạch. Tư mã kinh hồng dối cánh tay đem nàng ủng vào trong lòng ngực. Bạch chỉ ở trong lòng ngực hắn kia trong ngáy mắt, chóp mũi người được một sợi giống như đã từng quen biết hơi thở, nhàn nhạt, nhạt dược thảo hương. Nha nàng làm mở y ghề quán, từ nhỏ đến lớn nghe nhiều nhất đó là dược thảo hương, nhưng hắn trên người tựa hồ bất đồng. Cái này ôm ấp càng là làm nàng cảm thấy nói không nên lời thân thiết, thật giống như là một cái thực thân cận người ở ôm nàng. Ngay cả đại sư huynh cho nàng cảm giác đều không phải như vậy. ngươi, Các ngươi là người nào a? Bạch chỉ nửa ngày mới từ trong lòng ngực hắn ra tới, tuy rằng nàng trong đầu không có người này ký ức, nhưng không biết vì sao, hắn ôm nàng thời điểm, nàng thế nhưng thực tham luyến kia ngực độ ấm, không bỏ được rời đi. Tư mã kinh hồng thấy nàng vẻ mặt mơ mịn, Cũng là cả kinh, không khỏi đôi tay nắm lấy nàng hai cánh tay, ngươi không quen biết chấm. Bạch chỉ mờ mịt lắc đầu, ta mơ thấy quá ngươi, nhưng ta không quen biết ngươi. Tư mã kinh hồng nhẹ thư một hơi, lại lần nữa đem nàng gủng vào trong lòng lực. Ngươi đã quên chấm, nhưng lại sẽ mơ thấy chấm phải không? Đừng sợ, chấm sẽ làm ngươi nhớ tới chấm. Một bên cảnh sát thấy, vẻ mặt xấu hổ, này áo tím nam tử thật đúng là cái thần kinh, một ngụm một cái chấm. Thiên này Bạch Tiểu thư còn ngây ngốc mà làm hắn ôm. Nay cảnh sát nhìn không được, đừng động thủ lại chân, tiểu tâm quan các ngươi cái lưu manh tội. Tư Mã Kinh Hồng hung ác nham hiểm ánh mắt bắn này tới, như hai thanh mũi tên nhọn, vô hình chung có nói không nên lời một loại uy hiếp lực, thật giống như muốn đem kia cảnh sát bắn thủng. Cảnh sát run lập cập, tâm nói, người này sao như vậy lợi hại, một ánh mắt liền làm người cả người phát run. Bạch Chỉ đẩy ra Tư Mã Kinh Hồng, Hắn ôm làm nàng an tâm rồi lại sợ hãi, an tâm cảm giác tới rất kỳ quái, tựa như nàng nhiều năm trước liền nhận thức hắn, đã như vậy bị hắn ôm quá bao nhiêu lần như vậy, mà sợ hãi là bởi vì, nàng căn bản không quen biết hắn. Ngươi, ngươi tên là gì? Hải, bạch chỉ thân hình lui ra phía sau vài bước, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, trái tim phịch phịch nhảy giống như mất tiết tấu. Tư mã kinh hồng nhìn chăm chú nàng đôi mắt, chấm là đại hiến đế tư mã kinh hồng ngươi đã quên sao? Tư Mã Kinh Hồng bạch chỉ ngón tay trước mắt phong hoa vô song nam tử trừng lớn giật mình mắt ngươi ngươi sao có thể mất đi ký ức bạch chỉ hỗn độn nàng tuy rằng là cái ý hề giả nhưng từ nhỏ lại đặc biệt đối lịch sử có hứng thú đặc biệt là đại yến đế kia một đoạn biết người này kiêu dung thiện chiến hùng bá thiên hạ nhưng lại tuổi xuân chết sớm Sau khi chết liền chôn ở này sở thành thị vùng ngoại ôm 100 nhiều km chỗ đề. Nàng cùng tam sư huynh ngũ sư đệ còn từng đi đào quá hán mộ. Bạch chỉ kinh miệng đều khép không được. Ngươi! Ngươi! Không sai, ta chính là đại yến đế. Nghĩ tới sao? Tư mã kinh hồng ánh mắt thương tiếc mà khẩn ngưng nàng. Bạch chỉ sắc mặt càng ngày càng bạch, thân thể cũng bắt đầu phát run. Sao? Sao có thể? Một bên cảnh sát nhìn không được giơ tay kéo Bạch Chỉ một phen, "Bạch Tiểu Thư, hắn nơi này có vấn đề." Cảnh sát ngón tay chính mình xó so não, "Bạch Tiểu Thư vẫn là đi về trước đi, bọn họ thân phận, cảnh sát còn sẽ tiếp tục điều tra." Mắt thấy Bạch Chỉ liền phải bị lôi đi, Tư Mã Kinh Hồng tiến lên một bước, bắt được tay nàng, "Nương tử." Kia trong mắt lộ ra thương tiếc, lại mang theo vài phần cầu xin, làm người nhìn trong lòng sinh ra không đành lòng tới. Bạch Chỉ không chịu khống chế mà nói, "Ta Ta có lẽ là nhận thức hắn, ta muốn dẫn hắn đi ra ngoài. Cảnh sát không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, này bạch tiểu thư hay là đầu vóc xảy ra vấn đề, hắn đến gọi điện thoại cấp bạch tiên sinh nói một chút. Nói, này cảnh sát cùng bạch lưu luyến là bằng hữu, nghĩ thầm, hắn cần thiết nói cho bạch lưu luyến một tiếng, hắn này tiểu sư muội giống như đầu vóc ra vấn đề. Cảnh sát đi đến một bên nhi đi cấp bạch lưu luyến gọi điện thoại, bạch chỉ tay lại bị tư mã kinh hồng nắm lấy. Hắn ánh mắt kiên định vô cùng, lộ ra bá đạo cùng chấp nhất, tiểu bạch, chấm là xuyên qua một ngàn năm thời không lại đây tìm ngươi, ngươi nhất định phải cùng chấm trở về. Bạch chỉ mênh mang nhiên, lại không chịu khống chế gật đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Nàng trở tay giữ chặt tư mã kinh hồng tay mang theo hắn đi ra ngoài, ở bọn họ phía sau, một Đúc cùng làm tử giới cũng theo ra tới. Rốt cuộc nhìn thấy nương nương, bọn họ không cần lại quan này phong tối. Trần cảnh sát, ta muốn mang này vài người đi ra ngoài. Bạch chỉ gặp được nên diện đi tới chân Cương, chạy nhanh nói. Trần mới vừa là đại sư huynh bằng hữu, hắn hẳn là sẽ giúp nàng. Trần mới vừa thấy Bạch chỉ nắm kia áo tím nam tử tay, rất là ngoài ý muốn, Bạch tiểu thư ngươi nhận thức bọn họ. Bạch chỉ lắc đầu, rồi lại gật đầu, ta cũng không biết ta có phải hay không nhận thức bọn họ, ta ở trong ngõ gặp qua hắn. Bạch chỉ ngoái đầu nhìn lại nhìn phía tư mã kinh hồng. Người sau hai tròng mắt như ôn nhuận hải thẳng làm người chết chìm ở bên trong đều không muốn ra tới cái loại này. Bạch chỉ tâm thần một trận bừng tỉnh. Trong đồn công an nữ cảnh sát nhóm có người hô nhỏ ra tiếng, đây là vị nào mình tinh a? trường như vậy xoái. Nếu không ý kiến với cảnh sát thân phận, này giúp các nữ nhân liền sẽ lấy cái tiểu vợ chạy tới làm tư mã kinh hồng ký tên. Nghe thấy nữ cảnh sát nhóm thấp thấp hư khí thanh âm, Lam tử giới chính chính thần tỉnh, dương đầu đỡ ngực trong tay quạt lông vũ nhẹ lay động, bày ra một bộ tự nhận là anh Tuấn Tiêu Sái Tư Thái. bất quá đáng tiếc nữ cảnh sát nhóm ánh mắt cũng không có dừng ở trên người hắn, mà là sôi nổi vòng qua hắn, đuổi theo Tư Mã Kinh Hồng đi rồi. Trần Mới vừa nhìn nhìn Tư Mã Kinh Hồng, đối bạch chỉ nói: Bạch tiểu thư, ngươi dẫn hắn rời đi. Bạch Tiên Sinh biết không? Bạch Chỉ đột nhiên liền bực, nhíu lại lông mày, rất là bực bội mà nói: Uy, ta dẫn người đi. Vì cái gì một hai phải đại sư huynh biết, chẳng lẽ ta còn là tiểu hài tử, yêu cầu đại nhân dám hộ sao? Trần mới vừa bị bạch chỉ hỏi một cách hảo đi, ngươi có thể dẫn hắn đi. Trần mới vừa quay đầu đi cấp bạch lưu phong gọi điện thoại đi. Bạch tiên sinh, bạch tiểu thư nàng muốn mang kia mấy cái bệnh tâm thần đi, ngài xem xem ngài có phải hay không muốn lại đây một chuyến. Hảo, ta ý tưởng bám trụ nàng. Trần mới vừa nói chuyện điện thoại xong. Cười ngâm lánh mà đi đến bạch chỉ trước mặt, bạch tiểu thư trước ngồi xuống uống chén nước đi, ta đi giúp này vài người làm rời đi thủ tục, ngài uống trước chén nước kiên nhẫn chờ một chút. Trần mới vừa một bên nói một bên hướng bên cạnh cảnh sát đưa mắt ra hiệu, cảnh sát chạy nhanh đi đổ nước, trần mới vừa trang làm tư mã kinh hồng bọn họ làm thủ tục bộ dáng, túi đầu công việc lưu đủ lên. Bạch chỉ cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là trần mới vừa thật sự có thủ tục mới làm liền ngồi ở ghế trên kiên nhẫn mà chờ, lại không nghĩ nàng cho tới là đi nhanh tiến vào bạch lưu phong. bạch lưu phong thâm thúy lại sắc bén con ngươi ở trong đồn công an đảo qua, liền bắt giữ tới rồi bạch chỉ thân ảnh, cũng cùng lúc đó thấy được một thân áo tím đứng ở bạch chỉ bên cạnh tư mã kinh hồng. bạch lưu phong ánh mắt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng. đại yến đế hắn thế nhưng thật sự theo tới, bạch lưu phong đi qua, duỗi tay nắm ở bạch chỉ trên vai. Tuấn Nhan Thượng mang theo ôn hòa cười nhạt, tiểu tứ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bạch Chỉ nhìn đến Bạch Lưu Phong, trong mắt nhất thời vui vẻ, Đại sư Minh, ngươi tới vừa lúc, ngươi giúp giúp ta, đêm này vài người mang đi đi, bọn họ thoạt nhìn hảo đáng thương. Bạch Lưu Phong một câu không nói, đem hôn mê Bạch Chỉ ôm lên, đi nhanh hướng nơi xa ba tầng tiểu lâu đi đến. Đại sư Minh, tiểu sư tỷ nàng làm sao vậy? Bạch Tua cũng lo lắng không thôi mà theo lại đây. Bạch Lưu Phong chỉ nói, ngươi đi mở cửa. Hảo! Bạch Tua chạy nhanh đi hải. Bạch Lưu Phong ôm Bạch chỉ bước chân trầm ổn mà hữu lực, ôm nàng lên lầu 2, đem nàng đặt ở phòng ngủ trên giường. Một đôi mày dầm lại là thật sâu mà dối dám lên. Thấy hắn như thế thần sắc, Bạch Tua càng thêm lo lắng, sư minh, nàng làm sao vậy? Bạch Tua lo lắng, Bạch chỉ đi cổ đại mấy năm, thân thể đã chịu tổn thương, cho nên mới sẽ hôn mê. Bạch Lưu Phong nói, nàng mang thai. Bạch Ua, để. Bạch Lưu Phong nói, chuyện này trước mặt cùng nàng nói, nhưng ngươi cùng lão nhị Lão Tam đều đến chú ý, nàng hiện tại có thai, các ngươi phải chú ý bảo hộ an toàn của nàng. đã biết, đại sư huynh. Bạch Ua vẻ mặt ngưng trọng, chính là về sau phải làm sao bây giờ. Bạch Ua thực lo lắng, tiểu sư tỷ hoài đại yến đế cốt đủ, mà nàng hiện tại nàng trong đầu lại không có kia đoạn ký ức. Đối mặt cái này đột nhiên nhiều ra tới hài tử, tiểu sư tỷ có thể hay không bị dọa hư. Bạch Lưu Phong nói, ngươi tại đây chăm sóc, ta đi ra ngoài một chút. Bạch Lưu Phong từ bạch chỉ phòng ngủ đi ra, đứng ở ngắm cảnh đài vòng bảo hộ trước thật sâu mà hít một hơi, hắn ngàn tính vạn tính, tính không đến nàng sẽ hoài tư mã kinh hồng hài tử. Cái này làm cho hắn tâm tình biến trầm trọng vô cùng, hắn không phải tàn nhẫn vô tình người, cũng không là cướp đoạt nhân luân đào phủ. Không thể trộm giúp đỡ nàng xóa sạch thai nhi, chính là nàng cùng kia đại yến đế cách xa nhau một ngàn năm thời gian, hai người không nên ở bên nhau. Nhưng hiện tại nàng có thai, hắn lại không thể nhìn kia hải tử không có cha. Hắn sợ nhất vẫn là mất đi kia đoạn ký ức bạch chỉ, ở truy vấn đứa nhỏ này lai lịch khi hắn nên muốn nói như thế nào. Đại sư huynh, tiểu sư tỷ tỉ tỉnh. Bạch tua ở bạch chỉ phòng ngủ cửa nói, bạch lưu phòng xoay người đi qua đi. Đẩy ra phòng ngủ môn, Bạch Lưu Phong ôn nhã trên mặt, tràn ra một màn ôn nhuận cười, tiểu tứ, ngươi tỉnh. Bạch chỉ ánh mắt có chút mờ mịt, Đại sư huynh, ta vừa mới làm sao vậy? Bạch Lưu Phong nói, ngươi chính là có chút mệt mỏi, Đại sư huynh nói qua, ngươi không thể trở lên ca đêm, liền không cần trở lên. Nga. Bạch chỉ ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, thân thể của nàng luôn luôn đều rất tốt, thượng mấy cái ca đêm liền chống đỡ không được sao. Bạch lưu phong an ủi mà sờ sờ nàng tóc, nghe sư huynh, hiện tại bắt đầu, không cần thức đêm, cũng không cần kịch liệt hoạt động, người thân mình có chút hư, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian. Nga. Bạch chỉ vẫn là nghi hoặc, thân thể của nàng luôn luôn khỏe mạnh rắn chắc, như thế nào đông nhiên liền hư đâu. Có thể hay không cùng nàng ở đại Yến đế mộ chung lần đó bị thương hôn mê có quan hệ. Bất quá có đại sư huynh ở, nàng cái gì đều không cần lo lắng. Đại sư huynh nhất định sẽ y đi hảo bệnh của nàng. Bạch chỉ lại bình yên mà cười cười, tươi cười nói không nên lời điểm mỹ. ta đây coi như ngoan bảo bảo, làm sư huynh chiếu cố lạc. Bạch lưu phong ôn nhuận cười, thâm thúy đôi mắt như hải ấm áp, yên tâm, sư huynh nhất định sẽ đem ngươi chiếu cố hảo. Bạch lưu phong từ bạch chỉ phòng ngủ ra tới, trên mặt tươi cười liệm đi, biểu tình cũng đi theo u buồn lên. Hắn nên như thế nào cùng tiểu tư nói, nàng mang thai sự đâu. Ngựa xe như nước trên đường cái Tư mã kinh hồng nhìn sang dần dần đêm đen tới sát trời Nhìn nhìn lại trước mặt ngựa xe như nước Hắn phân phó một Úc Đi tìm ra khách điểm. Chấm muốn chú hạ Một Úc mọi nơi nhìn nhìn Không biết này phụ cận nơi nào có khách điểm. Một Úc giữ chặt một cái cảnh tượng bội vàng Trung niên nam tử hỏi thăm lên Vị này đại ca Ngươi có biết hay không nơi này nơi nào có khách điểm? Trung niên nam tử nhìn nhìn màu da ngăm đen Một thân cổ đại thị vệ giả dạng muôn úc, xì cười, huynh đệ, các ngươi là cái nào đoàn phim? Ta xem ngươi này hóa trang không tồi, không bằng đi chúng ta đoàn phim đi, chúng ta nơi đó vừa lúc thiếu mấy cái thích hợp lâm thời diễn viên. Cái gì diễn viên? Muôn úc ngông, Trung niên Nam Tử Chính là đương thời một vị rất có danh khí đạo diễn, tê Đạo. Trước mắt, hắn đang ở chủ bị chụp một bộ cung đấu kịch, nữ chính đã có người được chọn, nhưng Nam Chính chưa tìm được thích hợp. Hắn sở nhìn chúng nam tinh, mở miệng chính là 100 triệu thù lao đóng phim, cái này làm cho hắn thực đau đầu, lúc này, lại đột nhiên liếc mắt một cái ngó thấy cách đó không xa mày kiếm khóa khẩn tư mã kinh hồng. Áo tím tím quan, ngọc thụ lâm phong, thiên nhiên cao quý, âu đạo đông nhiên có một loại kinh vi thiên nhân cảm giác, thiên đâu, người này không phải so lập tức nổi tiếng nhất kia vài tên tiểu thị tươi còn muốn dẫn người. Người như vậy hướng trước màn ảnh vừa đứng. Căn bản không cần có thể hay không diễn kịch, quang đương bình hoa là đủ rồi. Âu đạo lấy ra một chương danh thiếp ra tới, đi đến tư mã kinh hồng trước mặt, vị tiên sinh này, ta là cái này phiến tử đạo diễn, mặt trên có ta điện thoại, ta nơi đó đang cần một vị nam chính, ta xem ngươi này hòa trang, phi thường phù hợp ta kịch trung nam chính hình tượng yêu cầu. Nếu ngươi muốn đi, liền đánh cái này điện thoại. Lấy ta nhiều năm như vậy ánh mắt cùng lịch duyệt, huynh đệ ngươi nếu đi nhất định sẽ hỏa. Tư mã kinh hồng sắc bén ánh mắt nhìn chầm chầm này Âu Đạo liếc mắt một cái, căn bản không hiểu cái gì đạo diễn, cái gì nam chính y tứ, ngươi có thể cho chúng ta an bài cái chỗ ở sao? Âu Đạo vừa nghe, này còn không dễ làm. Có thể, đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta thêm cái này được, ta không riêng sẽ cho ngươi an bài chỗ ở, còn sẽ phó cho ngươi phong phú tiền lương. Âu Đạo liền nhìn ra, người này nếu là tỉ mỉ đóng gói đóng gói, nhất định sẽ hỏa kia hảo, ta đạp ứng ngươi. Thiêm cái gì ước, tư mã kinh hồng đều không để bụng, dù sao hắn không phải thời đại này người, hơn hai mươi thiên hậu liền sẽ rời đi. Đến lúc đó, người này nếu muốn tìm hắn lý cái gì ước, đó chính là đảo ba thước đất cũng tìm không thấy. Âu đạo vừa nghe thật cao hứng, này không phải ra cửa nhặt được bảo sao. Lập tức liền đưa bọn họ mang theo, đi phụ cận một nhà xích khách sạn, dùng chính mình giấy chứng minh vì bọn họ làm và ở thủ tục. Khách sạn phục vụ sinh nhóm chỉ cho rằng bọn họ là đoàn phim diễn viên, chụp xong diễn, chưa kịp thay quần áo liền tới ở trọ, cũng không có đối bọn họ thân phận sinh ra hoài nghi. Ngược lại là nữ phục vụ sinh nhóm tất cả đều nhìn chầm chầm tư mã kinh hồng xem, người này giống như là cổ trang kịch đi ra chân mệnh thiên tử, này nhất cử nhất động thực sự có khí thế, hơn nữa, hắn lớn lên hảo xoáy nga. Bạch chỉ một con mềm mại tay nhỏ bị bạch lưu phong rắt ở trong tay hai người đi ở trong viện ánh trăng chiếu bọn họ bóng dáng một cao lớn một nhỏ xinh nam ôn hòa sùng lịch, vẫn luôn ở tiêu nàng tiểu tâm đi đường nữ hơi cúi đầu trong miệng đáp lời trong lòng tưởng lại là khách sạn chung cái kia nam tử vê đúc không không biết hắn hiện tại đang làm cái gì chính mình thế nhưng như thế vướng bận hắn bạch chỉ cũng là kỳ quái thật sự hải hai người bất chi bất giác đi đến ngoài cửa bên hồ bóng đêm yên tĩnh Có không biết tên trùng nhi ở vui sướng mặc đều, Bạch Lưu Phong đem áo ngoài cởi xuống tới khoác ở Bạch chỉ trên người, ban đêm lạnh, đường đông lạnh chứ. Cảm ơn Đại sư huynh Bạch chỉ tay nhỏ hợp lại khẩn kia quần áo cổ áo. Bạch Lưu Phong khỏe miệng khỏe mắt đều cong ra ôn hòa ý cười, cùng Đại sư huynh còn dùng đến khách khí như vậy. Một bên nói một bên dùng ngón tay nhẹ quát nàng cái mũi nhỏ, tràn đầy ôn hòa sùng nịch. Bạch chỉ ngượng ngùng mà nhúng mày, Đại sư huynh ta đã trưởng thành Là nha, sư minh biết người trưởng thành. Đề. Bạch Lưu Phong trong tiếng cười hơi mang vài phần phiên muộn, khi nào, hắn tỉ mỉ che trở tiểu nha đầu trưởng thành như vậy tiếu lệ nữ tử, có chính mình người yêu, còn hoài người nọ hài tử. Đại sư minh, người mấy năm nay, vẫn luôn không có gặp được thích người sao. Bạch chỉ ấm áp tay nhỏ nhẹ nắm chặt Bạch Lưu Phong bàn tay to. Bạch Lưu Phong ngẩn ra một chút, tiện đà quay đầu bật cười. Ngươi thực nóng trông đại sư huynh tìm cá nhân kết hôn sao. Bạch chỉ lắc đầu, khi còn nhỏ lo lắng nhất đại sư huynh khi nào cưới cái sư tẩu, sau đó liền không đau ta, hiện tại nhớ tới khi đó hảo đốc, đại sư huynh cưới sư tẩu cũng vẫn là đại sư huynh, giống nhau sẽ đau ta. Bạch lưu phong không tiếng động cười, trong mắt yêu thương lại dày đặc vài phần, ngươi nói rất đúng, đại sư huynh khi nào đều là đau nhất ngươi. Ánh trăng chiếu hắn dần dần lộ ra mất mát ánh mắt, Hắn ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nếu nàng không có đi theo Lão tam tiểu ngũ đi chốn mộ, có lẽ hiện tại, hắn đã hướng nàng thổ lộ đi. Khởi phong, chúng ta trở về đi. Bạch Lưu Phong ôm Bạch chỉ vai, hai người cùng nhau hướng trong viện đi đến. Tình cảnh này, Bạch chỉ nhớ tới quá vãng nhiều năm như vậy, Bạch Lưu Phong đối nàng yêu thương cũng vô hạn độ dung túng, nhớ tới rất nhiều khi còn nhỏ sự, tạm thời đem khách sạn chung người nọ quên ở sau đầu. Bạch Lưu Phong đem Bạch chỉ đưa về phòng ngủ, thân thiết mà giúp nàng đắp chăn đàng hoàng mới rời đi. Bạch chỉ nhìn theo Bạch Lưu Phong rời đi, trong lòng nghĩ, khi nào đại sư huynh có thể gặp được yêu thích người, kết hôn, sinh con, như vậy hắn liền có người chiều cố. Bạch Lưu Phong màu trắng tuyết và dừng thực mau xuất hiện ở tư mã Kinh Hồng và ở kia gia xích khách sạn trước. Hắn cái này Bạch thì y quán chuyên nhân, tuy rằng đại đa số thời gian đều dùng ở y quán sự vụ cùng mọi người tu hành thượng. Trên mạng tin tức, hắn cũng không có quên chú ý hắn cũng thấy được soát bạo bằng hữu vòng người kia. Đại yến đế như thế nào đều không thể tưởng được, hắn sẽ bị một đám lại một đám nữ hài nhi cấp vây quanh ở khách sạn trong phòng. Những người đó có cầm tiểu vợ làm hắn ký tên, có dơ đủ loại tiểu khối vông đối với hắn răng rắc răng rắc. Còn nói cái gì, truyền phát đến ủy bổ bằng hữu vòng, vẹ chặt gì đó. Tư mã kinh hồng không hiểu, nếu là ở hắn sinh hoạt niên đại. Này đó giống rồi bỏ giống nhau vây quanh người của hắn hết thể đều sẽ mất mạng, chính là hiện tại, hắn một chút công lực đều không, hơn nữa ở cái này xa lạ thời đại, hắn hoàn toàn sợ không tới đầu vóc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không giống hiện đại người xuyên qua đến cổ đại, bởi vì có sách sử hoặc là cổ trang kịch ảnh hưởng, hiện đại người đối cổ đại người sinh hoạt trạng hướng đều có đại khái hiểu biết, chính là cổ đại người xuyên qua đến hiện đại, chính là hoàn toàn không có sinh hoạt khuôn mẫu nhưng tham khảo. Một Úc, mau mau đem các nàng đuổi đi. Tư mã Kinh Hồng trung quy bất kham này nhiễu, mệnh lệnh một Úc. Một Úc hiện tại cũng bị mấy cái tiểu thanh niên cấp vây quanh, những cái đó tiểu thanh niên vây quanh hắn này một thân thị vệ trang điểm, tò mò đến không được, một Úc căn bản thoát không khai thân. Tư mã Kinh Hồng kiên nhẫn đã tới rồi cực hạn, nếu hắn bây giờ còn có nội lực, nhất định một cái tát đem này đó mâu rồi bỏ nhóm đều chủ phi. Mà Bạch chỉ càng sẽ không nghĩ đến. Ở cái kia thời đại anh minh thần võ cơ hồ không gì làm không được đại yên đế, đang bị một đám tiểu cô nương vây chật như nêm cối, lại tức lại buồn mà muốn chết. Bạch lưu phong từ thang máy ra tới thời điểm, liền thấy được một đám nữ hài tử vây quanh ở phía trước phòng cửa lại là chụp ảnh, lại là thét chói tai như là fans nhìn thấy đại minh tinh bộ dáng Tiếp theo, hắn nghe được một tiếng thô lỗ thanh âm, nhanh lên nhi cốt ngay bằng không láo muộn một cái tát bổ các ngươi Bạch Lưu Phong liền nhìn đến những cái đó, các nữ hải bị một cái hắc đại cái bắn cho ra tới. Người này đó là đại yến đế bên người thị vệ. Bạch Lưu Phong một tay cầm túi, một thân màu trắng quần áo, thoát ly thế giới này ồn ào náo động phiền trần, đánh rơi độc lập nói không nên lời tình mỹ. Những cái đó bị muộn lúc đuổi ra tới nữ hải tử đang ở hoảng sợ gian, lại liếc mắt một cái gặp được cái này, như họa thượng đi ra tình mỹ nam tử, trước mắt tức khắc lại là sáng lời, hoa. Wow. Cái này cũng hảo xoái. Mắt thấy này giúp các nữ hải tử di động màn ảnh lại đối hướng về phía chính mình. Bạch Lưu Phong biểu tình bất biến, chờ đến răng rắc tiếng vang quá mấy lần sau mới không ôn không hòa nói, chụp xong rồi sao? Các nữ hải tử không chịu không chế gật đầu. Bạch Lưu Phong nói, chụp xong rồi, liền thỉnh rời đi đi, ta ở chỗ này còn có việc muốn cùng bên trong vị kia nói. Bạch Lưu Phong ôn hòa nho nhã thanh âm cùng khuôn mặt làm nữ hải tử cắt trong lòng giống khai đoá hoa giống nhau. Nếu nói trong phòng vị kia là cái băng sơn, bên ngoài vị này chính là nhẹ nhàng. Người của hắn cùng thanh âm đều giống mang theo ma lực, các nữ hải tử lại là không hẹn mà cùng sản sinh không đành lòng quay rời hắn ý tưởng. Thiên sinh, tài kiến. Một nữ hải tử còn đối Bạch Lưu Phong vẫy vẫy tay nhỏ, Bạch Lưu Phong thanh nhã mà nói một câu, tài kiến. Các nữ hải tử đều đi rồi, hành lang trung an tĩnh lại, Bạch Lưu Phong ánh mắt lúc này mới hướng kia trong phòng nhìn lại, bên trong người, cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, trong im lặng hỏa hoa vang khắp nơi. Đại yến đế, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Lưu Phong khuôn mặt quần cung một tay cắm túi, di thế độc lập. Tư mã kinh hồng một bộ áo tím, thiên tư cao quý huynh nghiêm, ngươi tới vừa lúc, ngươi không tìm trẫm, trẫm cũng phải đi tìm ngươi. Này hai cái cách một ngàn năm thời không hai người, liền như vậy một cái trong phòng một cái ngoài phòng, dùng đôi mắt cùng thanh âm giao phong. Trâm tiểu bạch ở nơi nào? Tư mã kinh hồng ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt người, cái loại này lạnh lẽo như căn căn núi tên nhọn. Bạch lưu phong không giao động, nàng thực hảo, đời này cũng sẽ không rời đi ta bên người. Hải! Ngụ ý, ngươi mơ tưởng mang nàng rời đi. Tư mã kinh hồng nhẹ nhàng câu môi, trâm là nhất định sẽ mang nàng đi. Mặc kệ ngươi là người nào, vậy ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, hiện tại ngươi, không phải đối thủ của ta. Bạch Lưu Phong nhàn nhạt thanh âm nói ra nói lại làm tư mã hồng tâm cả kinh, hắn lại là biết hắn nội lực mất hết sự sao. Bạch Lưu Phong xoay người đi rồi, màu trắng thân ảnh, phiên như trích tiên. Tư mã kinh hồng lại khí mà một quyền nện ở trên mặt tường, hắn hiện tại không có bất luận cái gì công lực, liền cùng cái phế vật giống nhau, lấy cái gì tới cùng Bạch Lưu Phong đấu đề. Lam Tử Giới xem hắn một quyền đảo ở trên tường, ngón tay đều phá, giữa mày nhảy nhảy, lấy ra dược tới muốn giúp Tư Mã Kinh Hồng băng bó, lại bị Tư Mã Kinh Hồng cự tuyệt, làm chấm thanh tỉnh một chút, ai cũng đừng tới phiền ta. Lam Tử Giới cùng một lúc song song đứng, không dám qua đi cũng không dám nói chuyện. Thời gian lẳng lặng trôi đi, trong không khí truyền đến Tư Mã Mã Kinh Hồng một tiếng than nhẹ, nếu là nàng cùng chấm, nhất định phải trải qua lần này mài rũa, chấm nhận. Không biết qua bao lâu. Đinh Linh, một trận chuông cửa vang truyền tới. Lam Tử giới hét to một tiếng, cái gì thanh âm. Một lúc cũng dựng lên lỗ thay, làm ta lão nuộn đi xem. Một lúc quăng hai chân to tử, bước đi qua đi. Một cổ mạnh mẽ liền đi tún kia then cửa tay, trực tiếp đem kia khóa cửa cấp tùng rớt. Loảng xoảng một thanh âm vang lên sau, cả kinh cửa đẩy toa an nữ phục sinh dọa hét lên một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ mà trừng mắt trước mắt đột nhiên xuất hiện hắt to con một lúc túi đầu hùng hùng hổ hổ, thứ gì, như vậy lạ. vừa nhắc đầu nhìn đến trước mắt nũng nịu nữ phục vụ sinh, lại là sửng sốt một chút. Nữ phục vụ sinh tóc ở sau đầu bàn lên, khuôn mặt trắng nón, đôi mắt đại đại, lớn lên trông rất đẹp mắt. Hơn nữa kia một thân màu đỏ tím chế phục phát hỏa hoàn mỹ thân hình, nên cổ cổ, nên đột đột. Vốn dĩ liền đã cực kỳ hấp dẫn trong mắt, hơn nữa váy ngắn hạ, lộ ra hai điều thon dài trắng non đùi đẹp. Muộn Úc đông nhiên cảm thấy cái mũi trô nóng lên, lượng đạo huyết tuyến chạy xuống dưới. Ngoan ngoãn, cái này niên đại nữ tử đều là này phó đả phân sao. Thật tốt. Muộn Úc hắc hắc cười, đánh giá khởi này nữ phục vụ sinh một đôi đùi đẹp tới. Nữ phục vụ sinh thấy thế, lại tức lại thẹn, nhặt lên một cái bàn ăn liền chiếu muộn Úc trên mặt bắt qua đi. Đồ lưu manh, đi tìm chết đi. Muộn Úc bị bắt vẻ mặt đồ ăn, lúc ấy liền ngông kia nữ phục vụ sinh rồi lại xấu hổ lại phẫn mà quay đầu liền chạy. Một Úc đều không phải là là một cái hạ lưu dâm loạn người, hắn cho rằng nếu thời đại này nữ tử đều xuyên như vậy quần áo, đó là không sợ bị người xem. Chỉ là hắn không biết chính là, hắn kia lưỡng đạo ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nhân gia nữ hài tử chân, có thể không đem người xem nào sao. Lam tử giới ha ha nhạc lên, lão muộn nha láo muộn, Ngươi ở Nam Việt kia khách điếm trêu đùa nhân gia tiểu quả phụ còn chưa đủ, còn chạy đến thời đại này tới phi lễ nhân gia tiểu cô nương. Muộn buồn giận Phân nói, Ngươi mới phi lễ nhân gia tiểu cô nương, ta kêu kêu phi lễ sao? Ta chính là nhìn xem. Nói nữa, nàng nếu là sợ xem, làm gì còn xuyên như vậy kỳ kỳ quái quái, quái quần áo. Lộ hai cái đùi còn không phải là cho người ta xem sao. Tư mã Kinh Hồng tỏ vẻ thực vô ngữ. Vừa đến thời đại này thời điểm, nhìn đến mãnh đường cái kỳ trang quái phụ người, hắn cũng là tiếp thu vô năng, nhưng là mấy ngày nay xuống dưới, trải qua hắn cẩn thận quan sát, nơi này nữ nhân đều ăn mặc thực bản váy, có dứt khoát chỉ ăn mặc tiểu yếm, khụ khụ, hắn cho rằng, cái loại này đương thời thực lưu hành nữ hài nhi xuyên áo hai dây ngực là tiểu yếm, phía dưới váy vừa mới che lại mông, mới đầu hắn cũng là hơi kém chảy máu mũi, nhưng cũng may, hắn tự chủ tương đối hảo sẽ không giống. Một lúc như vậy khoa trương mà nhìn chằm chằm người nhìn. Con hảo, hắn nữ nhân, nàng xuyên váy còn tính trường một ít, là qua đầu gối. Nói, thời đại này nam nhân phổ biến xuyên cái gì, hắn thật đúng là không chú ý. Giám đốc, chính là hắn, chính là hắn phi lễ ta. Không trong chốc lát, vừa mới dọa chạy kia tiểu phục vụ sinh mang theo mấy cái cả trai lẫn gái lại đây. Tiểu phục vụ sinh ngón tay một lúc. Vẫn cứ vẻ mặt xấu hổ và giận dữ Giám đốc vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhìn muôn úc Thỉnh ngươi hướng chúng ta công nhân xin lỗi Muôn úc xứng sốt, Ta không có phi lễ nàng Ta chỉ là nhìn nhìn nàng chân Nàng một nữ hải tử xuyên thành bộ dáng này Còn không phải là làm người xem sao Nói Lúc này Trong phòng này ba người đều tẩy qua tắm Trên người bọc áo tắm dài Tuy rằng không biết kia đồ vật gọi là gì Nhưng khóa lại trên người tổng sẽ không sai Nữ giám đốc cũng bị khí tới rồi, chúng ta phục vụ sinh xuyên có cái gì vấn đề nha. Đây là khách sạn chế phục, nhưng thật ra ngươi, chưa thấy qua nữ hải tử a. Tư mã kinh hồng hướng Lam tử giới sử cái ánh mắt, lại như vậy đi xuống, bọn họ mấy cái chỉ sợ lại đến tiến nha môn. Lam tử giới chạy nhanh lại đây, trên người bọc khách sạn áo tắm dài, mu bàn tay thượng mang theo một khối to về đỏ, đó là bởi vì không biết như thế nào điều nước ấm bị năng trong tay hắn phe phẩy kia đem một năm bốn mùa không rời tay quạt lông vũ, vị này phu nhân, ta vị này huynh đệ hắn là cái thô nhân, không quá có thể nói, nhưng hắn thật không phải cố ý nhìn chằm chằm vị cô nương này nhìn, bởi vì ta vị này huynh đệ hắn hiểu chút y hề thuật, từ vị cô nương này chân hình thượng nhìn ra tới, nàng hẳn là tì vị có chút mất cân đối. Lam tử giới đột nhiên phát hiện, đối diện nữ nhân cũng không có nghe hắn nói lời nói, kia nữ giám đốc đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm Lam tử giới phía sau, hai con mắt toát ra đều là đào hoa. Hoa, như vậy xoáy. Nữ giám đốc cũng là cái hơn 30 tuổi người, có trượng phu có hài tử, nhưng là cũng thắng không nổi xoáy ca lực hấp dẫn. Phía sau kia nam nhân thật sự tởm mở quá có hình. Lam tử giới theo nữ giám đốc ánh mắt về phía sau nhìn, nhất thời lại buồn bực. Tư mã Kinh Hồng đứng ở Lam tử giới phía sau cách đó không xa. Một đầu đen nhánh như lũa tóc dài rũ ở nao sườn, trên người bọc khách sạn áo tắm dài, cổ áo cùng chỗ là rộng mở, lộ ra rắn chắc một loạt cơ ngực, thân hình lại cao lớn lại thẳng, còn tự mang một loại thiên nhiên tôn quý chi khí. Đặc biệt gương mặt kia, kia quả thực là xoáy đến nhân thần cũng phẫn, xoáy đến không có thiên lý. Bên cạnh các nam nhân xem đều hận chính mình cha mẹ vì sao phải đem chính mình sinh thành như vậy. Người này so người quả thực tức trên người. Không riêng gì nữ giám đốc, nữ giám đốc bên cạnh hai cái nữ công nhân, bao gồm cái kia nói muộn lúc phi lễ nàng nữ công nhân, kia đôi mắt đều dừng ở tư mã kinh hồng trên người rời không ra. Người này so với bọn hắn chứng kiến quá nhất đương hồng tiểu thị tươi cũng không biết xoáy khí nhiều ít lần, xoáy khí trung lộ ra thiên nhiên tôn quý chi khí, như là ngẫu nhiên tượng kịch trung bá đạo tổng tài, hoặc là cổ trang kịch trung tôn quý đế vương. Này mấy người phụ nhân tức khắc bị tư mã kinh hồng mê đến đầu vóc choáng váng. Tư mã kinh hồng thấy này mấy người phụ nhân đều thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, nhữ nhữ mày đầu, rất là chán ghét, muôn úc, đem này đó rồi bỏ đều cho chấm đuổi đi. Bị nữ hải tử nhìn chầm chầm nhìn, đặt ở nam nhân khác trên người, chỉ sợ sẽ mị hỏng rồi, thiên vị này hoàng đế, phi thường chán ghét bị hắn nương tử bên ngoài nữ nhân nhìn hải. Muôn úc lập tức lấy ra ngự tiền thị vệ tư thế, Ôm ngược hướng cửa vừa đứng, ai, chạy nhanh, rời đi nơi này, vãn một bước, lao tử bóp chết các người. Nay thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném, trước mắt này hắc đại hán lớn lên không sao, nói chuyện cũng là làm người không thoải mái thực. Nữ giám đốc mắng một câu, xỉu bắt quái, vênh vào cái gì. Nói xong, hầm hừ mà xoay người đi rồi, trong lòng lại suy nghĩ, đến đi trước đài đèm kia xoáy ca thân phận hỏi thăm một chút. Tốt nhất lộng cái số di động gì đó. Nữ giám đốc vừa đi, cùng nàng cùng nhau tới mấy cái nữ phục vụ sinh đều không thể không rời đi, chính là trong ánh mắt đều lộ ra rõ ràng luyến tiếp. Những người này vừa đi, một lúc thịt một tiếng đóng cửa lại. Tư mã kinh hồng ăn mặc áo ngủ ở trên sofa chậm gì gì ngồi xuống, rồi lại đột nhiên giống điện giật giống nhau bắn lên đề. Này thứ gì? Như vậy mềm. Hắn mới ngồi xuống hạ, liền giống muốn rơi vào đi ra không được. Dòa hắn lập tức đứng lên. Lam tử giới qua đi ngồi một chút, sau đó cười hát hát nói, bậy hạ, cái này kỳ thật tựa như chúng ta ghế dựa. Bất quá có thể so chúng ta ghế dựa thoải mái nhiều. Có thể nằm có thể dựa, muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Tư mã kinh hồng xem Lam tử giới đầy mặt thích dí biểu tình, liền cũng thử ngồi ngồi, quá mềm, hắn không thích. Ngồi xuống đi xuống liền cùng muốn rơi vào đi ra không được dường như. Loại cảm giác này không tốt. Sắc, giết hắn. Đông dương vang lên thanh âm, đem trong phòng tất cả mọi người hoảng sợ. Mộ Đúc càng là hét lên một giọng nói, trong tay rẽ một ném xuống, súng đao xoát mà rút ra tới. Ai? Lại thấy đối diện trên vách tường, lờ cờ giờ tivi hiện video sáng lên, trên màn hình xuất hiện mấy cái người mặc cổ trang thân ảnh, bọn họ giống như đang ở đuổi giết một cái đạo phạm. Nhìn. Lam Tử giới tay một lòng tay. Tư mã Kinh Hồng cùng một lúc tất cả đều vui vẻ, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy theo chân bọn họ xuyên giống nhau quần áo người. Chính là bọn họ thực mau liền phát hiện, những người này nhìn như cách bọn họ rất gần, nhưng kỳ thật sở không được, cũng không thể nói chuyện. Giống như là cùng bọn họ ngăn cách một thế giới khác. Tư mã Kinh Hồng phát hiện, chính mình ở thời đại này hoàn toàn là cái người nước ngoài. Thời đại này đồ vật, đều như vậy kỳ quái, mà hắn cái gì cũng đều không hiểu. Nay một đêm. Không thể nghi ngờ là ở thiên, phiên, mà, phúc chung quá khứ. Bất quá cũng may, bọn họ tạm thời là có nơi nương nó. Thiên sáng ngời, vài cái xinh đẹp nữ phục vụ sinh vây quanh ở bọn họ sở trụ phòng bên ngoài, muộn lúc đem cửa phòng mở ra thời điểm, hãy nhảy dựng, các ngươi. Các ngươi làm gì? Nữ phục vụ sinh nhóm đều là tới tìm tư mã kinh hồng muốn số di động, hoặc là số vẹ chát. Vị này đại ca! Có thể hay không làm chúng ta trông thấy bên trong vị kia. Nữ phục vụ sinh nhóm liên quan nghe nói này trong phòng có vị siêu cấp đại soái ca khách sạn nữ chủ khách đều mắt trông mong vọng một đúc phía sau nhìn. Tư mã kinh hồng một thân áo tím hướng về bên này tà liếc mắt một cái, gần là này liếc mắt một cái, các nữ nhân liền hét lên, hoa, hảo soái So đương kim nhất hỏa bạo tiểu thị tươi đều soái không, là ném bọn họ vài con phố. Bất quá đáng tiếc. Tư mã Kinh Hồng đứng dậy vào phòng xếp. Nhưng hắn kia Kinh Hồng vừa hiện anh lãng thân hình rồi lại là làm này giúp các nữ hải tử máu mũi đều mau phun ra tới. Đây là cái nào đoàn phim A. Người này là muốn diễn thần tiên vẫn là diễn hoàng đế nha. Như vậy xoáy như vậy có khí chất. Bang. Một lúc giữ cửa cấp đóng lại. Nữ hải nhi nhóm đang trông mong mà hướng trong nhìn. Đột nhiên trước mắt tối sầm. Một khối ván cửa liền chắn trước mắt tức khắc đều có đem ván cửa đá vang xúc động. Các ngươi, có thể làm một chút hảo. Có nói dịu dàng giọng nữ từ phía sau truyền đến. Các nữ nhân quay đầu vừa thấy, lại thấy trước mắt xuất hiện một cái người mặc màu trắng cải tiến bản hán phục váy nữ hài nhi. Này nữ hài nhi đúng là bạch chỉ. Này màu trắng cải tiến hán phục váy, la nàng ở mối bảo thượng phát hiện, liếc mắt một cái liền yêu. Có lẽ là trong tiềm thức còn có kia đoạn cổ đại ký ức. Nàng phi thường thích này khoản giao lãnh, khoan thúc phong bấy. Tuy rằng cùng cái này mỗi người truy thời thượng thời đại không hợp nhau, nhưng mặc ở trên người nàng, lại đều có một loại không cốc gú lan khí chất. Vây quanh ở cửa các nữ nhân sôi nổi suy đoán, này nữ tử là ai nha, sao giống như là cổ đại trên bức họa đi xuống tới. Đêm qua, bởi vì bị Bạch Lưu Phong phát hiện, Bạch chỉ không có thể ra tới tìm tư mã kinh hồng, thiên sáng ngời, nhìn Bạch Lưu Phong đi ra ngoài làm việc. Nàng liền lặng lẽ chạy tới. Nàng cũng là từ hệ chặt thượng điên truyền về đầu đường xoáy ca vào ở mổ mổ khách sạn tin tức, mới mộ danh đi tìm tới. Nghe nói kia áo tím nam tử liền ở tại phòng này, ở nữ hài nhi nhóm nhường ra lộ tới sau, bạch chỉ đi qua đi, nhẹ gõ cửa. Ai nha? Lại không lăn, muốn ra ra ta một đám làm thịt các ngươi. Bên trong truyền đến bạo nộ thanh âm, cửa phòng xoát một chút mở ra, trước mắt đột nhiên xuất hiện hắc đại cái đem bạch chỉ hai ngày dựng, Mất đi kia đoạn ký ức bạch chỉ, nàng quên mất tư mã kinh hồng, quên sở sở hữu ở cái kia thời đại nhận thức người, cũng quên mất thanh linh giới, càng quên mất chính mình kỳ thật cũng sẽ công phu. Nàng kinh lăng mà nhìn trước mắt đột nhiên toát ra tới hát to con, dòa một tay bưng kín miệng, cặp kia nước trong con mắt sáng tràn đầy đều là hoảng sợ. Một lúc vừa thấy chính mình thế nhưng đem hoàng hậu nương nương cấp dòa, lập tức liền quỳ xuống. Thần không biết là hoàng hậu nương nương giá lâm, kinh tới rồi hoàng hậu nương nương, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ. Muộn úc nói còn chưa nói xong, cổ áo liền bị người xách tuy rằng tư mã kinh hồng không có nội lực, nhưng là xách lên muộn úc vẫn là có thể. Vừa nghe đến hoàng hậu nương nương mấy chữ này, tư mã kinh hồng liền biết là ai đi tìm tới, một cái bước xa liền vọt lại đây, một tay đem muộn úc cấp nhắc tới tới ném tới một bên, lại đem bạch chỉ thủ đoạn nắm chặt, hướng trong một xả. Một cái tay khác bay nhanh mà đem cửa phòng cấp đóng Này một loạt động tác liền mạch lưu loát Bên ngoài các nữ hải tử xem trợn mắt há hốc mồm Trong lòng nói, vừa mới kia nữ hải nhi người nào a? Vì mau mặt đen đại hán quẳng nàng đêu hoàng hậu đương đương Cái kia xoay khi đến nhân thần cộng phẫn nam tử vừa nghe đến nàng tới Lập tức liền vọt lại đây, đem nàng tún đi vào Bọn họ là cái gì quan hệ nha Mặc kệ bọn họ là cái gì quan hệ Các nàng đều tưởng biến thành bị ao tím nam tử tốn đi vào nữ nhân kia, mặc dù cái này ao tím nam tử là cá nhân buôn lậu, kia cũng là người người hái bọn buôn người hải. Các nàng đều nguyện ý bị hắn cấp quải đi. Bạch chỉ bị tư mã kinh hồng lập tức cấp tốn vào trong lòng ngực, cả người đều bị hắn cấp ôm gắt gao, tiểu bạch, ngươi cuối cùng là tới, chấm liền biết ngươi sẽ đến. Ở thời đại này, hắn liền cùng cái phế vật không sai biệt lắm, chẳng những công lực hoàn toàn biến mất còn đối với thời đại này đồ vật rốt đặc cắn mai. Bất quá con hảo, hắn còn có nàng. Bạch chỉ ở trong lòng ngực hắn, gương mặt dán hắn ngực, hô hấp không dễ chịu nhì, mau cấp buồn đã chết. Ngươi, ngươi có thể để cho ta ra tới sao? Tư mã kinh hồng lúc này mới buông ra hai tay, nhưng lại vẫn cứ nắm tay nàng, hai mắt chớp động lại là kích động lại là vui sướng, chấm làm đau ngươi đúng không? Thực xin lỗi, chấm chỉ là rất cao hứng. Đề. Hắn nói xong, lại lần nữa đem nàng ủng vào trong lòng ngực, chẳng qua lần này không có như vậy mạnh mẽ khẩn cố, bạch chỉ so vừa rồi bị ôm muốn thoải mái chút. Ngươi thật là đại hiền đế sao? Bạch chỉ ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu. Tư mã kinh hồng gật đầu, đương nhiên, cam đoan không giả. Chính là vì cái gì? Hắn đồng nhiên phủng nàng mặt, ngươi không nhớ rõ chớm? Bạch chỉ hơi trao chân mày, lộ ra một mặt thực buồn rầu biểu tình. Đại sư huynh nói ta bệnh quá một đoạn thời gian, giống như có hai năm đi, trong khoảng thời gian này nội đã xảy ra cái gì, ta cũng không biết, ta hẳn là nhận thức ngươi sao. Hắn lại là như vậy nói với ngươi. Tư mã kinh hồng mày kiếm dùng mình, ánh mắt chung có sắc bén sắc khí, bạch chỉ gật đầu. Tư mã kinh hồng lập tức hô một tiếng, lam tử giới, giúp hoàng hậu bắt mạch. Hắn cùng nàng tách ra bất quá một tháng có thừa, nàng như thế nào sẽ hôn mê mấy năm lâu. Này nhất định là Bạch Lưu Phong dở trò quỷ. Lam Tử Giới chạy nhanh lại đây, hoàng hậu nương nương, ngài trước ngồi xuống, đại tử giới giúp ngươi đem Hạ Mạch, liền cái gì đều rõ ràng. Bạch Chỉ nghe lời mà bị Tư Mã Kinh Hồng đỡ ngồi ở trên sofa, Lam Tử Giới trưởng chỉ đáp ở Bạch Chỉ mạch đập thượng, nhưng là hắn thực mau phát hiện một cái thực ngoài ý muốn hiện tượng, Bạch Chỉ mạch đập như có như không, không giống người bình thường mạch đập. Lam Tử Giới lại ngẩng đầu xem xét liếc mắt một cái Bạch Chỉ. Xác định nàng là cái đại người sống sau, mới đối tư mã kinh hồng nói, bậy hạ, nương nương mạch đập không giống thường nhân, này không bình thường. Sao lại thế này? Tư mã kinh hồng vẻ mặt giật mình. Lam thử giới lắc đầu lại cúi đầu trầm tư lên, bạch chỉ nói, có lẽ là ta bệnh kia mấy năm tạo thành đi. Nói bậy, ngươi căn bản không bệnh quá. Tư mã kinh hồng rất có chút bực bội, cái kia bạch lưu phong vì không cho nàng cùng hắn nhắc lên quan hệ thế nhưng lừa nàng nói nàng bị bệnh mấy năm. Nghĩ đến, nàng mất trí nhớ, cũng cùng Bạch Lưu Phong có quan hệ. Lam tử giới nói, nếu nương nương không có sinh bệnh, vậy hẳn là có người ở nương nương thân thể thượng động qua tay chân. Bạch Lưu Phong, tư mã kinh hồng trong đôi mắt có mở mịn tức giận ở bức hơi. Bạch chỉ nói, các ngươi đang nói cái gì a ta hiện tại thân thể rất tốt, tuy rằng hôn mê quá mấy năm, nhưng tỉnh lại sau còn giống như trước đây khỏe mạnh. Không tin các ngươi xem. Bạch chỉ đứng dậy, váy trắng nhẹ nhàng ở mấy người trước mặt xoay cái vòng. Chính là mới dừng lại hạ, tay nhỏ liền bị tư mã kinh hồng nắm lấy, hắn đem nàng ôm tiến trong lòng lực, ôm, bất an nói, ở không biết rõ ràng sao lại thế này phía trước, ngươi vẫn là không cần lộn xộn, chấm không yên tâm. Bạch chỉ đối với hắn chớp chớp thanh thấu đôi mắt, ngươi luôn là nói ngươi là chấm, ngươi thật là đại hiến đế sao. Vậy ngươi là như thế nào từ một ngàn năm trước đến bây giờ tới? Lại vì cái gì bọn họ sẽ quản ta kêu hoàng hậu? Tư mã kinh hồng nói, chấm chính là đại yến đế không sai, lần này tới nơi này, chính là vì tìm ngươi. Ngươi là chấm hoàng hậu, chấm duy nhất từng có nữ nhân. Bạch chỉ thực mông vọng. Nàng lắc lắc đầu, chính là ta một chút đều nhớ không nổi. Bạch chỉ nhớ tới chính mình cùng tam sư huynh còn có tiểu ngũ đệ đi trộm đại yến đế lăng tẩm sự. Lại lập tức bưng kín miệng, dùng thập phần hoảng sợ đôi mắt nhìn trước mắt tuấn Dật nam tử. Nếu hắn thật là đại yên đế, có thể hay không đem nàng cái này trộn mộ tặc cấp bóc chết. Thấy nàng đống nhiên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một đôi mày thanh tú trung tràn đầy kinh tủng, tư mã kinh hồng kỳ quái vô cùng. Ngươi làm sao vậy? Ngươi sợ hai chấm? Ô, không phải. Bạch chỉ tay che miệng, chân sau vài bước, đột nhiên liền quay người lại kéo ra cửa phòng chạy đi ra ngoài. Nàng gặp quỷ, thật sự gặp quỷ, nếu người này thật là đại yên đế, kia chẳng phải là lăng mộ kia cụ xác cướp cổ. Má ơi, quá kinh khủng. Bạch chỉ kéo ra cửa phòng, cũng không màng bên ngoài còn vây quanh thật nhiều muốn một đổ xoáy ca phong màu nữ hài nhi tử, bay nhanh mà chạy mất. Tiểu bạch, tư mã kinh hồng đuổi tới, nhưng là bị vẫn luôn ngóng trông hắn ra tới các nữ hài tử ngăn trở. Thiên sinh, ký cái tên đi. Thiên sinh, chụp cái chiếu. Bạch chỉ một hơi chạy đến cửa thang máy, nhìn đến người nọ không có truy lại đây, mấy tay nhỏ ở ngực trô vô vô, thiên A, hù chết nàng. Nàng nhất định phải nói cho đại sư huynh, đại yến đế xuống lại. Tư mã kinh hồng đẩy ra rồi những cái đó rồi bỏ giống nhau vây hướng hắn nữ hài tử, đi nhanh hướng về bạch chỉ rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Mắt thấy tư mã kinh hồng chạy tới, bạch chỉ kinh hoàng mà vào thang máy, ngón tay bay nhanh mà ấn lầu một tấn vặn. Cửa thang máy từ từ khép lại, lại nhanh chóng hàng đi xuống. Tư mã Kinh Hồng hôm qua tới này khách sạn thời điểm là thừa qua thang máy, biết đây là hiện đại người nhanh chóng trên dưới lâu một loại phương thức. Hán bước đi đến một khác tòa thang máy trước, ngón tay ở thang máy bên ấn vài cái, không trong chốc lát, cửa thang máy mở ra, tư mã Kinh Hồng một bước vượt đi vào. Mà lúc này, ở 19 tầng chỗ cũng có người ấn thang máy, tư mã Kinh Hồng mới đi vào, cửa thang máy liền khép lại. Sau đó bắt đầu nhanh chóng thượng hành. Cửa thang máy mở ra thời điểm, bên ngoài vừa lúc có cái nam chủ khách muốn vào tới, chợt vừa thấy đến thang máy một thân cổ trang xoáy nam, lúc ấy hai nhảy dựng tiếp theo liền cầm di động bắt đầu đối với tư mã kinh hồng chụp ảnh. Sau đó nhanh chóng đã phát bằng hữu vọng, thang máy nhìn thấy một bệnh tâm thần. Tư mã kinh hồng hoàn toàn không biết người này đang làm gì, nhưng người này đối với hắn chụp ảnh lại làm hắn chán ghét, hắn nâng trưởng vung lên liền đem người nọ mới nhất khoản quả táo máy cấp quét rất thượng. Làm càn, tư mã kinh hồng vẻ mặt sắc mặt giận dữ, cái loại này thiên nhiên tôn quý chi khí, lại thêm vài phần tức giận, kia thật đúng là có một loại làm người lập tức liền bùn quỳ xuống hô to tha mạng nguy lực. Kia nam tử ngơ ngác mà nhìn hắn, giá trị 6.000 nguyên di động đều quăng nã tan, lại lăng là một chữ không dám cổ họng, nhặt lên di động hải cốt, cửa thang máy một khai liền trốn tựa mà đi rồi hải. Bạch Chỉ đi thang máy một đường tới rồi lầu một khách sạn đại đường, trốn tưởng mà ra bên ngoài chạy, nên diện có nói Bạch Ty thân ảnh vội vàng tiến vào, Bạch Chỉ hoang mang rối loạn mà liền đánh vào người nọ trên người. "Tiểu tứ?" Bạch Lưu Phong một tay đem nàng ôm lấy, Bạch Chỉ hoang mang rối loạn nói: "Đại sư huynh, ta nhất định gặp quỷ, người nọ, hắn là đại yến đế xuống lại, nhất định là bởi vì chúng ta trộm hắn mộ, hắn tới tìm chúng ta báo thù." Bạch lưu phong khỏe mắt dư quang đã quét đến thang máy nhập khẩu có nói áo tím thân ảnh vọt ra, hắn kéo bạch chỉ tay, liền mang theo nàng rời đi. Tư mã kinh hồng chỉ có thấy bạch chỉ một đạo tàn ảnh, liền rốt cuộc tìm không thấy nàng. Mau xem, cổ trang xoái ca. Đệ. Đại đường không biết là ai hô một tiếng, lập tức lại có vài cái nữ hài nhi cầm di động chạy tới. Tư mã kinh hồng vẻ mặt chán ghét dùng ống tay áo đi chán, to rộng ống tay áo che khuất hắn mặt. Hắn xoay người, lại vào thang máy. Ở kia giúp nữ hài nhi nhóm cầm di động truy lại đây thời điểm, cửa thang máy khép lại. Tư mã Kinh Hồng Bình Sinh lần đầu tiên cảm thấy, có một chương gương mặt đẹp có đôi khi cũng không phải cái gì thật tốt sự, liền tỷ như hiện tại, quả thực làm hắn phiền không thắng phiền. Bạch chỉ thượng bạch lưu phong xe, ngồi ở mặt sau, hai tay bái hàng phía trước ghế dựa, còn ở sinh động như thật mà miêu tả vừa rồi ở khách sạn tình cảnh. Đại sư huynh. Người kia nói hắn là đại yên đế, còn nói ta là hắn hoàng hậu, hắn là cố ý từ một ngàn năm trước lại đây tìm ta. Đại sư minh, ngươi nói hắn nói chính là thật vậy chăng? Nếu hắn thật là từ một ngàn năm trước lại đây, hắn lúc này không xuyên lang thuật cũng quá lợi hại. Bạch Lưu Phong chỉ hơi dùng mình mặt mày nghe. Bạch Chỉ lại Nhữ Mi nói, Đại sư minh, ta hôn mê trong lúc, có phải hay không còn đã xảy ra một ít chuyện khác, là ta không biết. Bạch Lưu Phong trong lòng mềm lún. Nhu Thanh nói, nào có, ngươi vẫn luôn nằm ở y hề quán trung, mấy cái sư huynh đệ cùng vương thẩm thay phiên chiếu cố ngươi, không có phát sinh quá cái gì, ngươi càng không có thành quá thân. Nga Không biết sao, Bạch chỉ lại là có một kia thất vọng. Thật giống như, nàng trong tiềm thức, là nguyện ý đương cái kia đại yên đế hoàng hậu. Bạch Lưu Phong nói, đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta về nhà, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tạm thời không cần ra ngoài. Nga Bạch chỉ dầu dĩ mà trả lời. Khách sạn chung. Tư mã kinh hồng kiều một cái chân dài, cao lớn thân hình ham ở kia mềm mại ra thật trên sofa, hán một tay đỡ chán, một bên chàn đầy buồn dầu nói, nhất định là bạch lưu phong đối nàng làm cái gì, nàng mới đã quên ta. Lam tử giới nói, nương nương mạch đậm, đều không phải là là sinh bệnh dấu hiệu, tử giới cho rằng thân thể của nàng thực hảo, nhưng đến nỗi vì sao sẽ xuất hiện như vậy mạch tượng. Này chỉ sợ thật sự sẽ cùng nàng, gái kia hiểu y y thuật đại sư huynh có quan hệ. Nếu kia Bạch Lưu Phong có thể thay đổi người mạch tướng, lại phong người ký ức, như vậy hắn y y thuật liền liền lam tử giới đều tự thấy không bằng. Tư Mã Kinh Hường nói, đáng tiếc, chấm ở chỗ này, cả người võ nghệ, nhất chiêu nhi cũng xử không ra, bằng không, chấm nhất định sẽ giết đến kia Bạch Lưu Phong trong nhà đi, hướng hắn hỏi cái minh bạch. Lam tử giới nói, nói đến cũng quái. Chúng ta đều là cùng đi đến, vì sao bệ hạ công phu biến mất, ta cùng Muộn lúc đều là hảo hảo. Có thể hay không bởi vì bệ hạ là cái kia vận dụng pháp thuật người, cho nên bị pháp thuật phản vệ. Muộn lúc nói, ta xem có khả năng. Bất quá cái kia vấn thủy cũng hảo kỳ quái, hắn thật giống như không phải lần đầu tiên tới chỗ này, chẳng những có kia nha môn muốn giấy chứng minh, còn giống như có chính mình nơi đi, người này chỉ sợ cũng không là thương lang nhi tử đơn giản như vậy. Tư mã kinh hồng lắm mặt mày, vấn thủy kia tư, đài hắn nhìn đến hắn, nhất định sẽ đem hắn bắt tới, hỏi cái rõ ràng. Màu trắng tuyết phần ở trong viện dừng lại, bạch lưu phong từ điều khiển vị chui ra tới, vòng đến mặt sau, giúp bạch chỉ mở cửa xe, cửa xe mở ra, bạch chỉ đã chui ra tới. Bạch lưu phong nắm bạch chỉ tay, hai người vào đại sảnh. Lý thẩm là bạch gia lão bảo mẫu, nàng là nhìn bạch gia này huynh đệ mấy cái lớn lên, đối này mấy cái hải tử cũng thức thích. Đặc biệt là bạch chỉ mất tích 2 năm, vừa mới bị tìm trở về, lý thẩm tất nhiên là đau đến không được, mỗi ngày biến đổi pháp vì nàng làm tốt ăn. Bạch chỉ ngồi ở bàn ăn trước, dùng chiếc đũa gấp một khối chiên tuyết cá, vừa muốn ăn, lại bỗng nhiên một trận ghê tẩm cảm đánh lúc lại, bạch chỉ cuốn quyết bưng kín miệng. Làm sao vậy? Lý thẩm thực lo lắng, tiểu thư bị tìm trở về sau, thân thể giống như liền không tốt lắm, mấy ngày hôm trước mới té xịu quá, hiện tại lại phạm ghê tẩm. Chẳng lẽ là thân thể thật sự xảy ra vấn đề? Không trách lý thẩm không hướng mang thai kia phương diện tưởng, Bạch Lưu phong phong bế Bạch chỉ ở một ngàn năm trước sớm đã làm người phụ sự thật, chỉ nói nàng là mất tích hai năm. Không có việc gì. Gê tẩm cảm lại biến mất, Bạch chỉ kẹp lên kia khối tuyết cá muốn ăn, nhưng cuối cùng là lại buông xuống, không biết sao, trước kia thực thích ăn đồ vật, lúc này lại sẽ chỉ làm nàng cảm thấy buồn nôn. Bạch chỉ gấp điểm nhi rau trộn ăn sáng ăn, Hơn nữa đối Lý Thẩm nói, về sau liền nhiều làm chút như vậy rau trộn đồ ăn, ta thích ăn. Lý Thẩm gật đầu, vừa nghĩ, trong chốc lát nhìn thấy bạch tiên sinh đến nói với hắn một tiếng, tiểu thư giống như thân thể không thoải mái. Tiểu thư, có vị vấn thủy tiên sinh muốn gặp ngươi. Một cái hầu gái đi đến. Bạch chỉ ngẩng đầu, có chút mờ mịn, vấn thủy là ai? Cái tên thật kỳ quái. Làm hắn tiến bảo. Bạch chỉ ăn uống không tốt lắm. Đơn giản liền buông chiếc đũa không ăn Nàng đi vào phòng khách thời điểm Chỉ thấy phòng khách trung nhiều Một đạo dáng người cao gầy thân ảnh Hảo Tư mã kinh hồng hai mắt trước lượng Nàng tuy rằng mất trí nhớ Nhưng hiển nhiên đối hắn vẫn là có chút ấn tượng Cho nên như vậy để ý hắn Hắn bàn tay to đem bạch chỉ tay nhỏ Nắm ở lòng bàn tay Bạch chỉ mang theo hắn Đi nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến Bởi vì sợ lại bị người vây xem Bạch chỉ mang theo bọn họ đi thang lầu, mười mấy tầng bậc thang, luân quanh lòng vòng nửa ngày mới đến phía dưới. Bạch chỉ đem chính mình màu hoa hồng giáp sát trùng lái qua đây, mau lên đây. Muộn úp cùng Lam tử giới đều ngạc nhiên mà nhìn này chỉ sâu giống nhau đồ vật, nguyên lai hoàng hậu nương nương là ngồi đại trùng từ tới. Tư mã kinh hồng ngồi ở ghế phụ, Lam tử giới cùng Muộn úp ngồi ở mặt sau. Này hai người vừa lên xe liền bắt đầu nghiên cứu khởi này thiết thân sắc tới hải. Thứ này chạy thật mau, nguyên lai hoàng hậu nương nương cũng ngồi cái này. Ai, cửa này giống như khóa lại, này vạn nhất ra không được sao chỉnh. Bạch Chỉ một bên tiểu tâm mà lái xe tử một bên lưu ý mặt sau có hay không xe cùng lại đây. Tư Mã Kinh Hồng dùng khác thường ánh mắt nhìn chăm chú nàng, ở nàng sinh hoạt thời đại này, mọi người đi ra ngoài đều không cưỡi mã sao? Còn có cái này thiết thân sắc gọi là gì đồ vật để? Màu hoa hồng rắp sắc trùng dọc theo quốc lộ đèo xoay quanh mặt thượng, hai bên đó là huyền nhai vết đá, một lúc cùng Lam tử giới phân từ xe hai mặt cửa sổ xe xuống phía dưới nhìn lại, một bên nhìn một bên hút khí lạnh, Lam tử giới nhìn không được một phen bưng kín miệng, ngô ngô, nương nương ta muốn phun. Nay đường núi là không thể tùy tiện dừng xe, bởi vì đều là ép tuyến, xe ngừng ở ven đường, thực dễ dàng bởi vì tầm mắt vấn đề bị mặt sau xe đụng phải. Bạch chỉ đem một cái túi sách chiều sau đưa qua, phun nơi này. Lam tử giới tiếp nhận, đối với kia túi liền phun ra lên. Kia khó nghe khí vị làm tư mã kinh hồng một trương khuôn mặt tuấn tú đều chiều chiều lên. Một lúc càng là thân mình vặn đến một bên, một con quạt hương bổ rường như bàn tay to ở bên miệng phiến tới phiến đi, ai ra, Hơn đã chết. Rốt cuộc, xe là dừng lại, trước mắt là một tòa thôn trăng nhỏ, này thôn ở vào giữa sơn núi. Giống như là ngăn cách với thế nhân, làm cho bọn họ ngốc tại nơi này, hẳn là sẽ không bị đại sư huynh phát hiện đi. Bạch chỉ xuống xe tử, hướng về trong thôn đi đến. Nay thôn rất nhỏ, chỉ có mấy chục hộ nhân gia, người trẻ tuổi phần lớn đi ra ngoài làm công, bọn nhỏ cũng đều ở bên ngoài trường học dự thính, trong thôn chỉ còn lại có một ít lưu thủ lao nhân. Tuy rằng bọn họ cũng đối đi tới này đó kỳ quái trang phục người cảm thấy tò mò, nhưng lại không có vây xem. Bạch chỉ mang theo tư mã kinh hồng chủ tớ đi vào một khu nhà thoạt nhìn thực đơn sơ sơn. Vương Đại Nương, ở nhà sao? Chỉ chốc lát sau trong phòng ra tới một cái trống quải trượng run run uy uy lão Thái Thái. Là Bạch cô nương tới. Đại Nương, Bạch chỉ đi qua đi đem Vương lão Thái đỡ lấy, ta nơi này có mấy cái bằng hữu, yêu cầu ở ngài nơi này quấy dậy mấy ngày, ngài không ngại đi. Lão Thái Thái ánh mắt không tốt lắm. Chỉ nhìn đến trước mắt đứng vài người cao mã đại nam nhân, liền nói, không ngại, chủ nhiều ít thiên đều được. Lao thái thái từng có đứa con trai, nhưng ra thai nạn xe cổ đã chết, bạch chỉ chính là Lao thái thái nhi tử đã từng chủ trị bác sĩ. Nàng thấy này Lao thái thái một người thật sự đáng thương, liền thường thường mà lại đây nhìn xem nàng, cho nàng mang một ít đồ dùng sinh hoạt. Lao thái thái ở trên đời này đã không có thân nhân, liền đem bạch chỉ trở thành khuê nữ giống nhau ngóng trông. Tư Mã Kinh Hồng đám người đã bị an bài ở Lao Thái Thái cách vách phòng, Lao Thái Thái Nhi tử từng ngủ qua kia hố to thượng. Bạch Chỉ lại lái xe đi tranh phụ cận thị trấn, giúp Tư Mã Kinh Hồng bọn họ mua vài món hiện đại quần áo cùng cá nhân dụng cụ rửa mặt. Tư Mã Kinh Hồng biến hiểu, ngươi có phải hay không trong đó một cái? Bạch Chỉ không có phát hiện sắc mặt của hàn biến hóa, cố tự thưởng thức tóc của hắn, nghĩ nghĩ, không tính. Hắn là Đại Sư Minh, là ca ca. Ta từ nhỏ là đại sư huynh nhìn lớn lên, hắn đem ta đương thân muội muội chiếu cố, có đôi khi, ta là đem hắn đương ba ba. Bạch chỉ nói xong đối tư mã kinh hồng chớp chớp mắt, như vậy thực nghịch ngầm hải. Phát! Lam tử giới không nhìn xuống, sớm cười phun. Tư mã kinh hồng nghiêm túc khuôn mặt dần dần xuất hiện một tia cái khe, tia cái khe càng đổi càng lớn, hắn khỏe mắt đều cong lên, ngón tay ở nàng mũi thượng nhẹ quát một chút, ơn, không tồi, như vậy tốt nhất. Lão bà, lão bà chúng ta đi nơi nào nha, có ta ở đây liền không sợ trời không sợ đất, bảo bối bảo bối ta là ngươi đại thụ, cả đời bồi ngươi xem mặt trời mọc. Đỗng nhiên một đoạn vui sướng ca khúc từ Bạch Chỉ đặt ở hố to thượng tay bao chung truyền ra. Tư Mã Kinh Hồng chủ tớ đều là sửng sốt, không biết này quái dị ca khúc là từ đâu nhi bay ra. Bạch Chỉ bung ra cuốn quanh ở đầu ngón tay Tư Mã Kinh Hồng tóc, xoay người đi trong bao lấy di động ra tới. Vẫn là Bạch Lưu Phong đánh lại đây, Bạch chỉ sợ Bạch Lưu Phong tìm không thấy nàng sẽ cấp hư, ý bảo tư mã kinh hồng bọn họ không cần ra tiếng, nàng đi đến bên ngoài đi tiếp điện thoại đề. Để... Màu trắng tuyết và rừng trung, ngươi ở đâu? Bạch Lưu Phong sắc mặt thật không tốt, thanh âm nôn nóng trung lộ ra một tia tức giận. Bạch chỉ nói, Đại sư Minh, ta ở bên ngoài cùng Lệ Na đi dạo phố đâu? Lệ Na là nàng bạn tốt. Bạch Lưu Phong thực nghiêm túc nói, nói thật vua đã nói với hắn, nàng cùng tư mã kinh hồng ở bên nhau, sao có thể cùng lệ na ở đi dạo phố. Bạch chỉ giữa mày nhảy nhảy, mềm thanh âm, làm nũng miệng ngươi nói, đại sư huynh, ta thật sự cùng lệ na ở đi dạo phố, hơn nữa lập tức liền phải đi trở về, ngươi không cần lo lắng cho ta. Bạch chỉ nói xong, liền đem điện thoại cắt đứt, ngón tay nhanh chóng tìm kiếm lệ na số di động, sau đó nhanh chóng mà bắt qua đi. Lệ na, Nếu đại sư huynh của ta gọi điện thoại hỏi ngươi đang làm gì, ngươi liền nói cùng ta ở đi dạo phố. Bạch Chỉ a. Lệ Na thanh âm buồn bực, có chút thấp, ngươi đại sư huynh hắn, hắn liền ở bên người nàng được không? Đem điện thoại cho ta. Bạch Lưu Phong đối Lệ Na nói chuyện thanh âm truyền tới, Bạch Chỉ trong lòng đẳng cả kinh, đại sư huynh động tác nhanh như vậy, đây là hỏa tiên phóng ra sao? Mới treo điện thoại liền tới rồi Lệ Na chỗ đó. Nàng không biết chính là Vừa mới, khả xảo không khéo, Bạch Lưu Phong liền đụng phải đi dạo phố Lệ Na, cũng biết, Bạch chỉ căn bản không cùng Lệ Na ở bên nhỏ sự. Bạch chỉ vừa nghe đến Bạch Lưu Phong thanh âm, dòa chạy nhanh đem điện thoại cấp treo. Tư mã Kinh Hồng liền đứng ở nàng phía sau, quan tâm mà nhìn nàng, nàng xoay người chuyển có chút mãnh, một đầu đánh vào ngực hắn. Tư mã Kinh Hồng lập tức đem nàng đỡ, đâm đau đi. Mới một tháng không thấy nàng, thế nhưng biến như vậy lộ mãng hấp tấp. Bạch chỉ gật đầu, trên chán, nam nhân ngón tay ở mềm nhẹ mà giúp nàng mát xa. Ta phải đi trở về, đại sư huynh ở tìm ta, ta nếu là không quay về, hắn khả năng sẽ tìm được nơi này tới. Tư mã kinh hồng giữa mày dùng mình, chấm không được. Nói chuyện đồng thời, ngón tay cũng nắm chặt nàng bả vai. Bạch chỉ thực lo lắng nói, nếu ta không quay về, đại sư huynh nhất định sẽ tìm được nơi này tới, ta có cái dạng nào bằng hữu, thích đi chỗ nào. Hắn đều là biết đến. Tư mã kinh hồng giữa mày lại khẩn vài phần. Hắn dám thị ngươi. Không phải bạch chỉ sợ tư mã kinh hồng hiểu lầm. Đại sư huynh là quá để ý ta. Ta năm tuổi năm ấy đi là quá. Thiếu chút nữa nhi đã bị bọn buôn người bắt cóc Là đại sư huynh vận dụng linh hồn tìm tòi mới đưa ta tìm được. Đại sư huynh bởi vì bị kia pháp thuật phản vệ. Ở trên giường nằm hơn một tháng đâu. Từ đó về sau. Đại sư huynh đem nàng xem gắt gao. Mỗi ngày trên dưới học Cần thiết ba cái huynh trưởng đón đưa, cho dù là cùng tiểu bằng hưu ở ngoài cửa chơi, cũng muốn có người cùng đi, ngay cả tiểu ngũ đệ bạch tua đều không có quá loại này đã ngộ. Tư mã kinh hồng thần sắc hơi hoán, ngươi nếu trở về, chẳng khi nào còn có thể tái kiến ngươi. Ta một có cơ hội liền sẽ chạy ra xem ngươi. Bạch chỉ đối với tư mã kinh hồng cong cong khỏe mắt khỏe miệng, bộ dáng điểm mị đến giống một gốc cây bạch ngọc lan. Tư mã kinh hồng nói, hảo đi. Châm chuồn ngươi trở về, nhưng ngươi nhớ rõ trở về. Ân. Bạch Chỉ đối tư Mã Kinh Hồng lúc lắc tay nhỏ, xoay người hướng về chính mình công màu đỏ giáp sắt trùng đi đến. Nhìn kia nói màu trắng thân ảnh, chui vào kia thiết thân xác, lại nhìn kia thiết thân xác chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt, tư Mã Kinh Hồng ngơ ngác mà nhìn chăm chú nàng rời đi phương hướng. Cự tiếp theo tháng viên chi dạ còn có hơn 20 thiên thời gian, tại đây ở giữa, cho dù nàng lưu tại hắn bên người, Hắn cũng không có biện pháp hộ nàng chu toàn, cái kia bạch lưu phong, tuy rằng cùng Việt vương có giống nhau tướng mạo giống nhau tên húy, nhưng lòng dạ cùng công phu hiển nhiên đều không phải Việt vương có thể so. Hắn nếu mạnh mẽ đem nàng lưu tại bên người, bạch lưu phong đi tìm tới, hắn không có bất luận cái gì phần thắng hải. Đến không bằng trước làm nàng trở về, tới gần đêm trăng tròn thời điểm, hắn lại đi đem nàng tìm trở về. Bạch chỉ đánh xe rời đi tiểu sơn thôn, trở lại y quán thời điểm, sắc trời đã đen, xe khai tiên sân, không có hướng ga gia đình, trực tiếp ngừng ở trong viện. nàng xuống xe, trực tiếp hướng trong phòng đi đến. nhưng mà tiên phòng, nàng liền cảm giác được kia nặng nghề áp suất thấp. trong đại sảnh, bạch lưu phong, lưu niệm, lưu luyến, tua đều ở, lý thẩm cũng ở bên cạnh. bạch lưu phong biểu tình nghiêm túc, hơi thở lạnh tấu xương, bạch chỉ một chân bước vào tới thời điểm, hắn ánh mắt sắc bén mà bắn lại đây đề. ở bên cạnh. Lưu Niệm cùng Lưu luyến đều là vẻ mặt lo lắng, Tu Tựa Hồ có chút bực bội, Lý Thẩm tắt vẻ mặt lo lắng, sợ Bạch Lưu Phong sẽ trừng phạt Bạch Chỉ. Tiểu thư, ngươi đã trở lại. Lý Thẩm chợt là gan đi tới, muốn giúp Bạch Chỉ lấy bao, lại không nghĩ, Bạch Lưu Phong lạnh lùng nói, Lý Thẩm ngươi trở về phòng đi. Lý Thẩm tuy rằng đối Bạch Chỉ lo lắng đến không được, lại một câu Lưu lại nói cũng không dám nói, chỉ có thể dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem Bạch Chỉ xoay người yên lặng mà đi rồi. Bạch Chỉ phụng tay bao đứng ở trong đại sảnh, trong lòng biết Bạch Lưu Phong giờ phút này nhất định khí không nhẹ, nàng mềm mại thanh âm hung nói, "Sư Minh, không cần giận ta." Ý miệng không cho nói lời nói. Bạch Lưu Phong sắc mặt thật không tốt, hắn chưa từng đối nàng phát quá hỏa, liền một câu lời nói nặng cũng chưa nói qua, vẫn luôn đem nàng phụng ở lòng bàn tay đau sủng, kia một lần, nàng trộm chuồn ra đi cùng lão Tam tiểu ngũ đi trộm đại yến đế mà. Là hắn sơ sót, biết nàng mất tích ngày sau, hắn đem Lão tam cùng tiểu ngũ một người đánh một đốn làm cho bọn họ nửa tháng đều không có xuống giường. Chính là hiện tại, hắn cầm giữ không được, nàng liên tiếp đi gặp tư mã kinh hồng, còn đối hắn nói dối, đặc biệt là người sau, là hắn nhất không thể chịu được. Quy xuống. Đại sư huynh. Bạch Lưu luyến nghe thấy Bạch Lưu phong như thế đối bạch chỉ, có chút không đành lòng, thử câu tình lại không ngờ nên đón Bạch Lưu Phong thô bạo một câu, người cầm miệng. Bạch Lưu Phong hiện tại là ai nói lời nói, hắn hung ai. Bạch Lưu niệm giữa mày động vài cái, hắn không được về phía Bạch chỉ đưa mắt ra hiệu, ý tứ là, nhanh lên nhi cùng Đại sư huynh nhận sai, nhận cái sai thì tốt rồi. Nhưng mà Bạch chỉ lại quỳ trên mặt đất, mân cần ngôi, túi đầu, không rên một tiếng. Người trưởng thành đúng không? Đại sư huynh nói có thể không nghe xong, điện thoại không tiếp còn học được đối đại sư huynh nói dối. Bạch lưu phong vẻ mặt đau lòng. Biết được nàng sau khi mất tích, hắn khắp nơi tìm kiếm, cơ hồ một cái cả ngày không có nhàn rỗi lo lắng vô cùng. Tuy rằng biết nàng cùng đại yến đế ở bên nhau, hẳn là sẽ không có chuyện gì, nhưng liền vẫn là nhớ thương. Chỉ cần nàng không ở hắn mí mắt phía dưới, hắn liền hoảng hốt lợi hại. Đây là bởi vì hắn bị dọa sợ, lại có một lần mất tích sự kiện, hắn tưởng hắn cũng không cần sống. Bạch chỉ nghe Bạch Lưu Phong đau lòng lời nói, chỉ cúi đầu, khẽ cắn cắn môi, đại sư Minh, ngươi nếu hợp ta, liền đánh ta đi, tiểu tứ sẽ không cổ họng một tiếng. Hải! Những lời này càng làm cho Bạch Lưu Phong đau lòng, từ nhỏ đến lớn, hắn như thế nào bỏ được đánh nàng, hắn đem nàng phủng ở trên đầu quả tim đều không kịp. Tua, lấy roi tới. Hắn đau lòng mở miệng. Bạch tua nhất thời cả kinh, đại sư Minh. Lấy tới. Bạch Lưu Phong lạnh giọng nói, nếu không phải ngạnh tâm địa, hắn căn bản không thể đi xuống cái này tay đề. Bạch Tuo vẻ mặt không đành lòng mà lại nhìn nhìn quỳ trên mặt đất bạch chỉ, cất bước đi rồi, chỉ chốc lát sau, hắn tay phủng một con roi lại đây. Đôi tay đưa cho Bạch Lưu Phong khi, rồi lại đột nhiên quỳ xuống, đại sư huynh, ngươi đừng đánh sư tỷ, đều là ta sai, là ta không nên lưu tiểu sư tỷ ở đại yến đế bên người, ngươi muốn đánh, cứ đánh ta đi. Ra đây ngay cả ngươi cùng nhau đánh. Bạch Lưu Phong tiếp nhận kia roi, tâm hung ác, roi luôn khởi, hung hăng rơi xuống. Bang một tiếng, lại là hung hăng mà chịu ở trên mặt đất. Mặc kệ là tiểu tứ, vẫn là tiểu ngũ, hắn một cái đều liên tiếp chịu. Đều đi. Hắn vô lực mà vây vây tay, mặt mày chưa nâng, roi ném xuống đất. Hắn đứng dậy, màu trắng thân hình cố tự đi rồi. Kia thân ảnh lại thê lương lại cô đơn. mau đứng lên. Bạch lưu luyến chạy nhanh lại đây, đem bạch chỉ đỡ lên, chạy nhanh, tiểu ngũ, đừng trô đó quý chứ, chạy nhanh đi đem tiểu tứ đỡ trong phòng nghỉ ngơi đi. Bạch tua đứng lên, lại đỡ bạch chỉ, hai người im lặng không tiếng động lên lầu đi. Bạch chỉ hốc mắt hồng hồng, nàng biết bạch lưu phong đối nàng yêu thương là siêu việt thân sinh cha mẹ huynh đệ, chính là nàng hôm nay lại nói dối lừa hắn, còn không tiếp hắn điện thoại, hại hắn lo lắng lâu như vậy, bạch chỉ thực hối hận, cũng thực ấy nấy. Bạch tua nhìn đến nàng hốc mắt đỏ lên, cũng đi theo đau lòng, tiểu sư tỷ, ngươi đừng lại cùng cái kia tư mã kinh hồng lui tới, đại sư huynh liền không giận ngươi. Bạch Chỉ hút hạ cái mũi, gật đầu. Chính là trong lòng lại đống dưng bị đau cắt quá giường như đau một chút, nàng thật sự không hề cùng hắn lui tới sao. Nàng nhớ rõ nàng rời đi vương đại nương chỗ khi, tư mã kinh hồng kia quyến luyến ánh mắt, hắn ở ngóng trông nàng trở về. Bạch tua rời đi, bạch Chỉ nằm ở trên giường. Thật lâu thật lâu mới ngủ. Bạch tua trở về phòng, trong lòng có chút không dễ chịu nhì, cũng không có ngủ ý, liền lại đi xuống lầu, ở lầu một trong đại sảnh, thấy được Bạch lưu niệm. Tiểu ngũ, đã trễ thế này đi đâu? Bạch lưu niệm nghiêm túc mặt hỏi. Bạch tua nói, ta tìm đại sư huynh đi. Tiểu sư tỷ quá đáng thương. Nàng đáng thương cái gì? Bạch lưu niệm trầm khuôn mặt. Bạch tua đông nhiên liền không có tự tin, nàng. Chúng ta như vậy sinh sôi đem nàng cùng Đại Yến Đế tách ra là không đúng. Không phải có một câu nói, Ninh hủy đi một tòa miếu, đều không hủy một cọc hôn sao? Chúng ta lại muốn sinh sôi chia rẽ bọn họ, không phải quá tàn nhẫn sao? Ngươi biết cái gì? Bạch Lưu Niệm bực bội nói, đại sư huynh đều có đại sư huynh đạo lý, huống chi, kia Đại Yến Đế chính là một ngàn năm trước cổ nhân, tiểu tử nếu là theo hắn, không cũng liền làm cổ sao? Bạch Tô bừng tỉnh trường lớn mắt, Nàng đi đến Bạch Lưu Phong bên người khi, Bạch Lưu Phong đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đối với Muộn Úc nói, ngươi chạy nhanh đi, lại vãn một bước, ngươi mạng nhỏ phải ném ở chỗ này. Ngươi! Hải! Muộn Úc nhìn Bạch Lưu Phong không phải không có đắc ý khuôn mặt, thập phần thống hận, hai chỉ bàn tay to nhéo nắm tay nít kéo kẹt kéo kẹt vang. Muộn Úc không cam lòng hướng về Bạch chỉ nói, nương nương, ngươi sao lại mất trí như sao? Ta là Muộn Úc nha! Bệ hạ hắn ở trên núi chờ ngươi, hắn bị thực trọng thương, ngươi thật sự không nghĩ đi xem hắn sao. Bạch chỉ nhíu nhíu mày, vì sao người này lời nói, nàng một câu đều nghe không hiểu. Nàng ngưỡng đầu hướng về Bạch Lưu Phong nói, Đại sư huynh, hắn nói cái gì? Vì sao ta một câu đều nghe không hiểu? Hắn nói cái kia bệ hạ bị thương, ta hẳn là rất khổ sở sao. Lần thứ hai mất đi ký ức Bạch chỉ, hồn nhiên không nhớ rõ trên núi còn có người đang chờ nàng càng không nhớ rõ hắn bị thực trọng nội thương. Bạch lưu phong cười sủng nịch vô biên, đương nhiên không cần, người này chính là cái kẻ lừa đảo, chuyên môn lừa vô chi thiếu nữ. Đề. Nói xong, Z căm căm đôi mắt liếc hướng đối diện rừng cây biên một úp, một úp hai mắt phun ra lửa giận, quả muốn sông tới đêm này họ bạch cấp bọc nát. Nga. Bạch chỉ nhíu nhíu chân mày, trong lòng như thế nào có loại cảm giác rất quái lạ. nay hắc đại Hán nói đến bệ hạ thời điểm nàng trong lòng thế nhưng sẽ khổ sở. Muôn lúc nói, nương nương, ngươi chớ nghe hắn nói bậy. Ta không phải người nào buôn lậu, cũng không phải kẻ cắp, càng sẽ không quậy người. Ta là đại yến đế, ngài phu quân ngự tiền thị vậy nha. Ta đi theo đại yến đế từ một ngàn năm tiến đến đến nơi này, chính là tới tìm ngài nương nương ngài. Bạch chỉ lăng nhiên nhìn nhìn bạch lưu phong, người sau ngón tay siết chặt. Hắn dám cam đoan, này hắc tiểu tử nói thêm câu nữa hắn liền sẽ làm hắn thượng tây thiên ngươi này hắc đại cái thế nhưng nói hiệu nói vượng ngươi cho rằng ở trụ xuyên qua phiến sao còn cái gì từ một ngàn năm trước lại đây tìm ta ta khi nào thành các ngươi nương nương vì cái gì ta một chút ký ức đều không có bạch chỉ có chút bực bội muôn úc xem xét liếc mắt một cái bạch lưu phong nương nương ký ức không như vậy kỳ quặc nhất định cùng này bạch lưu phong có quan hệ vậy phải hỏi ngài đại sư huynh Mộ Đúc cắn răng, tức giận nặng nề. Bạch Chỉ lại ngửa đầu hướng về Bạch Lưu Phong nói: "Đại sư huynh, ta phải bệnh gì sao?" Bạch Lưu Phong đem kia mềm mại tay nhỏ nhẹ nắm ở lòng bàn tay, "Không có, là này Hắc Đại cái đầu gốc có bệnh, ta vừa mới đã cấp bệnh viện tâm thần đánh quá điện thoại, tin tưởng bọn họ lập tức liền đến." Đang nói, nơi xa liền truyền đến xe tiếng vang, Bạch Lưu Phong nói: "Nhìn, bọn họ tới." Bạch Chỉ xem qua đi. Lại thấy một chiếc bệnh viện tâm thần xe lái qua đây, xe dừng lại, xuống dưới vài cái người mặc áo bờ lật trắng người, người ở đằng kia, vây lên. Thực mau, những người đó liền đem một lúc vây quanh, trong đó một người hướng về Bạch Lưu Phong chào hỏi, Bạch Tiên Sinh, chính là người này đi. Chúng ta hiện tại đem hắn mang đi. Bạch Lưu Phong trong mắt hàm chứa một mặt nhàn nhạt ý cười, đã nhẹ thả thiển nói một cái, hảo tự. Một lúc không hiểu cái gì kêu bệnh viện tâm thần. Nhưng nghĩ đến không phải cái gì hảo địa phương, cái này Bạch Lưu Phong, hắn thật là đê tiện. Muộn Úc song trưởng bày ra tư thế, chỉ cần những người này công kích hắn, hắn liền một cái không lưu lại sát thủ. Chính là những người đó lại không cùng hắn động thủ, cái kia cùng Bạch Lưu Phong chào hỏi qua nam tử, trong tay nhiều một phen thuốc tê thương. Muộn Úc không biết đó là thứ gì, nhưng lại biết kia nhất định là nào đó vũ khí, ở hắn nhìn chằm chằm kia họng súng nhìn không ngừng thời điểm. Người nọ đông nhiên khấu động bản cơ, phích một tiếng, một quả đạn gây mê bắn vào muộn út ngực, muộn út như vậy cường tráng thân hình loảng soảng liền ngã xuống. Tựa như có cái gì bị từ ngực sinh sôi đào đi rồi giống nhau. Nàng rôi tay ở bụng nhỏ chỗ nhẹ nhàng vỗ xa, nơi này dựng rục một cái hài tử, nàng trước kia, lại là không biết, vẫn là đêm đó nghe xong đại sư huynh bọn họ nói chuyện, nàng mới biết được. Đây là hắn hài như sao? Nàng cung hắn ở một ngàn năm trước có như thế nào một đoạn chuyện xưa tiểu sư tỷ cửa phòng bị người khấu vang bạch chỉ xoa xoa đôi mắt vừa rồi bất chi bất giác liền chảy vẻ mặt nước mắt tiến vào bạch tua đi đến bạch chỉ hốc mắt phím hồng tự nhiên trốn bất quá bạch tua đôi mắt tiểu sư tỷ ngươi đừng quá khổ sở bạch tua đi tới ở bạch chỉ mép giường ngồi xuống vẻ mặt lo lắng đại sư huynh không cho các ngươi ở bên nhau tự nhiên là có đạo lý Hắn quyết không phải cái loại này vô tình vô nghĩa, chia rẽ người nhân duyên người, nhất định là ngươi cùng kia đại yến đế cần thiết không thể ở bên nhau, bằng không hắn sẽ không khăng khăng đem ngươi mang về tới. Hải! Bạch chỉ trầm mặc, Bạch tôi nhìn bạch chỉ từ từ gầy ốm gương mặt, cũng là nói không nên lời đau lòng, không khỏi ruôi tay nhẹ ôm bạch chỉ vai, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng trấn an, tiểu sư tỷ, ngươi muốn khóc phải hảo hảo khóc đi. Khi nào? Cái này tính tình bất hảo tiểu sư đệ cũng trưởng thành có thể cho người dựa sát vào nhau nam tử Hán, bạch chỉ vui mừng, rồi lại bị trong lòng thật sâu khổ sở không chế, nàng từ bạch tuôi trong lòng ngược ra tới, ta biết, đại sư huynh là tốt với ta, không nghĩ ta bị đưa tới một ngàn năm trước. Chính là ta thật sự không thể quên được tư mã kinh hồng. Ta không biết có phải hay không đại sư huynh đối ta dùng cái gì dùng đoạn, làm ta mất đi kia đoạn thời gian ký ức, nhưng ta tâm là bị hắn lôi kéo cho nên ta tin tưởng, ta cùng hắn thật sự từng có như vậy một đoạn cảm tình, chỉ là bị ta quên mất. Bạch Tuo mắt hàm thương tiếc mà nhìn chăm chú Bạch Chỉ. Sau một lúc lâu thật sâu mà thở dài, tiểu sư tỷ, ngươi cùng kia đại hiến đế rời đi nơi này đi, ta giúp các ngươi. Bạch Chỉ ngước mắt, thật sự, ân, để. Bạch Tuo nghiêm túc gật đầu, vì làm tiểu sư tỷ không hề như vậy khổ sở, hắn cho dù qua đi bị đại sư huynh đánh chết. Hắn cũng nhận, ngày mai buổi tối, đại sư huynh sẽ đi ra ngoài làm việc, đến lúc đó, ta liền lén lút mang ngươi đi ra ngoài, đi trên núi tiếp từ Mã Kinh Hồng, đưa các ngươi rời đi. Bạch chỉ ôm lấy bạch vua, ở trên mặt hắn dùng sức mà hôn một cái, ta hảo tiểu ngũ, cảm ơn ngươi. Truyền thiên chẳng vạ, màu trắng tuyết vừa rừng khai đi rồi, bạch vua chuẩn bị tốt hết thảy, lại đây gõ bạch chỉ cửa phòng, bạch chỉ giống làm tặc dường như, lôi kéo một cái dương hành lý ra tới. Bạch tua giúp nàng xách lên cái kia dương hành lý, lại dắt tay nàng, hai người bay nhanh hạ lâu đi. Chính là không đợi bọn họ ra cái này môn, liền thấy trước mắt một đạo bạch tí thân ảnh ngăn trở đường đi. Thua, ngươi muốn mang tiểu tứ đi chỗ nào? Bạch lưu phong thâm thúy mắt che kín hung ác nham hiểm, trong không khí lưu động nặng nề tức giận. Bạch tua chợt vừa thấy đến bạch lưu phong, lúc ấy liền lắp bắp kinh hãi, đại sư huynh hắn thế nhưng không có đi ra ngoài sao. Lưu Niệm Lưu Luyến đem tiểu ngũ nhốt lại, không có ta phân phó, ai đều không chuẩn thả hắn ra. Bạch Lưu phong lạnh giọng phân phó, Lưu Niệm Lưu Luyến hai người lại đây, một người một cánh tay, đem bạch tua cấp giá lên. Bạch tua cấp mang to, đại sư huynh ngươi không phải người, ngươi là cầm thú, ngươi liền như vậy nhẫn tâm chia rẽ tiểu tứ cùng nàng người yêu, nàng không phải ngươi từ nhỏ đưa tới đại tiểu tứ sao? Ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm? Ngươi căn bản chính là ghen ghét ghét. Ghen ghét tiểu tử không phải theo ngươi, theo kia đại yên đế. Bang! Bạch lưu niệm một cái tát cô ở bạch tua trên mặt, tiểu tử này điên rồi, lưu luyến, chúng ta đem hắn nốt lại. Lưu niệm cùng lưu luyến hai người giá khởi bạch tua liền đi, không trong chốc lát, bạch tua liền bị ném vào hắn phòng ngủ trên giường. Bạch tua còn ở chửi ầm lên, các ngươi đều là kẻ điên, chia rẽ người nhân duyên đau phủ, các ngươi làm tiểu sư tỷ không có trượng phu, nàng trong bụng hài tử không có phụ thân đủ rồi tiểu ngũ bạch lưu luyến giống lên một giọng nói bạch tua sửng sốt một chút nhìn thẳng tam sư huynh đôi mắt bạch lưu luyến rất là đau lòng nói đại sư huynh hắn chỉ là bách bất đắc dĩ ngươi không cần oan uổng đại sư huynh không có người sẽ so với hắn càng hy vọng tiểu tứ hảo đại yến đế cùng tiểu tứ là hai cái thời đại người phân thuộc về bất đồng thời không nếu là hắn mạnh mẽ đem tiểu tứ mang đi chắc chắn nguy hiểm tiểu tứ sinh mệnh bạch tua bỗng dưng chừng lớn mắt khẽ miệng run rẩy, ngươi nói chính là thật sự. Hải, Bạch Lưu Luyến nói, đây là sách cổ thượng ghi lại, tuy rằng không có người chính mắt nhìn thấy quá kia sự kiện phát sinh, nhưng như vậy hiểm, chúng ta không thể mạo. Bạch Tuo cúi đầu, trong mắt toát ra viên viên nước mắt, hắn lại là Hoa Uổng đại sư huynh. Ngươi hảo hảo tỉnh lại đi. Bạch Lưu Niệm cùng Lưu Luyến hai huynh đệ giữ cửa một quan đi rồi. Bạch Tuo cảm xúc phập phồng, chan đây đều là ấy nãy Hắn vừa mới mắng sai rồi người Là hắn trách lầm đại sư huynh. Lâu một trong đại sảnh Bạch Lưu Phong chặn ngang đem Bạch chỉ ôm lên Đi nhanh lên lầu Phanh một chân đem phòng ngủ môn đóng lại Hắn đem nàng đặt ở hắn trên giường Bạch chỉ mắt lộ ra kinh sợ Mà nhìn Bạch Lưu Phong Trong mắt tràn đầy cảnh rắc đề Bạch Lưu Phong sắc mặt lênh trầm Trong mắt không có gì độ ấm Ngươi hiện tại có mang Không nên loạn đi lại Vì Phong ngứa ngươi lại lần nữa trộm chạy ra đi Từ nay về sau, ngươi liền cùng ta ngủ cùng nhau. Bạch lưu phong rứt lời, liền khởi dậy, hợp ý hướng nàng bên cạnh một nằm. Lúc còn rất nhỏ, nàng tưởng ba mẹ, ban đêm khóc tỉnh, cũng từng bị đại sư huynh ôm đã tới hăn phòng. Nàng gối cánh tay hắn, như là gối phụ thân, liền như vậy nặng nghề mà ngủ thượng một cái cả đêm, chính là hiện tại, tình cảnh toàn thay đổi. Hắn không hề là năm đó ôn hòa dễ thân đại sư huynh. Nàng cũng không hề là năm tuổi khóc nháo tưởng cha mẹ hài tử, bọn họ các hoài tâm sự. Bạch chỉ cong thân hình kề sát mép giường, Bạch lưu Phong nằm ở giường lớn một khắc sườn, cũng là không chấm mắt. Ta đã quyết định, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta muốn cùng ngươi thành hôn. Bạch chỉ bỗng nhiên ngồi dậy, không. Ngươi không lựa chọn. Bạch lưu Phong ném tới lạnh lùng liếc mắt một cái. Bạch chỉ giống bị một hơi nghẹn ở ngực, trong mắt rưng rưng, trong tay nếu có thanh đao tử. Kia mùi dao đã sớm đối với chính mình ngực, đại sư huynh, ta đem ngươi đương ca ca, ngươi đừng hủy hoại tình cảm của chúng ta. Bạch lưu phong lại một phen nắm chặt cổ tay của nàng, liền như vậy đem nàng xả ngã vào giường, hắn xoay người một bên tay đè nặng cánh tay của nàng mắt nhìn nàng, trong mắt cuồn cuộn tức giận, đừng khiêu khích ta điểm mấu chốt, tiểu tứ. Bạch trì ách một chút, nhìn trước mắt này trương quen thuộc mặt, hắn từng ôn nhu quá nàng niên thiếu thời gian. Cũng từng đã cho nàng cha mẹ đều chưa từng đã cho quan tâm yêu quý. Chính là giờ phút này, hắn đôi nàng lại như thế tàn nhẫn. Bạch chỉ khẽ căn cánh môi, đôi mắt thực mau liền ước. Bạch lưu phong trong mắt tức giận mãnh liệt, mà trong lòng lại mau duy trì không được. Đây là hắn đau nhất tiểu tứ nhà. Thực xin lỗi. Hắn giơ tay khẽ vuốt nàng mướt mồ hôi đầu tóc. Tin tưởng đại sư huynh. Đại sư huynh trước nay chỉ biết đối với ngươi hảo, sẽ không hại ngươi. Hắn dứt lời. Thật sâu mà ngưng nàng liếc mắt một cái, xuống giường, từ trong ngăn tủ ôm ra một giường chăn phô trên sàn nhà, liền như vậy hợp ý gì mà nằm. Đã đợi nhiều năm như vậy, là thời điểm nên ra tay đi. Một cái trung niên nam tử trên mặt mang theo vài phần tức giận. Một cái khác trung niên nam tử nói, chất nhi vẫn luôn không chịu ra tay, chẳng lẽ là sợ kia bạch lưu phong. Hải! Vẫn thủy hơi hơi như mày, xoay người lại, ánh mắt trước sau như một thanh hàn. Hai vị thúc bá đã là như thế xuất ruột, liền không để phòng chính mình mang theo người đi bưng bạch lưu phong hang ổ. Nếu không đi, cũng đừng ở chỗ này quấy rầy ta thanh tĩnh. ngươi hai trung niên nam tử đúng là triệu vấn thủy bá bá cùng thúc thúc, bọn họ tất cả đều bị vấn thủy nói nghẹn nói không ra lời. Đi nha, đi bưng hắn hang ổ, không đi, cũng đừng ở chỗ này hạt bi bi. Vấn thủy nói chuyện khi, sắc nhọn mắt phong đảo qua này hai người gương mặt. Bọn họ tưởng cái gì, triệu Vấn Thủy rõ ràng, trong lòng có hận, lại không dám ra mặt, buộc hắn một người đi đối phó Bạch Lưu Phong, tưởng nhưng thật ra mỹ. Hắn càng không sẽ như bọn họ ý đề. Quyên tử Bên ngoài tiến vào một cái y H.I.Z. Nam tử, biểu tình cung kính mà đi đến Vấn Thủy trước mặt, tổng tài. Vấn Thủy nói, Bạch gia bên kia ngươi phụ trách nhìn chằm chằm, gần nhất tình huống như thế nào. Quyên tử nói, Bạch Lao đại cùng mấy cái thân phận không rõ người đánh quá giao tế, kia mấy cái đều xuyên cổ đại quần áo, còn nói là tới tìm cái gì hoàng hậu. Bạch Lao bo lớn người nọ cấp đánh thành trọng thương, còn đem chính mình tiểu sư muội làm người trông giữ lên. Đã biết, người đi xuống đi. Vấn Thủy sắc mặt trầm xuống. Tới gần giữa trưa, Bạch Thị y quán bên ngoài, tới vài người. Bọn họ đều là cổ đại người trang điểm, đứng ở y quán bên ngoài, gọi người mở cửa. Đại yến đế, các ngươi lại tới làm cái gì? Bạch lưu niệm từ trong phòng ra tới, sắc mặt tâm trầm, bạch lưu luyến cũng đi theo ra tới. Các ngươi lại nghĩ đến mang tiểu tứ đi sao? Nói cho các ngươi, nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý niệm, bằng không ta bạch lưu luyến nắm tay liền sẽ không buông tha các ngươi. Không, ta tới tìm bạch lưu Phong, có chuyện muốn cùng hắn nói. Tư mã kinh hồng trọng thương chưa lành, lại cường tự chống đỡ thân thể, tuy rằng sắc mặt trắng bệnh. Lại làm thân thể của mình thẳng thắn, quyết không thể ném đại yến đế mặt mũi. Đại sư huynh sẽ không theo ngươi nói, không muốn chết liền chạy nhanh đi thôi. Bạch lưu luyên chán ghét vây vây tay. Tư mã kinh hồng lông mày dùng mình, ta nhất định phải nhìn thấy hắn. Bạch lưu luyên cả giận, ta xem ngươi là tìm chết. Khi nói chuyện, liền dục kéo ra viên môn, cùng vị này trong truyền thuyết đại yến đế đại chiến một hồi, lại nghe phía sau có nhàn nhạt mát lạnh thanh âm truyền tới, không được vô lễ. Đại sư huynh, bạch lưu luyến cùng bạch lưu niệm tất cả đều vẻ mặt giật mình mà nhìn phía đi tới nam tử. Hắn một thân bạch tì tì, vĩnh viễn đều là như vậy thanh nhã xuất trần, cất bước gian, tựa như trích tiên đi qua. Các ngươi đều vào đi thôi, ta cũng có chuyện muốn cùng đại yến đế nói. Bạch lưu phong đi tới cửa, bạch lưu niệm cùng lưu luyến trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ vẫn luôn tưởng đem đại yến đế cấp lao cổ đại sư huynh như thế nào sẽ đột nhiên tưởng cùng đại yến đế cho chuyện nhưng vẫn là vào phòng. Cộng lớn chỗ, bốn đạo ánh mắt lạnh lùng đối diện. Bạch Lưu Phong chậm rãi mở miệng, ngươi có biết, ngươi nếu khăng khăng đem nàng mang đi, sẽ là cái gì hậu quả? Ngươi sẽ hại nàng. Tư mã kinh hùng nói, chẳng lẽ ngươi như vậy không tiếc vận dụng hết thể thủ đoạn đem nàng lưu tại bên người, chia rẽ hai cái yêu nhau người, ngươi liền không phải hại nàng sao? Bạch Lưu Phong nói, không cho ngươi mang đi nàng, nhiều nhất, thống khổ một đoạn thời gian. Nếu là làm ngươi mang đi nàng, sợ là nàng ngay cả mạng sống cũng không còn. Tư mã kinh hồng, lời này sao nói? Bạch chỉ lỗ hai hong một chút, chẳng lẽ nàng cùng người này còn có một đoạn qua đi? Bạch lưu phong thấp giọng nói, đừng tin hắn, hắn ở chung hòa ngươi. Triệu vấn thủy cười ha ha, thủy thủ chỉ vào bạch chỉ, lại chỉ chỉ bạch lưu phong. Nàng, là của ta, không có ta cho phép, nàng ai đều không thể gả, ngươi nếu là dám cưới nàng ta liền đem ngươi này nơi này mọi người cùng nhau diệt. hắn đều không phải là khẩu suất của nôn thương thị nhất tộc ngủ đông lâu như vậy chỉ vì lấy bạch thị nhất tộc mệnh một ngàn năm trước thương thị nhất tộc làm không được đó là bởi vì bọn họ có được thiên hạ binh mã mà hiện tại bất đồng nam việt quốc sớm đã không phúc tồn tại dư lại này vài tên bạch thị hậu duệ đã không có cường đại quân đội cậy vào bọn họ cái gì đều không phải hải. trở lại hiện đại triệu vấn thủy Công lực tinh tiến số trọng, là thời điểm có thể diệt này bạch thị nhất tộc. Bất quá. Hắn giống u đàm giống nhau ánh mắt chậm rãi dừng ở bạch lưu phong bên cạnh kia một người sắc mặt trắng bệch nữ tử trên mặt. Nàng, hắn là thề ở nhất định phải. Đi. Triệu vấn thủy xoay người chui vào xe chung. Vài tên người vạm vỡ cũng lần lượt trở về vị trí cũ. Mấy chiếc xe lần lượt biến mất ở bạch người nhà trong tầm mắt. Cùng kia người vạm vỡ đánh chẳng phân biệt thắng bại bạch lưu luyến rất là bực mình, đối với kia xe rời đi phương hướng tàn nhẫn phỉ nổ. Phi, tưởng cưới tiểu sư muội, liền ngươi cũng xứng. Đề, bạch chỉ lại giống bị xét đánh quá dường như, sát mặt càng thêm trắng bệnh, đại sư Minh, ta cấp bạch ra gây hỏa sao. Nàng không nhớ rõ một ngàn năm trước sự, nhưng nàng tưởng, nàng ở cái kia thời đại nhất định là cùng người này từng có liên quan. Bạch Lưu Phong nhẹ nắm nàng lạnh lẽo một đôi tay nhỏ, đừng sợ, hết thể đều không phải chuyện của ngươi. Bạch Thị cùng Thương Lang nhất tộc sự, sớm muộn gì đều phải giải quyết. Không có ngươi, bọn họ làm theo sẽ đi tìm tới. Thương Lang nhất tộc sớm tại Nam Việt thời kỳ bị triều đình đuổi giết thời điểm, liền giấu đi thương tự, sửa lại triệu họ. Bạch chỉ trong lòng vẫn cứ kinh nghi bất định, đại sư mình, chính là ta hảo lo lắng. Bạch Lưu Phong ôn nhu thanh tuyến, xoa xoa nàng tóc. Không cần lo lắng, thiên sập xuống, còn có đại sư huynh đỉnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều đem chính mình trở thành nàng trong lòng thiên. đắm chìm trong bạch lưu phong ấm áp ánh mắt, bạch chỉ chỉ cảm thấy tới rồi an tâm. Một cái khác thời không. Bệ hạ gần đây thân thể an khang, là ta đại thuận chi hạnh, nhưng hậu cung vô chủ, lại là ta đại thuận chi bất hạnh. Bệ hạ, còn thỉnh tiếp thu thái hậu chi thỉnh, quảng nạp hậu cung, khôi phục tuyển tú. Bệ hạ thỉnh khôi phục tuyển tú. Quân thần lại là quỳ xuống một nửa. Trở lại đại thuận một tháng có thừa, thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu tư mã Kinh Hồng, ngồi ở Kim Loan Điện Thượng, bị hắn văn võ bá quan quỳ xuống một mảnh. Sớm biết rằng giải thái hậu cấm, liền sẽ nhiều như vậy sự, khó hiểu là được. Giờ phút này, tư mã Kinh Hồng ánh mắt thanh minh, sắc mặt quần cũ ế, chấm một sớm sớm đã hủy bỏ tuyển tú, ai nếu nhắc lại, kéo ra ngoài chém. Hoàng đế thanh âm nhàn nhàn dễ nghe, nhưng mà nói ra nói lại là thực sự làm người khó có thể tiếp thu. Bệ hạ. Tả tướng con người, tuyển tú chính là vì con cháu kéo dài, đều không phải là muốn đoạt hoàng hậu chi vị, thỉnh bệ hạ vì đại thuận vạn năm sự nghiệp to lớn, vẫn là khôi phục tuyển tú đi. Tả tướng không muốn sống nữa, người tới, đẩy ra đi chém. Hoàng đế cao ngồi long tòa, mặt mày thanh hàn. Đủ loại con lại. Bệ hạ, không thể nha. Triều thân lần thứ hai quỳ xuống một mảnh. Tả tướng cái chán trượt xuống một loạt mồ hôi lạnh, hắn như thế nào lại loát hổ cần. Hoàng đế, tan triều. Tuổi trẻ hoàng đế anh vĩ thân hình đi ra quần thần tâm mắt, hữu tướng cười tủm tỉm nói, tả tướng đại nhân thật can đảm thức, bội phủ. Đó là ta mắt bị mù. Nàng cứu bạch ra kẻ thù không nói, còn cho chính mình, cấp đại sư minh, rước lấy nhiều như vậy phiền thoái hải. Vấn thủy gương mặt bị đánh oai hướng một bên. Hắn chỉ là thấp tê một tiếng, lại không có lộ ra phẫn nộ biểu tình, đánh hảo, đến lượt ta là ngươi cũng sẽ đánh. Chúng ta hai nhà là kẻ thù truyền kiếp, nhưng ta lại không chịu khống chế mà thích ngươi, không có cách nào, ta vẫn thủy kiếp trước kiếp này chưa bao giờ có thích quá cái nào nữ tử, nhưng lại đối với ngươi đã gặp qua là không quên được, cho nên, ta không sợ bị ngươi hận, cũng muốn đem ngươi, lưu tại bên người. Ngươi, bạch chỉ quả thực không thể nhịn được nữa nghiến răng nghiến lợi, dương tay rụt lại đánh, nhưng bị vấn thủy cầm thủ đoạn, tiểu tâm động thai khí. Hắn yêu nữ nhân này, tự nhiên cũng hy vọng nàng trong bụng thai nhi hảo hảo, nếu kia thai nhi không hảo, nàng tự nhiên sẽ không hảo. Nàng không tốt, hắn lại làm không được không đau lòng, cho nên, cho dù ghen ghét, cho dù cáu giận, cũng không nghĩ thương tổn kia hài tử. Bạch chỉ theo bản năng cúi đầu hướng bụng nhỏ chỗ nhìn lại, đúng rồi, nàng phải bảo vệ đứa nhỏ này. Phụ thân hắn còn ở ngóng trong hắn sinh ra. Bạch chỉ tránh ra vấn thủy bàn tay to kiềm chế, hết thể đều là ngươi thiết kế tốt có phải hay không. Những cái đó chúng độc hôn mê người, là ngươi làm cho, mục đích chính là vì làm bạch thị y địa quán, làm đại sư huynh trọng phải quan phi, ngươi hảo sấn hư mà nhập. Đề. Thông minh. Vấn thủy khẽ miệng hàm chứa vài phần ý cười, không như vậy, sao đem bạch ra một chút đánh bại, sao? Có thể đem ngươi mang lại đây, bạch lưu phong, hắn xem ngươi xem cần đâu. Bạch chỉ trong ngực tức giận cuồn cuộn, nhưng là nàng nhớ tới trong bụng thai nhi, nàng biết giờ phút này không thể động khí, nàng thật sâu mà hít một hơi, ngươi lan, đừng làm cho ta thấy ngươi. Vấn Thủy nghiêng gợi lên khỏe môi, trong mắt tàn nịnh chi sắc rõ ràng, lại là cái gì cũng chưa nói, xoay người bước đi đi ra ngoài. Hảo hảo nhìn nàng, nàng nếu có bất chấp gì, ta duy các ngươi là hỏi. Ra cửa là lúc, vấn thủy lạnh lùng phân phó hai bên hầu lập hầu gái. Hai cái hầu gái không dám có nửa phần sơ sẩy, chia làm ở phòng hai sườn, thỉnh thoảng hướng trong phòng nhìn thượng liếc mắt một cái. Mà ở lầu hai trong thư phòng, to rộng thả nơi trốn lộ ra xa hoa hơi thở trong phòng, điện tử theo dõi màn hình đem bạch chỉ nơi phòng mỗi cái góc đều nhìn một cái không sót gì. Vấn thủy hướng kia theo dõi bình nhìn liếc mắt một cái, hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến, bên trong nữ tử. Nàng ở chính mình tay bao trung tìm kiếm cái gì? Vấn Thủy tự túi láo trung lấy ra một quả tiểu xảo màu trắng di động tới. Đây là hắn ở nàng hôn mê khi, từ nàng tay bao trung lấy ra tới. Hơn nữa không chuẩn bị còn cho nàng. Di động thượng có mấy chục cái chưa tiếp điện thoại, đều hiện chính là bạch người nhà. Vấn Thủy lặng yên không một tiếng động mà đem những cái đó ký lục cắt bỏ, sau đó đưa điện thoại di động ném vào án thư trong ngăn kéo. Bạch chỉ nơi tay bao trung phiên nửa ngày không có tìm được di động, trong lòng biết là Vân Thủy làm quỷ. Nàng xuống giường, quang hai chân liền hướng ra phía ngoài đi, nhưng là bị cửa hai cái hầu gái cấp ngăn cản. Tiểu thư, ngươi không thể đi ra ngoài. A! Hầu gái nhóm lời còn chưa dứt, Bạch chỉ ra tay bay nhanh, đem hai người huyệt đạo cấp phòng. Trong thư phòng, Vân Thủy nhíu mày, hắn bắt một cái rễ số đi ra ngoài, đi nhìn Bạch tiểu thư, nàng sẽ điểm huyệt. Các ngươi tiểu tâm một chút, di động muốn quải, rồi lại đột nhiên nói, không được thương nàng có nghe hay không. Thằng đến bên kia truyền đến tốt thanh âm, vấn thủy mới đưa di động treo. Bạch chỉ đem hai cái hầu gái huyệt đạo cấp phong, không còn có người ngăn trở nàng, nàng ra phòng ngủ, liền hướng thang lầu chỗ đi đến, nhưng lại từ cửa thang lầu trong phòng ra tới hai cái hắc ý thề nàng tử, đem nàng ngăn cản. Bạch chỉ cầm lấy thìa hướng kia gà đen canh trong chén rồi đi. Lại là bỗng nhiên đổ rào rào rớt xuống nước mắt tới. Nàng dùng ngón tay lau rớt, túi đầu ăn xong rồi cơm. Thật sự không có gì ăn uống, nhưng vì trong bụng tiểu bà bảo, bạch chỉ vẫn là làm chính mình tận khả năng ăn một chén cơm. Bên cạnh, vấn thủy ngưng mi nhìn, nàng nước mắt rơi xuống thời điểm, hắn hoảng hốt một chút, kêu một khắc, liền tưởng dối tay đi lau nhưng bị chính mình khống chế được. ba ăn bị hầu gái đoan đi rồi, trước mắt một lần nữa bị rửa sạch sạch sẽ. Vẫn thủy nhìn chăm chú này trương trở nên trắng mặt nghiêng, hắn nhớ tới ở Nam Việt thời điểm, ai đều xem thường hắn, mang hắn kẻ nghèo hèn, đồ quê mùa, chỉ có nàng không chê, còn giúp hắn hết giận. Khi đó, hắn liền thích nàng hải. Bởi vì hắn dẫn người hành thích Việt vương, nàng thọc hắn một đao, hắn cũng không quái nàng, nếu chết ở nàng đao hạ cũng hảo, đời này kiếp này cũng liền giải thoát rồi. Hắn không chết, thích nàng ý niệm lại không ngừng. Khi đó, Hắn chỉ dám đem kia phân tích dấu ở đáy lòng, nhìn nàng ở Việt vương trước mặt xảo tiếu thiên hệ, tưởng tượng thấy nàng thừa hoan đại Yến đế dưới thân. Nhưng là ở thời đại này hết thể đều bất đồng, nơi này không có Việt vương, ngay cả đại Yến đế đều không thể tùy ý dừng lại. Bạch Lưu Phong, hắn là sớm hay muộn muốn giết, mà nàng, hắn thể ở nhất định phải. Bạch chỉ cơm nước xong, liền quay đầu đi, không cho vấn thủy liếc nhìn nàng một cái cơ hội để, Cũng là trong lòng chán ghét. Vẫn thủy lại không đổi, tương lai còn dài, mới chỉ một ngày mà thôi, hắn có rất nhiều thời gian, làm nàng thần phục với hắn. Ban đêm, Bạch chỉ phòng vẫn cứ có hai cái hầu gái thủ, Bạch chỉ tự biết đuổi không đi bọn họ, liền tùy các nàng đi. Nàng cuộn ở trong chăn, sau nửa đêm mới ngủ. Ở nàng đi vào giấc ngủ sau không lâu, có nói màu đen thân ảnh xuất hiện ở nàng trong phòng. Hắn xua tay làm hầu gái đi ra ngoài. Màu đen thân hình chậm rãi đến gần bên người nàng. Nàng ngủ thoạt nhìn rất chậm, trước giường tiểu đèn, có thể nhìn đến nàng chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, hắn tưởng dối tay đi vướt phẳng, rồi lại không dám. liền đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn nàng ngủ. Trước mắt di động, là ở nhà ăn kia một lần, hắn bị người khi dễ, nàng giúp hắn hết giận. Còn có hắn bị xuyên tú mũi tên ban chúng, nàng thế hắn dấu dếm lần đó, đáy lòng chậm rãi tạo nên mềm mại tình tố. Hắn không khỏi kéo gần lại thân hình, hơi lạnh ngón tay chậm rãi xoa nàng tóc. Không dám đụng vào nàng mặt, sợ nàng sẽ tỉnh. Hắn vẽn lên nàng một lạt sợi tóc, túi đầu hôn một chút, lại nhẹ nhàng bông, thấp giọng dặn dò cửa hầu gái tiếp tục thủ, lúc này mới rời đi. Sắc trời sáng, vẫn thủy sớm mà rời giường, chỉ quản hắn ban đêm chỉ ngủ ít ỏi mấy cái giờ, nhưng sáng sớm tinh thần như cũ. Nhiều năm như vậy, hắn sớm đã thành thói quen, ban ngày công tác, buổi tối công tác, giấc ngủ chỉ có mấy cái giờ hình thức. Thiên sinh, Bạch Lưu Phong tới. Một cái hắc y kia nhân đi tới nói. Vấn Thủy dâm mát ánh mắt dệt qua một mặt tinh luyện, đã biết. Bạch Lưu Phong một thân bạch y kia nhẹ nhàng, đứng ở Vấn Thủy biệt thự phòng khách. Tuy rằng một lời chưa phát, nhưng cả người tràn ngập một loại nói không nên lời băng hàn túc sát chi khí. Vấn Thủy chậm rãi bước xuống thang lầu. Bạch đại tiên sinh đại sáng sớm lại đây, có việc sao? Hắn này một bộ Vân Đạm Phong thanh phảng phất giống như không có việc gì người bộ dáng, làm Bạch Lưu Phong trong lòng đằng khởi lửa giận, nhưng hắn là một cái thói quen che giấu người, phẫn nộ biểu hiện cũng không rõ ràng, chỉ là ánh mắt hung ác nham hiểm vài phần. "Đừng vòng vo, tiểu tứ ở đâu?" Vẫn Thủy trên mặt ý cười trong sáng vài phần, nàng thực hảo, đêm qua liền ngủ ở ta trong phòng. Khi nói chuyện, giơ tay khấu cổ tay phải nút tay áo, chậm rì rì, nhất phái nhàn nhã biểu tình. Hôn trướng. Tiểu bạch. Tư mã kinh hồng đầy mặt đau lòng, nắm nàng bị thương tay, bạch chỉ trong mắt lệ quang doanh doanh, kia một khắc, sở hữu ký ức kể hết trở về trong óc, Ta nhớ ra rồi. Nàng rúi đầu vào tư mã kinh hồng trong lòng ngực, ta tất cả đều nghĩ tới. Bị thương tay đem nam nhân gắt gao mà ôm lấy, kia một khắc, tư mã kinh hồng thân thể cũng đi theo chấn động, lát sau hai người gắt gao mà ôm nhau. Mà lúc này, Thang lầu chỗ có người đi lên tới, bước chân một chút một chút trầm ổn hữu lực. Bạch Lưu Phong kinh vọng từng bước một đi tới vấn thủy, đem một lọ thuốc trị thương đưa cho Tư Mã Kinh Hồng cho nàng thợ dược. Nói xong, hắn cao giải thân ảnh liền chắn vấn thủy trước mặt. Trong viện, Bạch Lưu niệm bọn người bị triệu vấn thủy thủ hạ người xuống máy khống chế được, bọn họ đầy mặt tật sắc về phía trên lầu trông lại, không biết đại sư huynh cùng tiểu sư muội hiện tại thế nào hải. Lam Tử Giới cùng một lúc cũng không nghĩ tới. Bọn họ mới đến hiện đại, liền gặp gỡ như vậy sự, cái này triệu vấn thủy, quá tờ mờ thiếu đạo đức, khi dễ người đều khi dễ đến nhân gia trong nhà tới. lam tử rơi loát cánh tay vãn tay háo muốn lại đây, ngẫm lại rồi lại không tự tin, mười cái tám cái hắn, cũng không phải là đám hắc y hề nhân này đối thủ, húng chi bọn họ trong tay còn cầm kia hộp đen, kia đồ vật vừa thấy, liền biết uy lực không nhỏ. Muộn úc cũng thực lo lắng, chủ tử. Người thế nào? Khi nói chuyện, hắn thả người nhảy, nhảy lên lầu hai ngắm cảnh đài, đến nỗi một lúc, hắn chỉ có thể làm nhìn khinh công tam chân miêu hắn, căn bản không năng lực đi lên. "Uy, lão muội, chủ tử thế nào, có hay không nhìn thấy nương nương?" Lam tử giới ở dưới téo. "Nhưng mà, muột lúc đã nói không ra lời đề. Hắn bị trước mắt chứng kiến kinh sợ. Tư Mã Kinh Hồng ôm ấp đẩy tay là huyết bạch chỉ. Bạch Lưu Phong một thân lệnh thấu xương độc hướng về Vân Thủy cùng hắn phủ xuống máy thủ hạ. Nguyên Lai đại yến đế tới, thật là xảo. Vân Thủy rất có hứng thú mà nói. Tư Mã Kinh Hồng đã giúp bạch chỉ đem bị thương trên tay quá dược, lại sẽ xuống chính mình một đoạn ống tay hào giúp nàng băng bó thượng. Lúc này mới đem nàng hướng nguồn lúc trong lòng lược một đưa, ngươi chiếu cố hoàng hậu. Một lúc đỡ lấy vẻ mặt hoảng sợ bất an bạch chỉ, Tư Mã Kinh Hồng xoay người hướng về Vân Thủy, trẫm đang muốn tìm ngươi. Không thể tưởng được ngươi không thỉnh tự đến, vừa lúc, vấn thủy đối mặt trước mắt hai đại cao thủ, lại không sợ hãi, ta cũng đang muốn tìm ngươi. Hắn ánh mắt hướng về muộn lúc bên người nữ nhân thoáng nhìn, ngươi hoàng hậu, ta muốn định rồi. Hắn dứt lời, cũng không tiến lên, màu đen thân hình thối lui một bước, làm cái thượng thủ thế, phía sau vài tên hắc ý hề nhân cầm trong tay súng máy đã đi tới. Bạch lưu phong nhìn đến kia mấy cái tối hôm họng súng gần trong găng tức. Trước liền hít ngược một hơi khí lạnh, tư mã kinh hồng không biết đó là thứ gì, lại càng không biết này lợi hại, trường kiếm rội ra, chỉ vào những cái đó hắc y địa nhân. Các ngươi tránh ra, bằng không liền các ngươi cùng nhau sát. Vấn thủy lại chỉ khép cười một tiếng vậy nhìn xem là ngươi kiếm lợi hại, vẫn là bọn họ thương lợi hại. Không cần. Bạch chỉ hô to, nàng thân hình chạy như bay lại đây, hai tay rối ra chắn tư mã kinh hồng trước người, triệu vấn thủy. Ngươi đề tiện, này căn bản không công bằng. Tư mã kinh hồng cánh tay dài dối ra đem bạch chỉ ôm vào trong lòng ngực, ngươi đừng động, làm chấm tới đưa hắn thượng tây thiên. Tư mã kinh hồng, thứ này sẽ muốn mạng ngươi. Bạch chỉ quay đầu lại, ánh mắt lo lắng bất an. Tư mã kinh hồng hai hàng lông mày dùng mình, chấm còn không bằng này thiết đổ vật không thành. Bạch lưu phong ánh mắt nhìn chầm chầm triệu vấn thủy, lại là không nhẹ không nặng mà nói, ngươi còn thật sự không bằng này thiết đổ vật. Tư mã kinh hồng trong lòng tới khí, cái gì kêu hắn còn thật sự không bằng này thiết gia hỏa. Hắn đem bạch chỉ hướng phía sau đẩy, màu tím thân hình tiến lên, kéo ra tư thế liền muốn cùng những người này đại chiến ba trăm hợp. Bạch lưu phong trong lòng buồn cười, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm, hay là hắn công lực đã khôi phục không thành. Triệu vấn thủy trong lòng buồn cười thực, ở một ngàn năm trước như thế nào anh Minh thần võ tư mã kinh hồng ở hắn súng máy bắn phá hạ, cũng đến biến pháo hôi. Hắn phất tay đối thủ hạ, các ngươi liền cùng này đại hiến đế tỉ thí tỉ thí. Bạch chỉ quát to một tiếng, triệu vấn thủy ngươi đê tiện cực kỳ. Tư mã kinh hồng không biết này thiết gia hỏa có bao nhiêu lợi hại, nàng lại không thể nhìn hắn lấy thân pháp hiểm. Nàng tay nhỏ nắm chặt tư mã kinh hồng, ngươi đừng thượng hắn đương, thứ này kêu súng máy, chúng ta có lại mau thân pháp, cũng khó có thể chạy thoát này hỏng súng. Tư mã kinh hồng thấy bạch chỉ sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cũng có vài phần nghi hoặc. Bạch Lưu Phong ánh mắt rời qua tới, triệu vấn thủy, người ta hai nhà cựu hận, chúng ta đóng cửa lại chính mình giải quyết, thả bọn họ đi. Vấn thủy hắc hắc cười, tinh lượng ánh mắt lại là nhìn chầm chầm bất chỉ, hôm nay các ngươi một người đều đi không được, người hắn ngón tay Bạch Lưu Phong, lại đông chốc hoa hướng từ mã kinh hồng, hắn, các ngươi đều phải chết. Bạch Lưu Phong cái chán gân xanh nhảy lên, tức giận dày đặc, kia trương tuấn lang khuôn mặt lộ ra dày đặc liệt hỏa hải. Chúng ta đây liền đua cái cá chết lưới rách đi. Đại sư huynh. Bạch chỉ kinh tê bạch lưu phong lại đầu đều không trở về nói. Tư mã kinh hồng, mang nàng đi, nàng hoài ngươi hài tử, ngươi nhất định phải hộ các nàng mẫu tử bình an. Tư mã kinh hồng trái tim đằng một chút, kia một khắc khiếp sợ làm hắn đại nào trống giống. Ngươi thật sự có thai. Hắn đột nhiên đầy mặt vui sướng nắm chặt bạch chỉ tay đề. Bạch chỉ gật đầu, ngươi liền phải làm ba ba. Tư mã kinh hồng đột nhiên mạnh mẽ đem nàng kéo vào trong lòng ngực, trong ánh mắt chớp động trong suốt nước mắt, chẳng phải làm phụ hoàng. Còn không mau đi. Bạch lưu phong lạnh giọng giống lên một câu. Tư mã kinh hồng kinh giác, bọn họ hiện tại còn thân ở nguy hiểm bên trong. Hắn nắm chặt bạch chỉ tay, muốn mang nàng rời đi, bạch chỉ lại lắc đầu, ngón tay khấu tiến hắn lòng bàn tay, chúng ta không thể đi, hiện tại bạch gia gặp nạn, ta muốn lưu lại cùng bạch gia cùng tồn vong. Tư mã Kinh Hồng ngực tức khắc cứng lại, hảo đi. Tuy rằng không nghĩ chính mình Thê Nhi đã chịu nửa phần thương tổn, Tư mã Kinh Hồng cũng vẫn là quyết định lưu lại, nếu bạch ra tất cả mọi người đã chết, chỉ có hắn cùng Thê Nhi chạy thoát đi ra ngoài, cả đời này nàng chỉ sợ sẽ sống ở trong thống khổ, mà hắn cũng sẽ lương tâm bất an. Bạch Lưu Phong, xem ở Hoàng hậu cùng tiểu hoàng tử trên mặt, chẳng quyết định lưu lại cùng người kể vai chiến đấu. Tư mã Kinh Hồng dương giọng. Bạch Lưu Phong lại không muốn bọn họ lưu lại, ông trầm sắc mặt, là nam nhân, liền mang theo ngươi lão bà hài tử đi, ta nơi này không cần ngươi quản. Tư mã kinh hưởng biết, Bạch Lưu Phong là không nghĩ bọn họ đã chịu thương tổn, lập tức càng kiên định lưu lại cùng Bạch Lưu Phong kể vai chiến đấu ý niệm. Nam Nhi đại trượng phu, há có ném xuống người nhà một mình chạy trốn đạo lý, chấm không nghĩ làm hoàng hậu thương tâm, càng không nghĩ làm chấm hoàng nhi về sau nói chấm là cái người nhu nhược. Bạch chỉ trong chẻo đôi mắt nhìn phía bên cạnh nam tử, ánh mắt trung chấp động nồng đậm tình ý, ở nàng trong mắt, nàng trượng phu hình tượng nháy mắt cao lớn thượng lên. Bạch lưu phong không chiêu, chỉ hung tợn mà nói, các nàng mẫu tử nếu là có bất chắc gì, ta định không buông tha người. Tư mã kinh hồng nói, bọn họ sẽ không có việc gì, chấm người sẽ hộ các nàng chu toàn. Lời tuy nói hào khí, nhưng trong lòng kỳ thật không đế, muộn úp công phu tuy lợi hại, nhưng vẫn thủy người nhiều lại có cái này làm cho bạch lưu phong cùng hắn tiểu bạch trong lòng sợ hai thiết ra hỏa hắn thật đúng là sợ bọn họ mẫu tử ra cái gì ngoài ý muốn triệu vấn thủy nhìn nhìn tư mã kinh hồng lại nhìn nhìn bạch lưu phong phất tay ý bảo thủ hạ nổ súng bạch chỉ một lòng nháy mắt nhắc tới cổ họng nhưng vào lúc này nàng đột nhiên nghe được bạch lưu phong thanh âm tư mã kinh hồng tiểu tứ liền giao cho ngươi ngươi phải hảo hảo hộ nàng chu toàn bạch chỉ quay đầu nhìn lại Lại thấy Bạch Lưu Phong đã là không thấy, cùng hắn cùng không thấy còn có Triệu Vấn Thủy cùng hắn vài tên thủ hạ. Bạch chỉ kinh tê đại sư huynh. Tư mã kinh hồng cũng là trong lòng một đột, Bạch Lưu Phong như thế nào không thấy. Tứ phía ngân hà, Bạch Lưu Phong thiết hạ pháp chứng nội, một đôi lạnh băng thâm thủy ánh mắt cùng Triệu Vấn Thủy hơi có chút hoảng loạn ánh mắt tương đối hải. Đây là nơi nào? Triệu Vấn Thủy dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn đến từ phía ngân hà. Lại không thấy tư mã kinh hồng cùng bạch chỉ bóng dáng. Bạch Lưu Phong nói, đây là ta thiết hạ pháp trướng, hôm nay, ngươi ta liền đua cái cá chết lưới rách. Triệu Vấn Thủy không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, ngươi thế nhưng vì cứu bọn họ, một mình phạm hiểm. Bạch Lưu Phong nói, bọn họ là người nhà của ta, bọn họ ở, ta ở. Triệu Vấn Thủy nói, ngươi còn thật sự là cao thượng, bất quá, hôm nay ngươi ngày chết tới rồi. Triệu Vấn Thủy vung tay lên. Không biết trước mắt đã xảy ra chuyện gì, kinh hoàng hắc y hề nhân nhóm, lại nhanh chóng khẩu súng khẩu nhắm ngay bạch lưu phong đề. Pháp trưởng ở ngoài, bạch ra lầu hai trùng, bạch chỉ kinh hoàng hô to, đại sư minh, ngươi ở đâu nha? Tư mã kinh hồng giữ nàng lại lạnh léo tay nhỏ, đường hô, hắn ở ngươi nhìn không tới địa phương. Hắn ở bọn họ nhìn không tới địa phương, một người ở tắm máu chiến đấu hăng hái. Bạch chỉ ô ô khóc lên, đại sư minh, ngươi trở về. À, à Ngoài cửa sổ truyền đến thanh thanh thét chói tai là vấn thủy ở bên ngoài thủ hạ bị tư mã kinh hồng tấn như kia chốc ném đi quân cờ đánh vượng Súng máy bang bang rơi trên mặt đất, hắc y li nhân khổng lồ thân hình cũng sôi nổi té ngã. Bạch chỉ ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, hồn nhiên không biết, thế cục đã xoay chuyển, hắc y li nhân nhóm bị bạch lưu niệm bọn họ dùng dây thừng cấp trói, bó giống con cua rường như trên mặt đất dây rùa. Thời gian tựa hồ quá đến vô cùng dài lâu. Tất cả mọi người ở vì Bạch Lưu Phong lo lắng, trong đại sảnh trang đèn kết hoa, không khí vui mừng ném ở, chính là Tân Lang lại sinh tử chưa biết, hơn nữa vô cùng có khả năng đại sư huynh rốt cuộc cưới không đến tiểu sư tỷ, Bạch tua đứng ở một bên, không tiếng động mà nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa đem Bạch Chỉ ôm ở trong ngực tư mã kinh hồng. Tuy rằng này đại yến đế tuấn tú lịch sự, công phu cũng không yếu, sướng tiểu sư tỷ cũng vừa lúc, nhưng là so với nhà mình đại sư huynh tới Bạch tua tự nhiên vẫn là thiên hướng đại sư huynh nhiều một chút nhi. Tua. Bên ngoài khóc kêu tiến vào một cái nhỏ xinh thân ảnh, nàng ăn mặc một thân bọc thân váy ngắn, một con tay phải treo ở trước ngực. Tua, ngươi phải vì ta báo thù. Bạch tua giữa mày nhảy nhảy, ngươi làm sao vậy? Tiểu vi bị bạch tua như vậy vừa hỏi, tức khắc khóc lớn hơn nữa thanh. Tua, tay của ta cổ tay, bị người vặn gãy lại đột nhiên liếc mắt một cái ngó tới rồi phòng khách nhiều ra tới áo tím nam tử người nọ cũng đang nhìn nàng ánh mắt thanh nghiêm không thể nhìn thẳng tiểu vi trong lòng đột nhiên co rụt lại hắn hắn như thế nào ở chỗ này bạch tuo nói đó là đại yến đế tiểu sư tỷ trượng phu ngươi nhận thức hắn không không quen biết tiểu vi miệng trương thành ó hình này một hơi hơi kém không đi lên hắn hắn Nàng lại nhìn xem giúp vào đại yến đế trong lòng ngực nữ nhân, nàng một thân màu trắng váy áo, tóc dài xóa trên vai, khuôn mặt tĩnh mị đến không giống phàm nhân. Các ngươi! Hải! Tiểu vi ánh mắt kinh tủng mà trừng mắt tư mã kinh hồng, nghĩ thầm, cái này là xong rồi. Cái kia chính mắt gặp được nàng bán kia bạch ngọc trâm lại vặn gãy nàng thủ đoàn người, thế nhưng là này bạch chỉ trượng vu, Bạch vi cả khuôn mặt đều trắng. Bạch chỉ ánh mắt thanh hàn dừng ở tiểu vi trên mặt. Nguyên bản xem ở tua mặt núi thượng, không nghĩ vạch trần chuyện này. Nhưng là, tay nàng trung nhiều một quả bạch ngọc trâm cài, ngươi chẳng những không biết hối cải, còn tưởng trộm bán đi, liền tội không thể tha thứ. Tiểu Vi trước mắt tức khắc tối sầm, nếu nàng biết, nàng đi bán kia cây trâm sẽ bị nàng nam nhân đụng tới, nàng như thế nào cũng sẽ không đi bán kia cây trâm. Đến bây giờ, Tiểu Vi cũng không biết đại yến đế là người phương nào, nàng lịch sử chính là cái một phần. Đại yến đế như vậy tiếng tâm lừng lấy nhân vật, ở nàng trong thai, cũng cùng người khác không có gì hai dạng đề. Bạch Lưu Phong bỗng nhiên liền minh Bạch sở hữu hết thầy, hắn một phen siết chặt tiểu vi đoạn cốt thủ đoạn, là ngươi cầm tiểu sư tỷ trâm cài. Tiểu vi vừa mới bị cố định trụ thủ đoạn giống như lại muốn chết tua, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Chậm, Bạch tua ngón tay một sai, chỉ nghe bên thai răng rắc một thanh âm vang lên. Tiểu Vi vừa mới cố định tốt xương cổ tay lại chặt đứt, tiểu Vi tức khắc đau chết ngất qua đi. Bạch Tu hướng về Bạch chỉ nói, "Tiểu sư tỷ, đều là ta sai, không biết là nàng cầm sư tỷ trơ cải, còn tưởng rằng, còn tưởng rằng là con cái nhỏ cầm." Bạch chỉ lặng lặng mà mở miệng. Bạch Tu không tiếng động gật đầu. Bạch chỉ than nhẹ một tiếng nói, "Ta chỉ là muốn cho nàng chính mình hối cải, đem trâm cải chính mình đưa về tới, nguyên tưởng bảo vệ ngươi mặt mũi." Lại không nghĩ nàng thế nhưng đi ra ngoài bán. Bạch tua vẻ mặt hối hận, đều do ta có mắt không tròng, yêu như vậy một nữ nhân. Bạch chỉ ôn nhu an ủi nói, hảo, không phải người sai. Nàng sơn mắt thấy xem cách đó không xa an tinh túi đầu lập con cá nhỏ, có một số người, chính là hậu chi hậu giác, con cá nhỏ đối lưu tô một mảnh thiệt tình, nếu không nói ra, chỉ sợ hắn đến chết sẽ không biết. Đưa nàng trở về đi. Nhìn tiểu vi nằm ở bạch ra trên sàn nhà, bạch chỉ trong mắt không thoải mái. Bạch lưu phong một chân đá vào tiểu vi trên đùi, lên. Nay một chân đá thực trọng, tiểu vi lập tức liền tỉnh, trừng lớn đôi mắt nhìn nhìn trước mắt bạo nộ, tùy tay có thể giết người bạch vừa, lập tức hoang mang rối loạn mà từ trên mặt đất bò lên, một cái cổ tay gãy xương, chỉ có thể dùng một cái tay khác cổ tay chống mà, bò dậy nghiêng ngả lảo đảo mà chạy. Bạch chỉ vô lực mà tê liệt ngã xuống ở tư mã kinh hồng trong lòng ngực, không biết đại sư huynh thế nào. Tư mã kinh hồng ôm sát nàng, yên tâm, hắn nhất định còn sống, nếu bạch lưu phong liền như vậy vừa đi không trở về, ta nhưng thật ra sẽ khinh bỉ hắn. Ai ở khinh bỉ ta? Chính khi nói chuyện, trước mắt đống nhiên có người ảnh lăn xuống, một bộ bạch sam lây dính điểm điểm vết máu, giống nhiều đoá hoa mai. Đúng là bạch lưu phong. Ở hắn cách đó không xa lại có một người lăn xuống xuống dưới. Đại sư huynh, bạch chỉ tử tư mã kinh hồng trong ngực ra tới, phi phát hướng cái kia đẩy người huyết hoa phiêu hờn người. Tiểu tứ bạch lưu phong ánh mắt vô hạn cạn khái, hắn buông tay cánh tay đem trước mắt người gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Đại sư huynh không chết, đại sư huynh còn sống. Bạch lưu niệm mấy huynh đệ đều cao hứng kia, tư mã kinh hồng sắc mặt cổ quái, trường mi lấm lấm, tưởng đem bạch lưu phong trong lòng ngực nữ nhân cấp túm lại đây chính là nghĩ đến bạch lưu phong vừa rồi vì cứu bọn họ lẻ loi một mình nên chiến vấn thủy sự lại đánh mất cái kia ý niệm chỉ có thể buồn bực đem ánh mắt đường khai mắt không thấy liền tâm không rối loạn triệu vấn thủy ta giết ngươi bạch tuông một đao hướng vấn thủy bổ tới hải vấn thủy hoảng sợ tránh thoát thân hình ngó lên bạch lưu phong một tay ôm bạch chỉ chỉ một bàn tay nâng lên ý bảo bạch tuông dừng tay đại sư huynh Bạch Tua vẻ mặt kinh lăng. Bạch Lưu Phong nói, giặc cùng đường mạc truy, đạo lý giống nhau. Bạch Tua hắn hận mà phun ra vấn thủy một ngụm. Chạy nhanh lăn, đừng làm cho tiểu Gia thấy ngươi, nếu không tiểu Gia giết ngươi. Đề. Vấn thủy giơ tay lau một chút khỏe miệng vết máu, cùng hắn cùng nhau bị ngăn cách ở pháp chứa người, chỉ có hắn một người tồn tại trở về. Này Bạch Lưu Phong, hắn pháp thuật cùng công phu, đã không phải xuất thần nhập hóa có thể hình dung. Hắn hôm nay là tài. Vốn thủy hung ác nham hiểm đôi mắt nhìn chằm chằm liếc mắt một cái bạch chỉ, xoay người đi rồi. Thật tốt quá, rốt cuộc đem người xấu đánh chạy. Đám người hầu hoan hô lên. Trải qua đêm qua sự, đám người hầu cũng đều sợ hãi. Hiện tại người xấu tất cả đều bị đánh bại, bọn họ rốt cuộc an toàn. Đại sư huynh, người thương ở đâu? Bạch chỉ lo lắng mà một đôi mắt ở bạch lưu phong trên người trên dưới mà tìm. Tư mã kinh hồng lạnh lạnh thanh âm nói, hắn nào cũng chưa bị thương, kia huyết không phải hắn. Bạch chỉ một trận kinh ngạc, nhìn nhìn lại bạch lưu phong trên người, màu trắng quần áo tràn ra huyết nhiễm hoa, nhưng lại giống như trên quần áo không có một kia tổn hại. Bạch lưu phong nhẹ vì nàng, kia huyết không phải ta, ta không có việc gì. Bạch chỉ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tư mã kinh hồng cánh tay dài rối ra, từ phía sau đem nàng ôm qua đi, hoàng hậu. Hắn không có việc gì, hiện tại, nên là chúng ta phu thê thời gian. Tư mã Kinh Hồng đem nàng chặn ngang bế lên, đi nhanh lên lầu đi. Bạch lưu Phong nhìn Tư mã Kinh Hồng rời đi màu tím thân ảnh, trong lòng xẹt qua thật mạnh mất mát, hắn cùng nàng, là không còn có khả năng. Nếu không phát sinh tối hôn qua sự, có lẽ hắn còn có thể trở thành nàng trên danh nghĩa trượng phu, bảo hộ nàng nhất sinh nhất thế, hiện tại, có người thay thế hắn. Bạch lưu niệm cùng lưu luyến đều là lắc đầu thở dài, dùng đồng tình ánh mắt xem bọn họ đại sư huynh, trong lòng nói, đại sư huynh cũng thật thảm. Bọn họ dưỡng nhiều năm như vậy tiểu hoa liền như vậy bị heo củng. Tuy rằng tư mã kinh hồng hắn là một con đẹp heo, tư mã kinh hồng một chân đá vang ra bạch chỉ phòng ngủ môn, lại dùng chân đóng lại, hắn ôm nàng đi nhanh đi vào mép giường, đem nàng vông, hắn màu tím thân hình ngay sau đó phúc ở trên người nàng, tinh mắt sáng quắc. Nhìn trước mắt đỏ bừng gương mặt, cùng mềm mại màu đỏ môi, hắn rốt cuộc nhịn không được túi đầu thật sâu mà hôn lên đi. Hôn đến thở hồng hộc, muốn đem nàng lột sạch, càng sâu một bước chiếm hữu thời điểm, lại là đem một con bàn tay to nhẹ phúc ở nàng hơi gồ lên bụng, chuyện khi nào, ta thế nhưng không biết. Người sao đều không nói. Bạch chỉ sắc mặt nổi lên thẹn thùng, tay nhỏ nhẹ nhàng bò lên trên nam nhân phúc ở nàng bụng bàn tay thượng, đồ ngốc, còn có thể có nào thứ. Nhất định là lần đó bái Nào thứ Nam nhân ánh mắt sáng quắc liêm diễm Bạch chỉ đôi môi Rồi lại khẽ nâng đầu Màu đỏ môi mổ ở nam nhân trên môi Không biết liền không nói cho ngươi. Tiểu dạng Tư mã kinh hồng không có buông tha kia Chủ động đưa tới môi Lập tức hôn lên Hai tay chống ở nàng bên cạnh người Bụng cùng nàng hơi gỗ lên bụng bảo lưu lại an toàn khoảng cách Dần dần đằng ra một bàn tay tới Cách dĩ gắn vào nàng trước ngực đầy đàn thượng Làm sao bây giờ? Ta suy nghĩ. Hắn nhiễm tình tắm thanh âm vang ở nàng bên hai, ánh mắt sáng quắc tửa kia ba tháng đào hoa, bạch chỉ sắc mặt ứng đỏ lợi hại, không được, này mấy tháng rất nguy hiểm. Hảo đi tư mã kinh hồng khắc chế trong thân thể ngao ngoe rụt dịch tám vọng, xoay người nằm ở bên người nàng, lại vẫn là một con thật dài cánh tay đem nàng ôm qua đi, hai người mặt đối với mặt, hắn một bàn tay hoàn ở nàng bên hông, trong khoảng thời gian này, chấm thật là nhớ ngươi muốn chết. Hắn nhịn không được lại nhặt lên nàng đặt ở mặt sườn một con tay nhỏ ở kia xuân hành non mịn ngón tay thượng nhẹ mổ một chút. Ngươi có hay không, thân cận quá nữ nhân khác. Bạch chỉ trong lòng cũng là phi tình nộn nhạo hải. Tư mã kinh hồng lắc đầu, châm quá chính là hòa thượng giống nhau sinh hoạt, không có thân cận quá bất luận cái gì nữ sắc, ngươi nếu không tin, có thể nghiệm thân. Bạch chỉ hờn dỗi mà đồ đồ môi, cái này cũng có thể nghiệm ra tới sao. Tư Mã Kinh Hồng nắm nàng một con tay nhỏ đặt ở trên người mình, không tin ngươi thử xem. Bạch chỉ cong cong khỏe môi, gương mặt nóng lên, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Tư Mã Kinh Hồng nói, chấm dám đối với thiên thể, chấm không thẹn với lương tâm, đến là ngươi, cùng kia Bạch lưu phong thân thiết đến không được, chấm nhìn không thoải mái. Bạch chỉ nói, hắn là đại sư huynh của ta, thiên hạ hắn là đau nhất ta người. Đề. Tư Mã Kinh Hồng bất mãn nói kia chấm tính cái gì, ngươi đã theo chấm, chấm đó là đau nhất người của ngươi. Về sau không chuẩn lại cùng Bạch Lưu Phong như vậy thân cận, ngươi đem hắn đương ca ca, hắn nhưng chưa chắc đem người đường muội muội. Bạch chỉ giận Tư Mã Kinh Hồng liếc mắt một cái, tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Tư Mã Kinh Hồng có chút vô ngữ, ngươi không phải nam nhân, ngươi không hiểu biết nam nhân ý tưởng, tóm lại, hắn đối với ngươi muôn văn hảo, tất cả hảo, đều là bởi vì thích ngươi. Không có người sẽ không cầu hồi báo trả giá, trừ phi người nọ là hắn cha mẹ. Bạch chỉ, nàng tức giận mà đem tư mã kinh hồng đột nhiên đẩy, lăn, xấu xa tiểu nhân. Ai cũng không thể như thế đoán đại sư huynh, tư mã kinh hồng cũng không được. Phát, không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm, bạch chỉ quay đầu, nhưng thấy cửa sổ chỗ nằm bò một đen một trắng hai chỉ đại tinh tinh. Bạch chính là Lam tử giới, hắn làn ra bạch, hơn nữa có mập ra dấu hiệu. Rùng, cái bạch mập mạp, muốt úc màu da ngăm đen, hai người một đen một trắng tiện tay vịn cửa sổ ngoại mang xối, hai cái đầu hướng trong phòng nhìn đâu. Giờ phút này bỗng nhiên nhìn đến bọn họ ra chủ tử bị hoàng hậu cấp mắng, muốt úc không nhịn xuống liền nhạc ra tới. Lần này nhưng chọc giận hoàng đế. Đường đường hoàng đế bị hoàng hậu mắng vốn dĩ liền rất mất mặt, thiên kia tình cảnh lại bị hai cái thuộc hạ nhìn lại, tư mã kinh hồng kia sắc mặt có thể hảo sao? Trực tiếp cánh tay phất một cái, liền cửa sổ mang ngoài cửa sổ kia hai người đều cấp chủ bay. Bạch ra mọi người chỉ nghe được một trận pha lê vỡ vụn thanh thúy thanh âm, tiếp theo lại là hai người kêu thảm, có động tắt mau chạy tới bên ngoài, chỉ thấy lầu hai chỗ một đen một trắng hai người trực tiếp từ cửa sổ chỗ ngã đi xuống. Ai ra ai ra! Lam tử giới cùng một lúc đều quăng ngã không nhẹ. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên bị chủ tử chủ bay, nhưng lần này chính là từ năm sáu mệ chỗ cao cấp chủ phi kia ngã trên mặt đất, hai khối thịt thân quăng ngã bang tức bang tức, muộn úc ra dày thịt béo đảo còn hảo, lam tử giới ra thịt non mịn, thân thể cũng không bằng muộn úc ngàn trùng trăm luyện tức khắc quăng ngã trên mặt đất liền khởi không tới. muộn úc vẻ mặt đưa đám, đều là ngươi cái tên mập chết tiệt, một hai phải nghe cái gì thanh, cái này hảo, thanh không nghe được, còn kém điểm nhi đem cái cái đuôi căn tử cấp quăng ngã chết. lam tử giới vẻ mặt đưa đám, còn không đều là ngươi, đều làm ngươi nghẹn khẩu khí. Ngươi còn cười, cái này hảo, quăng ngã thảm. Lần sau còn dám không dám. Một đạo màu tím thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cao cao đại đại, mang theo quân vương uy vũ khí phách. Lam tử giới cùng một lúc chạy nhanh không màng đau đớn bỏ dậy dập đầu, thần sai rồi, thần cũng không dám nữa. Tư mã kinh hồng hừ một tiếng, lúc này mới xoay người, nhưng mà, hắn là bị nhà hắn hoàng hậu từ phòng ngủ bắn cho ra tới, quay lại thân tới hắn cũng không mà nhưng đi. Đêm nay ánh trăng không tội, thích hợp uốn xoàng. Lam tử giới cùng một đúc đều hướng bầu trời xem xét liếc mắt một cái, thiên còn không có hát thấu đâu, ánh trăng càng không biết ở đâu hải. Tư mã kinh hồng khụ một tiếng che giấu xấu hổ, chấm đi trong phòng nhìn xem hoàng hậu. Màu tím thân ảnh đạm nhiên nếu tố mà vào đại sảnh, lại nhìn đến bạch lưu phong nguyên diện đối với hắn đứng ở trong đại sảnh. Người sau một thân bạch đi ghề, ánh mắt lạnh lùng. Liên như vậy nhìn chăm chú hắn. Tư Mã Kinh Hồng đột nhiên có loại có tật giật mình cảm giác, người quả nhiên là không thể sau lưng thua môi múa mép. Hắn đại cứu, ngươi mệt mỏi một ngày một đêm, không hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi sao? Tư Mã Kinh Hồng chủ động chào hỏi, Bạch Lưu Phong nhàn nhạt nói, cửa sổ pha lê, ngươi phụ trách trang thượng. Để, Tư Mã Kinh Hồng nghĩ thầm, cái gì kêu cửa sổ pha lê? Mà Bạch Lưu Phong đã từ hắn bên người đi qua đi. Tư Mã Kinh Hồng quay đầu lại nhưng thấy kia nói màu trắng thân ảnh bước xuống bậc thang đảo mắt đã không thấy tâm hơi. Không thể không nói, Bạch Lưu phong không riêng có được tuyệt thế võ công, y lý thuật tinh vi, còn hiểu thật sự nhiều hắn nghe cũng chưa nghe qua pháp thuật. Hơn nữa, người này tư dung xuất trần, nếu không phải đại sư huynh thân phận bãi ở đằng kia, hắn thật đúng là hắn kinh địch. Tư mã kinh hồng lên lầu thời điểm, chính nhìn đến Bạch Lưu lên xuống dưới, người nọ dùng khắc thường ánh mắt nhìn hắn. Mai cho đến tư mã kinh hồng từ hắn bên người đi qua đi, nhìn đến tư mã kinh hồng phía sau lưng phát mau. Thật là có mấy lần. Hắn nghe được sau lưng truyền đến bạch lưu luyến thì thầm thanh, khỏe miệng một câu, lên lầu đi. Cửa sổ pha lê cũng chưa, nay phòng khẳng định là vô pháp ngủ, bạch chỉ dọn gối đầu ôm chăn đi lầu ba một phòng. Tư mã kinh hồng không biết tình, như cũ ở bạch chỉ phòng ngủ bên ngoài nhẹ gõ cửa, tiểu bạch, không ai theo tiếng. Tư mã kinh hồng nói, nương tử, hoàng hậu, lao bà tư mã kinh hồng đều hắn sở hữu biết đến xưng hô, chấm biết chấm sai rồi, về sau những lời này đó không nói đó là, hoàng hậu vẫn là làm vi phu vào đi thôi. Đáng tiếc trong phòng căn bản không ai, tự nhiên cũng không ai đáp lại hắn. Tư mã kinh hồng chính không chiêu nhi, lại nghe có người gọi một tiếng, tiểu thư phu. Tư mã kinh hồng quay đầu vừa thấy, bạch tua chính đi tới, trong tay ôm một thứ. Này cái gì? Hắn vẻ mặt kỳ quái hỏi. Bạch tua cười tủm tỉm nói, cái này đâu, têu cái bàn sắt, tiểu thư phu quỳ cái này, tiểu sư tỷ liền sẽ cho ngươi mở cửa. Thật sự, tư mã kinh hồng đối với hống nữ nhân phương diện, không có gì kinh nghiệm, ngay bạch tua như vậy vừa nói, hắn bán tín bán nghi. Bạch tua đem cái bàn sắt đặt ở trên mặt đất, tiểu thư phu nghe ta chuẩn không sai, tới tới mau quỳ đi. Ta là ngươi cậu em vợ có thể lừa ngươi sao? Tư mã Kinh Hồng xem xét kia cái bàn sắt lõm lồi lõm đột mặt ngoài, ninh nhữ mày tâm, nếu cái này thật có thể quản sự, hắn đảo không để phòng quỳ một quỳ. Tư mã Kinh Hồng liêu và táo chậm rãi quỳ xuống. Chỉ là này tư vị. Tư mã Kinh Hồng hai đầu gối quỳ gối kia cái bàn sắt thượng khi, mới biết được kia toàn sảng tính nhi. Hắn đường đường vua của một nước, bình thường chỉ có người khác cho hắn quỳ xuống phân, hắn có từng quỳ quá người khác. Nếu tình cảnh này bị đại thuận văn võ bá quan cùng các con dân nhìn đến, sợ là muốn vẻ mặt kinh khủng, Xem hắn liêu và táo quỷ xuống đi, bạch tua vẻ mặt ác thú vị, nha, làm ngươi quải ta tiểu sư tỷ, hôm nay khiến cho ngươi nếm thử quỷ cái bản sát tư vị. Tư mã kinh hồng không biết bạch tua trong lòng suy nghĩ, cũng không thấy được hắn giờ phút này ý xấu biểu tình. quỳ gối cái bản sát phía trên, chịu đựng đầu gối đau đớn, thấp tê một tiếng, mới nói, nương tử. Vi phu đã biết sai rồi, ngươi khai hạ môn, vi phu bảo đảm lần sau không nói bậy lời nói. Nương tử, vi phu thật sự biết sai rồi. Nay quỳ cái bàn sát tư vị thật sự không dễ chịu, tư mã kinh hồng muốn vận công bảo vệ đầu gối, lại cảm thấy như vậy, không chân thành, liền tí nhai nguyết miệng kiên trì. Ai ra, cũng không biết qua bao lâu, tư mã kinh hồng chính quỳ đến đầu gối lại sưng lại ma, eo đau bối đau thời điểm, nghe được có tiếng bước chân đi tới. Ngươi! Bạch chỉ nhìn đến quỷ gối chính mình phòng ngủ trước cửa thân ảnh Hải nhảy dựng. Ngươi! Ngươi làm gì vậy? Hải! Tư mã Kinh Hồng đống nghe đến thê tử thanh âm, một trận vui sướng, chính là kế tiếp hắn liền vui sướng không đứng dậy, bởi vì thanh âm này cũng không phải từ kia nhắm chặt cửa phòng truyền ra tới, mà là... Tư mã Kinh Hồng quay đầu nhìn phía sau cách đó không xa đứng nữ tử, khoe miệng kịch liệt chịu chịu lên. Ngươi! Ngươi thế nhưng không ở trong phòng sao. Bạch chỉ nói, kia phòng cửa sổ pha lê cũng chưa, ngươi muốn cho ta rót cả đêm tây bắc phòng A. Tư mã Kinh Hồng lúc này mới tỉnh ngộ, chính mình đây là chứ Bạch vừa nói nhi. Mà hắn thật đúng là xuẩn, thế nhưng còn tưởng rằng nàng còn ở trong phòng này. Tức khắc hắn cả người đều không tốt. Tư mã Kinh Hồng tưởng đứng lên, nhưng hai, bắp đùi buồn đều không nghe sai sử, hắn một tay chống đỡ mà, nửa ngày mới tí nhai nết miệng đứng lên. Bạch chỉ, ta cùng ngươi kia tiểu sư đệ không để yên. Đệ. Bạch chỉ giữa mày nhảy nhảy, xem ra là tua kia tiểu tử ở giỡn chơi tư mã kinh hồng, bất quá tiểu sư đệ trung quy là tiểu sư đệ, đương sư tỷ luôn là thiên bài phần. Không để yên cái gì nha, ngươi còn có nghĩ vào nhà. Bạch chỉ tức giận mà nói. Thường, như thế nào không nghĩ? Tư mã kinh hồng vừa nghe hắn tức phụ ngữ khí, đó là muốn cho hắn vào nhà. Lúc ấy liền đem thu thập bạch vua tâm tư cấp áp xuống. Bạch chỉ nói, đi theo ta. Chỉ là tư mã kinh hồng đi như thế nào động, đường đường vua của một nước, hai đầu gối đều quỳ không chi giác, đi đường khắp khiễng, đi theo bạch chỉ đi tới lầu ba nàng ngủ phòng. Bạch chỉ bởi vì hắn từng chửi thầm quá bạch lưu phong, tuy rằng đau lòng, lại cũng trang làm không phát hiện dường như không chịu dịu hắn. Tư mã kinh hồng vén lên quần áo, lại loát nổi lên ống quần, Hắn nhìn đến chính mình hai điều đầu gối tím tím xanh xanh, gò ghề lồi lóc kia quả thực cũng vô phát muốn. Bạch chỉ thấy thế, cũng là nhiễu như mày, người này ngốc nha, rõ ràng trong phòng không ai, hắn còn quỳ gối chỗ đó. Hơn nữa một quỷ lâu như vậy. Ta cho ngươi phóng thủy, đi tắm rửa một cái đi. Bạch chỉ hướng phòng tắm đi đến. Tư mã kinh hồng thấp tê một tiếng, đem quần áo đều cởi, chân chuồng quang hai chỉ chân to tử hướng phòng tắm đi đến. Hắn ở khách sạn đã tẩy lọc tắm, kiến thức quá hiện đại tắm phòng cũng không cảm thấy mới lạ. Hướng tia hoa rắc vừa đứng ấm áp, dòng nước đánh vào trên người, tức khắc thoải mái đến hắn thẳng hừ hừ. Người chậm rãi tẩy, ta đi cho ngươi lấy quần áo. Bạch Chỉ xoay người phải đi, Tư Mã kinh hồng lại thấp thanh nói, đừng. Bồi trẫm. Bạch Chỉ chừng hắn một cái, ngươi chỗ đó tắm rửa, ta hướng sao có thể nhi chẳng a? Chạy nhanh tẩy đi. Bạch chỉ một thân thiện sắc kiểu dáng bảo thủ miên chất váy ngủ, màu đen tóc dài khoát trên vai, sấn đến làn da đặc biệt trắng non. Tư mã kinh hồng ánh mắt liền định ở nàng trắng non cổ thượng, dâm nuốt một chút nước miếng, thân thể nào đó bộ vị ngo ngoe rục dịch. Nhưng là nhớ tới nàng hiện tại là cái thai phụ sự, hắn lại không thể không đem kia cổ nóng bức cả mát xuống. Đem thủy ôn điều lạnh, vọt lên nước lạnh tắm Bạch chỉ nằm đến trên giường, thực mau ngủ rồi. Tư mã kinh hồng tắm rửa xong ra tới, trên người hoành bọc một cái màu trắng khăn tắm, che khuất quan trọng bộ vị, nhìn đến trên giường hải đường xuân ngủ giống nhau nhân như khi, lại là kiên khó nuốt một chút nước miếng. Rõ ràng là kiểu biệt thắng tân hôn, nhưng hiện tại cùng nàng ngủ chung, lại thành dày vò. Tư mã kinh hồng cỡ nào tưởng, cái kia gì, nhưng hắn không dám, chỉ có thể rất cẩn thận ở bên người nàng nằm, mắt trông mong nhìn trước mắt thơm ngào ngạt người, lại không dám xuống tay hải. Bạch chỉ một giấc này ngủ rất là an ổn, từ trở lại hiện đại, nàng thường xuyên bị mộng y hiệp cuốn quanh, rất ít có thể ngủ quá an ổn rác. Có tư mã kinh hồng tại bên người, nàng lại ngủ bình yên. Nhưng mà nhưng khổ bên người người. Tư mã kinh hồng trên người giống dài quá thảo, đối nào đó sự tình khát vọng làm hắn lăn qua lộn lại ngủ không được. Mau đến hừng đông khi, hắn rốt cuộc nhịn không được, tiểu tâm mà đẩy đẩy nàng, tiểu bạch. Làm gì? Thái phụ thích ngủ. Bạch chỉ cũng không ngoại lệ, chỉ đem đôi mắt mở to điều phùng, buồn ngủ mê mông mà xem hắn. Tư mã kinh hồng có nghĩ thầm làm nàng giúp giúp hắn, nhưng thấy nàng bộ dáng này, lại không đành lòng, không có việc gì, ngươi ngủ đi. Đề. Nhìn bạch chỉ nhắm mắt lại ngủ, tư mã kinh hồng lật qua thân đi, lấy đưa lưng về phía bạch chỉ, bắt đầu thuộc dương. Đến tới không biết nhiều ít chỉ thời điểm, buồn ngủ đánh úp lại, rốt cục là ngủ. Tiểu tứ. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến nhẹ gọi. Tư mã Kinh Hồng buồn bực đến quả muốn đem gối đầu nện ở ngoài cửa người nọ trên đầu. Làm gì? Cái này Bạch Lưu Phong, đây là chính mình ăn không đến, còn không cho hắn thoải mái. Tư mã Kinh Hồng bọc lên Bạch chỉ cho hắn chuẩn bị áo ngủ liền đem cửa mở ra. Bạch Lưu Phong lại hắn liếc mắt một cái, nhìn đến hắn thực rõ ràng quần thâm mắt ghi. Tựa hồ minh Bạch chút cái gì, thời gian không còn sớm, đi chàng pha lê. Tư Mã Kinh Hồng thăm hỏi một tiếng Bạch Lưu Phong Đường, thực buồn bực mà về phòng đem quần áo mặc xong rồi, muốn cho Bạch chỉ giúp hắn chải đầu, nhưng thấy nàng còn ở ngủ, liền không nhẫn tâm kinh động nàng, chính mình thúc nổi lên tóc. Chỉ là hắn luôn luôn là bị người hầu hạ quán, giống thúc đầu loại sự tình này trước nay chưa làm qua, phía nửa ngày kính nhi cũng không thúc lên, nhìn dáng vẻ, vẫn là thời đại này người bất việc, tóc đều cắt ngắn ngủn, liền không cần như vậy phiền toái. Lại đây Ta giúp ngươi sơ. Bạch chỉ ngồi dậy. Tư mã kinh hồng trên mặt vui vẻ, ngươi tỉnh. Hắn cười ha hả mà đã đi tới, đem trong tay gô đào sơ đưa cho bạch chỉ, sau đó liền ở nàng trước mặt ngồi. Bạch chỉ cẩn thận mà đem hắn đen bóng như lụa đầu tóc sơ một kia không hà, sau đó đem tử ngọc quan của chắc. Ta đi trang pha lê, ngươi đang đợi ta. Tư mã kinh hồng phủ qua thân tới, ở trên mặt nàng đi thơm một cái hôn tới. Đại yến đế sao có thể sẽ trang pha lê, bạch chỉ trong mắt sệt qua một mặt buồn cười, nàng cũng xuyên quần áo, ra tới. Tư mã kinh hồng quả nhiên là sẽ không trang pha lê, mặc dù là pha lê thứ này, hắn cũng là đến thời đại này mới biết được. Lâu hai bạch chỉ giữa phòng ngủ, có hai cái người hầu đem có sắn tài tốt pha lê hủy đi phòng, sau đó tay vịn pha lê đối tư mã kinh hồng nói, bắt đầu đi. Cái này như thế nào trang? Tư mã kinh hồng vẻ mặt ngông vòng trạng. Hai cái người hầu đối nhìn thoáng qua, nhìn a, cho ngươi làm cái làm mẫu. Hai người bước lên ghế trang nổi lên pha lê. Bọn họ chỉ trang mặt trái pha lê, đem mặt phải để lại cho tư mã kinh hồng. Tư mã kinh hồng là cái người thông minh, giống nhau chuyện gì, coi trọng vài lần cũng liền biết. Tiểu thuyết hắn học kia hai người bộ dáng tiểu tâm mà trang nổi lên pha lê. Trong lòng nghĩ, cũng không thể làm bạch lưu phong chê cười đi. Hôm nay vô luận như thế nào cũng đến đêm này pha lê cấp trang thượng. Thật vất vả, hao hết sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đêm pha lê cố định ở khung cửa sổ chung, tư mã kinh hồng dơ tay lau một phen cái chắn hãn. Túi đầu một nhìn, bạch gia từ trên xuống dưới thế nhưng tất cả đều ở chỗ này nhìn hắn đâu. Bọn họ một đám hơi ngửa đầu, tất cả đều là một bộ xem kịch vui biểu tình, đặc biệt là kia bạch lưu niệm cùng bạch lưu luyến. Này hai người ôm ngực, Khoe miệng mang theo hài hước. Tư mã kinh hồng từ cửa sổ thượng đẻ xuống, động tác tiêu sái hải. Tiểu bạch, ta trang không tồi đi. Hắn vẻ mặt phong hoa vô song mê chết người cười hướng hắn hoàng hậu cầu khích lệ. Bạch chỉ lại đối nàng nhĩu nhĩu chân mày, ánh mắt hướng về hắn sau phía trên nhìn lại. Tư mã kinh hồng chỉ nghe thấy ca lạp một tiếng giòn vang. Hắn trang bị kia khối pha lê lại là liền như vậy, nắc. Toàn bộ không gian giống như đều tĩnh ba giây. Bạch lưu luyến tiếng cười dẫn đầu vang lên, xem ra chúng ta này bội phu còn còn chờ khảo hạch nha. Tư mã kinh hồng cái mũi hơi kém khí hoai, hắn liền biết bạch ra đám tiểu tử này nhóm đều chờ xem hắn chê cười. Muộn Úc cùng Lam tử giới cũng đều là vẻ mặt hát tuyến, Muộn Úc làm hoàng đế ngự tiền thị vệ, tự nhiên muốn hộ hắn chu toàn, trang pha lên như vậy sự, cũng nên đại lao mới đối đề. Muộn Úc đã đi tới, chủ tử, loại này việc nặng vẫn là làm ta lão muộn tới làm đi. Lại không ngờ, tư mã kinh hồng cố chấp mà nói, không, chấm liền phải tự mình đem nó trang hảo, lại lấy tân tới. Thật giống như liệu định hắn nhất định sẽ đạp hư rất một khối pha lê dường như, lập tức lại có người hầu dọn hoàn toàn mới pha lê lại đây. Tư mã kinh hồng một tay đem kia pha lê cử lên, một bước xài bước lên cửa sổ, lúc này đây trang càng thêm cẩn thận, bốn phía đều trang xong thời điểm, còn cong lại gõ gõ, xác định phi thường vững chắc mới xuống dưới. nương tử. Lần này trang không tồi đi. Tư mã kinh hồng đến một trương khuôn mặt tuấn tú tu hướng hắn hoàng hậu cầu khích lệ, không thể tưởng được bạch chỉ chỉ là nhàn nhạt mà cười cười, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tư mã kinh hồng khỏe miệng chịu chịu. Mắt đuôi dư quang quét tới rồi bạch tua liền đem một đôi ánh mắt chừng mắt nhìn qua đi, bạch tua thấy thế, chạy nhanh lòng bàn chân mặt du lưu. Hắn chạm địa phương rửa sau, phía trước là bạch lưu luyến cùng một đúc đám người, mặt sau chỉ có chính hắn. Khoay người lại liền chạy. Bạch lưu luyến cười tủm tỉm mà, một tay nâng cằm, cẩn thận kiểm tra kia pha lê, xác định trang phi thường vững chắc, lúc này mới đem mắt hướng bên cạnh muộn úc trên người thoáng nhìn, hát to con, nhiều lần đi. Muộn úc đang muốn tìm bạch lưu luyến thi đấu đâu, ngày ấy chính là đánh nửa thanh, đi. Hắn hảo khí mở miệng, đi theo bạch lưu luyến bước chân đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Bạch tua lòng bàn chân mặt du, tới rồi cửa thang lầu. Trực tiếp một tay ở tay vịn cầu thang thượng một trống, nhảy xuống đi. a con cá nhỏ vừa lúc đi đến chỗ đó, thình lình, thang lầu thượng nhảy xuống một người tới, đem nàng hoảng sợ. Bạch tua buồn cười nói, ta nói ngươi như thế nào như vậy nhát gan, có phải hay không một con mèo nhảy xuống đều có thể đem ngươi cấp dọa nhảy lên. Con cá nhỏ ánh mắt lập lòe một chút, thấp thấp thanh âm nói, ngươi, ngươi nhảy xuống thời điểm, ta vừa lúc nhớ tới một cái quỷ chuyện xưa. Cho nên bị ta dọa tới rồi. Bạch tua hai tay ôm ngực, dù bận vận ung dung nhìn nàng. Ấn! Con cá nhỏ gật đầu, một đôi trong trẻo rồi lại mãn hàm chứa e lệ đôi mắt nhìn bạch tua. Con không phải bạch lưu phong. Lang lâm luôn luôn yêu nhã khí chất giờ phút này toàn vô hải. Giống một cái bị ủi khuất tiểu nữ hài nhi đứng ở chỗ đó lại là dầm chân lại là cổ miệng, bực mình vô cùng bộ dáng. Hắn như thế nào ngươi? Bạch Chỉ kiến thức quá Bạch Lưu Phong đối Lăng Lâm thái độ, nhưng là đương Lăng Lâm đem vừa rồi Bạch Lưu Phong nói nói ra khi, Bạch Chỉ vẫn là vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Đại sư Minh khi nào như vậy gián độc? Ngươi đừng giận hắn, hắn hai ngày này giống như có chút không thoải mái, cho nên tính tình cũng không tốt, đối chúng ta cũng như vậy đâu." Bạch Chỉ nói thực nghiêm túc, một chút đều không giống nói dối, mục đích chính là vì làm Lăng Lâm dễ chịu một ít để. Lăng Lâm giật mình, thật vậy chăng? Thật sự, bạch chỉ thực nghiêm túc gật đầu, lại còn có túc tiểu lông mày, cũng có chút nhi tiểu buồn bực bộ dáng. Lăng tiểu thư thoạt nhìn là một cái không tồi nữ hài tử, đại sư huynh nếu có thể cùng nàng kết thành bạn lữ, đó là không tồi lựa chọn. Lăng lâm lập tức lại có tin tưởng, nàng cử cử tiểu cử tiểu nắm tay, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần dẫn lực, ô hát rẻ ạ. Lăng lâm cao hứng phân chấn mà vào nhà đi. Bạch chỉ tưởng. Nếu đại sư huynh thật sự cùng như vậy hai mặt tính cách lăng tiểu thư ở bên nhau, sinh hoạt hẳn là sẽ rất có ý tứ. Tư mã kinh hồng như vậy cái cổ trang đại soái ca đứng ở bạch chỉ bên cạnh, lăng lâm thế nhưng không nhìn thấy. Bất quá tư mã kinh hồng thật cao hứng, nếu nữ nhân này đem bạch lưu phong cấp truy đi rồi, hắn nhưng thật ra tỉnh một phần tâm, không cần lại nhớ thương hắn kệ chính mình góp tưởng. Bạch chỉ cùng tư mã kinh hồng vào nhà thời điểm, lăng lâm đã đi trên lầu. Nàng tin tưởng, chỉ cần công phu thâm, gậy sắt cũng có thể mài thành kim, huống chi Bạch Lưu Phong còn không phải gậy sắt, là người phải có tình a. Bạch Lưu Phong đi phòng ngủ thay quần áo, Lăng Lâm không dám vào đi, cũng không dám gõ cửa, liền đứng ở hắn ngoài cửa phòng chờ hắn ra tới. Bạch Lưu Phong thay đổi một khắc thân hưu nhàn giả bộ tới, liếc mắt một cái lại thấy được Lăng Lâm, lúc ấy sắc mặt lại không hảo, hắn một tiếng chưa cổ họng mà cất bước đi rồi. Lang lâm không Cũng đi theo đi xuống lầu, Lưu Phong, vừa mới nghe tiểu sư muội nói ngươi không thoải mái, muốn hay không đi xem bác sĩ. Ngươi là ngu ngốc sao? Ta chính mình chính là bác sĩ còn muốn đi xem bác sĩ sao? Bạch Lưu Phong đầu cũng không hỏi. Lăng lâm nô môi, cũng tựa hồ cảm thấy chính mình có chút ngu ngốc, hắn bản nhân chính là bác sĩ, nàng thế nhưng còn cứ gọi hắn đi xem bác sĩ. Nàng một đường chạy chậm đuổi theo, Lưu Phong ngươi đi đâu nhi a? Bạch Lưu Phong cũng không quay đầu lại, đi hẹn hò. Lăng lâm lăng. Một lát, một viên tiểu tâm can đều bị nghiền nát. Hắn đã có bạn gái sao? Ô ô Lăng lâm không màng hình tượng chật vật khóc lên. Bạch chỉ cũng là bên thay nhảy dựng, Đại sư huynh thế nhưng có bạn gái sao? Nàng đi đến lăng lâm bên người an ủi nàng. Đừng khóc, đại sư huynh có bạn gái sự chúng ta cũng không biết. Ai cũng không nghe hắn nói khởi quá. Lăng lâm nói. Chính là hắn nói đi hẹn hò, hắn nhất định có nữ hài tử khác. Bạch chỉ có chút không đành lòng, như vậy đi, đại sư huynh trở về, ta giúp ngươi hỏi một chút, xem hắn có phải hay không thật sự có bạn gái. Lang lâm nghe xong, đôi mắt chớp chớp, đột nhiên một phen kéo lại bạch chỉ tay, tiểu sư muội, nói tốt ta, ngươi nhưng nhất định phải nói cho ta, không thể làm ta bạch bận việc một hồi. Ân. Bạch chỉ gật đầu. Lang lâm trong lòng yên ổn một ít. Ra đây đi trước, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo. Bạch chỉ nhìn theo lăng lâm mở ra nàng màu trắng chạy băng băng rời đi. Đầu năm nay, mặc kệ nam nhân nữ nhân đều khai cái thiết thân xác. Vương Khải luôn tức giận một tay đem hắn cấp gãy đẩy một bên nhi đi. Nàng người này trời sinh liền ái giao bằng hữu, càng thích giúp người làm niềm vui, trợ giúp hắn, cũng không có đủ cái gì hồi báo, chỉ là thiên tính cho phép, nhưng hắn khen ngược, thế nhưng tiếp đón không đánh liền biến mất. Cái này làm cho Vương Khải Luân có một loại bị người vứt bỏ, mắc như bị lừa cảm giác, phi thường phi thường khó chịu. Lam tử giới lần đầu tiên cảm nhận được một nữ hài tử lực đạo, Vương Khải Luân tuy rằng là cái nữ hài tử, chính là sức lực không nhỏ, này thân mình bị Vương Khải Luân như vậy một gầy đẩy, thế nhưng quơ quơ, mới đứng vững góp chân. Vương Tiểu Thư ngươi nghe ta nói, lần trước sự ra đột nhiên, chưa kịp cùng ngươi cáo biệt liền rời đi, lần này là cố ý hướng ngươi xin lỗi. Kiểm! Lam tử giới đối với Vương Khải Luân vai trào rốt cuộc, cực kỳ giống cổ đại tú tài. Vương Khải Luân mắng một câu, cổ hủ, không ất đã nha. Hiệp! Lam tử giới sửng sốt một chút, cổ hủ hắn hiểu, không ất đã là ai. Chính là bọn họ, mau đem bọn họ bắt lấy. Âu đạo mang theo người lại đây, Lam tử giới vừa thấy, giơ chân liền chạy. Nhưng bị Vương Khải Luân chảo một cái đã bắt được cánh tay, uy, ngươi làm gì đi? Làm tử giới lòng nóng như lửa đốt mà nói, chúng ta ký bán, thân khế, bọn họ là tới bắt chúng ta. Bán, thân khế. Vương Khải Luân huyệt Thái Dương nhảy nhảy, đầu năm nay còn có bán, thân khế sao? Này ngốc tử tám phần là bị người lừa đi. Các ngươi đừng sợ, ta giúp các ngươi tống cổ bọn họ. Vương Khải Luân hiệp nghĩa tâm địa lại nổi lên. Nàng xoay người lại hướng về chạy tới Âu Đạo một đám người, rõ như ban ngày các ngươi làm gì? Âu Đạo thấy là một cái tiểu giao cảnh, tức giận nói: "Này hai người là cùng ta ký hợp đồng, bọn họ đến giúp ta diễn kịch, nhưng bọn hắn vụng trộm chạy, hôm nay nhất định phải đem bọn họ trả trở về." "Hợp đồng ở đâu a?" Vương Khải Luân vẻ mặt chính nghĩa. Âu Đạo sững sốt một chút, hợp đồng không mang ở trên người. Vương Khải Luân nói: "Nếu lấy không ra, các ngươi bắt người chính là phạm pháp." Vương Khải Luân nói, liền lấy ra di động tới, làm thế gọi điện thoại. "Uy 110 sao. Cái kia ai, liền kia rất có danh tiếng cái kia cái gì Âu đạo, hắn chính dẫn người khi dễ hai cái người nhà quê. Ai ngươi? Âu đạo không thể tưởng được, Vương Khải Luân sẽ cùng cảnh sát nói như vậy, ngón tay nàng, nhất thời khí nói không ra lời, hắn đường đường Âu đạo dẫn người khi dễ hai cái người nhà quê, này dung từ, nếu phóng tới trên mạng, nước miếng ngôi sao phải đem hắn phun chết. Âu đạo khí ngón tay làm tử giới cùng một lúc, các ngươi chờ Sớm muộn gì bắt lấy các ngươi. Âu Đạo mang theo một đám người hầm hừ mà đi rồi. Lam Tử Giới cùng Muột Úc nhẹ nhàng thở ra, Vương Khải Luân đem điện thoại nhét vào trong túi, vừa mới bất quá là hư chương thanh thế dọa dọa cái kia Âu Đạo, nàng căn bản không gữ gọi điện thoại. Một bên Nhi chờ ta đi, nửa giờ sau ta tan tầm. Vương Khải Luân nói xong, tiếp tục chỉ huy giao thông, tư thế tiêu chuẩn. Một lúc cùng Lam Tử Giới thối lui đến đường cái bên cạnh, Muột Úc hai tay ôm ngực, Nghiền ngẫm mà nhìn Vương Khải Luân chỉ huy giao thông, ngoan ngoãn, thời đại này nữ nhân đều như vậy có bản lĩnh, đứng ở chỗ đó, tùy tiện bãi mấy cái thủ thế, sở hữu xe liền đều đến nghe nàng. Ta nói Lam mập mạc, ta xem này nếu không tồi, không bằng hồi đại thuận khi đem nàng cùng nhau mang theo đi. Lam tử dưới tay nhéo cằm, náo bổ, Vương Khải Luân đứng ở đại thuận hoàng thành đầu phố chỉ huy giao thông tình cảnh, khỏe miệng liệt ra đại đại cười tới. Giống như. Đĩnh hảo ngoạn. Vương Khải Luân không biết này hai người vẻ mặt hứng thú mà nhìn nàng suy nghĩ cái gì, Trạm xong cuối cùng nửa giờ cương, nàng tan tầm. Đi, cùng ta đi đồn công an, đem các ngươi hai người thân phận xác minh một chút. Lam tử giới cùng Muộn Úc đều là trên mặt một ngông, Muộn Úc nhớ tới bọn họ vừa đến hiện đại khi, ở đồn công an, kia đoạn không thoải mái trải qua, chạy nhanh nói, chúng ta ở nghèo khe suối sinh ra, lớn như vậy, không thượng quá học cũng không làm qua cái gì giấy chứng minh. Vương Khải luân kỳ quái, ngươi không thượng quá học, ngươi như thế nào tự viết như vậy hảo? Lam Tử Giới, tự học ha hả? Hơn nửa ngày, Lam Tử Giới mới nghĩ ra như vậy cái đáp án. Vương Khải luân lại nhìn nhìn hai người, tựa hồ không giống người xấu, bất quá liền cái giấy chứng minh đều không có, cũng là xấu người. Các ngươi hai cái hiện tại trụ chỗ nào? Bạch Thị Yề quán. Lam tử giới cười ha hả hồi Bạch thị y ghề quán Vương Khải Luân trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, theo nàng biết Bạch thị y ghề quán chưa bao giờ sẽ ngủ lại người ngoài, này hai người nếu là ở tại Bạch thị y ghề quán nói vậy cùng Bạch gia là có thân Bạch thị y ghề quán Bạch lão cực kỳ các ngươi người nào Kiểm Lam tử giới nói là chủ tử phu nhân nhà mẹ đẻ, chủ tử là ai Vương Khải Luân càng thêm kỳ quái Lam tử giới nói, chủ tử chính là hắn nghĩ nghĩ dùng từ, muộn úp cấp đáp, chủ tử chính là nuôi sống chúng ta người. Nga, đó chính là các ngươi lão bản. Vương Khải Luân như suy tư gì, đột nhiên nói, các ngươi thật sự cùng kia Âu đạo ký hợp đồng sao. Lam tử giới cùng muộn úp đều lắc đầu lại gật đầu. Vương Khải Luân nói, đã là ký hợp đồng muốn vi ước vậy phiền toái. Ta xem các ngươi vẫn là trở về tìm các ngươi chủ tử giúp các ngươi ngẫm lại biện pháp đi. Một lúc khóc tăng mặt, nhà hắn chủ tử cũng đồng dạng ký bán, thân khế. Vương Khải luôn nói, ta hiện tại phải về nhà, các ngươi cũng trở về đi. Lam tử Giới nói, có phải hay không ta về sau tới chỗ này liền có thể nhìn đến ngươi. Vương Khải luôn gật đầu. Sau đó ngồi trên ngừng ở đường cái biên xe, lái xe đi rồi. Lam tử Giới có chút mất mát, nàng liền như vậy đi rồi. Ban đêm, tư mã kinh hồng thừa dịp đêm khuya tính lặng. Bạch Gia đại trạch một mảnh an tĩnh thời điểm, Lăng Yên không một tiếng động mà đi tới Bạch Gia phòng cho khách, Lam Tử giới phòng. Tử giới? Lam Tử giới phòng không có khóa trái, Tư Mã Kinh Hồng trực tiếp đẩy cửa vào được. Lam Tử giới cũng không ngủ, đang nằm trên giường, phe phẩy quạt lông vũ tưởng tâm sự, nghe thấy chủ tử gọi hắn thanh âm, một lăn long lóc liền ngồi đi lên, "Chủ tử có việc?" Bóng đêm hạ, Tư Mã Kinh Hồng hai con mắt lượn lợi hại, tựa như kia mắt mèo dường như. Nghĩ đến muốn hỏi vấn đề, Tư mã kinh hồng có chút ngượng ngùng, kia gì, cũng không khác sự. Hắn hướng Lam tử giới mép giường ghế trên ngồi xuống, một bộ nhàn nhã bộ dáng, nhưng kỳ thật trong lòng chăm chảo cào tâm. Vừa đến buổi tối, ôm nhẫn ngọc ôn hương, hắn khắc chế cả ngày nào đó ý niệm liền ngo ngoe rục dịch. Lam tử giới tưởng, chủ tử chẳng lẽ hơn phân nửa đêm tìm hắn nói nhân sinh tới. Chủ tử, ngài chẳng lẽ là có chuyện muốn nói. Tư mã kinh hồng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định liền chuyển hỏi ra tới, cái kia gì? Hỏi cái này vấn đề rất ngượng ngùng, nhưng trừ bỏ Lam tử giới, hắn cũng không biết hỏi ai, bạch ra kia mấy cái khẳng định không được. Nữ nhân có thai thời điểm, có thể. Cái kia sao? Lam tử giới xì cười, hắn nhiều người thông minh, một câu cái kia liền nghe minh bạch, hoàng đế là muốn hỏi, hoàng hậu nương nương hiện tại có thai, có thể hay không cùng phòng đi? Cái này muốn lẽ ra đâu? Tiền tam tháng là không ổn định thời kỳ, hành phong dễ dàng tạo thành hoa thai, nhưng nếu thân thể không thành vấn đề, vẫn là những tiểu tâm vì này. Lam tử giới bởi vì có thể vì hoàng đế giải đáp như vậy vấn đề, cảm thấy thực tự hào. Tư mã kinh hồng trong lòng vui mừng, thật sự, thật sự. Lam tử giới thực kiên định. Tư mã kinh hồng nói, hay là ngươi thử qua. Lam tử giới khuôn mặt một trận run rẩy, bậy hạ, tử giới vẫn là đồng tử thân đâu. Tư Mã Kinh Hồng biết Lam tử giới là đồng tử thân, nhưng hắn hiện tại bức thiết muốn biết đáp án, không phải tự mình trải qua quá, đều không thể tin. Vạn nhất xảy ra chuyện đâu? Kia chính là hắn nương tử cùng hài nhi, xảy ra chuyện, hắn sẽ hối hận chết. Tư Mã Kinh Hồng từ Lam tử giới trong phòng ra tới, buồn bực không vui. Ba tháng nội không được hành, phòng. Đống nhiên có nói lạnh lùng thanh âm truyền tới, Tư Mã Kinh Hồng bỗng dưng cả kinh. Đại hắn nhìn đến hành lang ánh sáng ảm đạm trô đứng người khi, lại là sắc mặt đều tái rồi. Hắn tưởng ai nói cho hắn đáp án, đều không nghĩ người kia là Bạch Lưu Phong. Chấm đều biết, dùng ngươi nói. Tư mã Kinh Hồng tức giận mà cố từ Bạch Lưu Phong bên người đi qua đi. Nếu không phải trước tiên hỏi qua Lam tử giới, hắn sẽ cho rằng Bạch Lưu Phong suy nghĩ biện pháp ngăn cản hắn cùng Bạch chỉ cùng phòng. Bạch Lưu Phong nhìn tư mã Kinh Hồng một thân áo bào trắng áo ngủ thân ảnh đi xuống lầu. Hắn vâu nữ mà lắc đầu. Trong hiện thực đại yến đế giống như cùng trong lịch sử viết không quá giống nhau. Trong lịch sử đại yến đế anh minh thần võ. Như thế nào người này keo kiệt giống cái hải tử. Xoay người lại, bạch lưu phong trong lòng lại thực mất mát. Tựa như cái loại này dưỡng nhiều năm, che chở nhiều năm tiểu hoa bị heo cúng. Chỉ quản đại yến đế vô luận từ thân phận vẫn là diện bạo, vẫn là tài trí mưu lược đi lên nói, đều là cử thế vô song. Nhưng ở một cái thâm ái người nào đó người trong mắt, vẫn là cảm thấy mệnh lớn. Tiểu tứ hẳn là tìm một cái càng tốt người. Có lẽ nói, tiểu tứ hẳn là đi theo chính mình. Đương nhiên, bạch lưu phong loại này ý tưởng, người khác là sẽ không biết. Tư mã kinh hồng lại tay chân nhẹ nhàng mà đem bạch chỉ phòng ngủ môn đẩy ra, vô thanh vô tức mà giấu thượng, đi đến mép giường nằm xuống. Trong lúc ngủ mơ nữ nhân đem một con cánh tay hoành lại đây, để ở hắn bụng nhỏ chỗ hoàn toàn vô ý thức động tác, lại làm tư mã kinh hồng toàn thân đột nhiên chấn động, một cổ điện lưu rào mà thoán qua hắn toàn thân. Đáng chết, này hoàn toàn là đối hắn khảo nghiệm. Tư mã kinh hồng thật cẩn thận mà đem kia chỉ hoành ở hắn trên bụng nhỏ tay nhẹ nhàng lấy ra, đang chuẩn bị nằm xuống, rồi lại có một khối mềm hoạt hoạt thân mình dán lại đây, ngươi đi đâu? Mê mê mông mông thanh âm lộ ra nồng đậm buồn ngủ, nàng không có trớn mắt, lại dùng một con cánh tay đem hắn ôm. Đi đi tiểu. Tư Mã Kinh Hồng nhẹ giọng nói, lại lần nữa nhặt lên nàng kia mềm mại tay nhỏ gác qua một bên. Thân hình cũng không thanh mà hướng mép giường xê dịch, còn như vậy bị nàng ôm đi xuống, hắn sợ sẽ chịu không nổi, trực tiếp đem nàng cái kia gì. Tư Mã Kinh Hồng nằm xuống, thân mình cách Bạch Chỉ rất xa, sợ lại bị nàng mềm mại thân mình dính lên. "Anh, nơi đó rất không hảo tìm, ta tiên sinh lại đi thời điểm, làm hắn cho ngươi mang chút trở về." Bạch Chỉ tưởng chính là Làm Tư Mã Kinh Hồng hồi đại thuận thời điểm cấp Lăng Lâm mang một ít loại này vải dạy tới. Kia thật là thật cảm ơn. Lăng Lâm thật cao hứng, lôi kéo bạch chỉ tay, liền kém thân nàng một ngụm. Tư Mã Kinh Hồng chạy nhanh đem bạch chỉ hướng chính mình trong lòng ngược bao quát, sợ Lăng Lâm một không cẩn thận đem bảo bối của hắn Hoàng Nhi cấp đụng tới. Lăng Lâm phát hiện cái này chi tiết nhỏ, không khỏi tưởng, khi nào Bạch Lưu Phong cũng có thể như vậy bảo bối nàng hải. Mọi người vào phòng. Nạc đại phong khách, ba vòng đều là sofa, bạch lưu phong một mình một người ngồi ở phía tây trên sofa, phía bắc là tư mã kinh hồng hai phu thê, mặt đông là còn lại mọi người. Bạch lưu phong một mình một người, hắn yêu thích gắn tĩnh, tìm chỗ ngồi thời điểm, cũng thích tìm không có người địa phương. Tư mã kinh hồng cùng bạch chỉ hai phu thê, bạch chỉ kia non mịn tay nhỏ vẫn luôn bị tư mã kinh hồng đặt ở trên đầu gối, nhẹ nắm. Ngón tay ở nàng non mịn mu bàn tay thượng nhẹ nhàng vỗ xa, đó là một loại như thế nào đều hay không đủ cảm giác. Lăng lâm trực tiếp đi đến bạch lưu phong bên người ngồi xuống. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng chịu dụng tâm, chịu hạ công phu truy hắn, hắn chính là tảng đá, cũng đến bị nàng ấp hóa. Lăng lâm ngồi xuống lại đây, bạch lưu phong thân hình tự động hướng một bên xê dịch, còn dùng ngón tay thon dài phủi phủi bị nàng tay bao chạm qua góc áo tựa như lây rình cái gì dơ đổ vật dường như để Lăng lâm buồn bực mà nhữ như mày. Nhưng thân hình lại lặng yên không một tiếng động về phía bạch lưu phong bên kia lại gần qua đi. Hắn càng là ghét bỏ nàng, nàng liền càng phải đuổi theo hắn, xem hắn có thể đem nàng thế nào. Bạch lưu phong khẽ mắt dư quang ngó đến lăng lâm dịch lại đây, lập tức nhăn nhăn mày, thâm thúy trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, lại lần nữa đem thân hình hướng bên cạnh không địa phương xê dịch. Nếu không phải Lăng Lâm vừa mới giúp qua hắn, hắn đã sớm há mồm đuổi nàng rời đi. Chính là Lăng Lâm không hề có cố kỵ mà lại dán lại đây. Bạch lưu phong hai hàng lông mày liếm khẩn, lại không màng cái gì thân sĩ không thân sĩ, đứng dậy cố tự đi rồi. Lăng Lâm nhìn hắn đột nhiên đứng dậy rời đi thân ảnh, trong khoảng thời gian ngắn có chút thất bại, trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần mất mát. Hắn tiểu sư muội có cái toàn tâm toàn ý yêu quý nàng nam nhân, mà hắn, đường đường thị trưởng thiên kim. Thế nhưng bị người ghét bỏ chán ghét đến tính, cả ngồi đều là xa xỉ. Nhìn ra Lang Lâm trong mắt thật sâu thất bại cảm, Bạch Chỉ cũng là vì đại sư huynh xuất ruột, Lang Lâm là một cái không tồi cô nương, nếu đại sư huynh có thể thích nàng, cộng kết tần tấn chi hảo, kia thật là không thể tốt hơn. Xem ra, hắn thật là tảng đá, ta còn liền ấp không nhiệt. Lang Lâm hề hỏi nói. Bạch Chỉ nói, "Lang tiểu thư, lại cấp đại sư huynh điểm nhi thời gian, hắn chỉ là Hảo, ta đi về trước yên lặng một chút. Lăng lâm đánh gây nàng lời nói, các ngươi ngồi, ta đi rồi. Lăng lâm đứng dậy, cao gầy thân ảnh hướng ra phía ngoài đi đến. Bạch chỉ nói, bằng không, ta đi khuyên nhủ đại sư huynh đi. Lăng tiểu thư là một cái không tội nữ hài nhi, nói cho hắn đừng bỏ lỡ. Tư mã kinh hồng xả nàng quần áo một phen, dùng ngươi quảng. Bạch lưu phong thích ai nàng không biết sao. Thế nhưng còn muốn đi khuyên hắn cùng nữ nhân khác hảo. Nữ nhân này, đầu óc tám phần dì sát. Bạch chỉ buồn bực, hắn là đại sư huynh của ta, chuyện của hắn ta quản làm sao vậy. Tư mã kinh hồng ngón tay ở nàng chán thượng chọc một chút, Bạch Lưu Phong thích chính là ngươi, ngươi đi khuyên hắn, làm hắn cùng làng tiểu thư hảo, hắn có thể cho ngươi lời hay nghe sao. Nữ nhân này là ngốc là thế nào, Bạch Lưu Phong thích nàng, nàng đều nhìn không ra tới sao. Còn muốn đem chính mình mắt trông mong hướng Bạch Lưu Phong bên người đưa, kia không phải. Tiểu Dê con hướng hổ khẩu đưa sao? Tóm lại, Tư Mã Kinh Hồng không cho Bạch Chỉ đi. Bạch Chỉ buồn bực đô đô môi, thủ đoạn lại bị nam nhân kéo lại. "Chúng ta lên lầu đi." Tư Mã Kinh Hồng đem nàng đưa tới trên lầu nàng phòng ngủ, một mở cửa, liền đem nàng ôm lấy, hung hăng mà hôn lấy nàng ngôi. Thằng hôn Bạch Chỉ sắp không thể hô hấp thời điểm, hắn mới buông ra nàng. Rồi lại đem nàng chặn ngang bế lên, phóng tới trên giường, đem nàng váy xốc Gương mặt trực tiếp dán tới rồi nàng cái bụng thượng. Tiểu thái tử, chúng ta không cho mẫu hậu đi tìm nam nhân khác được không? Bạch chỉ lại vâu ngữ vừa buồn cười, một bàn tay vói qua, sách nam nhân cổ áo tử, đem hắn xả ly thân thể của mình, trong miệng nói, bà bảo, đừng nghe ngươi cha, hắn chính là cái quỷ hẹo hỏi. Tư mã kinh hồng không làm, trương mi khẩn ninh, thân hình một phủ, không nhẹ không nặng hà miệng, cắn ở nàng cổ chỗ, thẳng đau bạch chỉ ai ra một tiếng. Dơ lên tiểu nắm tay muốn tặng hắn, lại bị hắn nhẹ nắm chặt cổ tay, trong mắt ta thứ, ngươi nếu lại ở Hoàng Nhi trước mặt khó coi ta, ta liền đem ngươi ôm đến Bạch Lưu Phong trước mặt đi, làm hắn nhìn chúng ta thân thiết, hừ, người này quả thật là cái vô lại nha. Bạch chỉ thể không bao giờ để ý đến hắn. Ai ra? Bụng nhỏ chỗ đông nhiên truyền đến nhẹ nhàng một đá, cảm ứng được kia động tác là trong bụng tiểu bảo bảo phát ra, Bạch chỉ kinh hỉ kêu lên. Hắn ở động, người Hoàng Nhi ở đá ta. Tư mã kinh hồng sửng sốt một chút, trong mắt tức khắc hiện lên một kia kinh hỉ, thật vậy chăng? Hắn một bàn tay to lập tức dán tới rồi nàng cái bụng thượng, ấm áp lòng bàn tay chiều hạ, nhẹ nhàng mà có chút vội vàng mà vất thiết bạch chỉ cái bụng. Quả thực, hắn cảm ứng được lòng bàn tay hạ nhẹ tích một chút thai động. Tư mã kinh hồng nháy mắt kinh hỉ vô cùng, lập tức lại bắt tay trưởng lấy ra, đem nửa khuôn mặt dán qua đi, lúc đầu. Kia thai động nửa ngày không có lại đến, một lát sau, liền hình như có tiểu nắm tay ở hắn gương mặt chỗ nhẹ nhàng đấm một chút. Tiếp theo lại là một chút. Tư mã kinh hồng khỏe miệng đều mau liệt đến lỗ thai lên rồi, hắn hoàng nhi sẽ động, thật thật tốt quá. Hắn tham lam mà, đem gương mặt dán ở bạch chỉ cái bụng thượng không bỏ được rời đi. Đá ta, như thế nào không đá ta? Tư mã kinh hồng thực xuất ruột. Gấp không chờ nổi mà muốn lại lần nữa cảm ứng được đến từ trong bụng bảo bảo thai động, nhưng tiểu gia hỏa kia tựa hồ mệt mỏi, lại rốt cuộc không có động một chút. Xem tư mã kinh hồng kia buồn bực bộ dáng, bạch chỉ buồn cười mà, nâng lên hắn mặt, hoàng đế nha hoàng đế, ngươi là ba tuổi tiểu hài tử không thành. Chúng ta bảo bảo còn như vậy tiểu, ngươi liền muốn cho hắn không ngừng đá đạp lung tung, ngươi là tưởng đem hắn mệt chết sao. Cũng đối nga. Tư mã kinh hồng hài tử dường như tùng lông mày, là châm quá nóng nội, quá tưởng cùng bảo bảo nói chuyện, quá tưởng cảm ứng hắn tồn tại, lại đã quên, hắn kỳ thật còn chỉ là một cái nho nhỏ thai nhi. Hắn nằm ở trên sofa, mệt liền tưởng có người có thể đem cơm cho hắn đưa bên miệng tới. Con cá nhỏ vào phòng bếp, động tác nhanh nhẹn mà cùng mặt, thiết điều, sau đó bậc lửa khí than, thực mò, một chậu nóng hôi hổi hương khí bốn phía phiên ra trứng hoa canh đoàn vào phòng khách. Tiểu tiên sinh, nhanh ăn đi. Con cá nhỏ đem canh buồn đặt ở bạch tua trước mặt đàn hương mục trên bàn trà. Bạch Lưu Phong sớm đã nghe thấy trong không khí trứng hoa canh hương khí, giờ phút này hút cái mũi liền từ trên sofa bỏ dậy, liếc mắt một cái nhìn đến đặt ở trước mắt phiên ra trứng hoa canh, lập tức có một loại phải chảy nước miếng cảm giấc hại. Không thể không nói, con cá nhỏ làm phiên ra trứng hoa canh kia thật là quá đẹp, hồng hoàng, bạch, còn có màu xanh lá hành thái. Đặt ở cùng nhau, thị giác hiệu ứng phi thường hảo, hơn nữa theo kia nhiệt khí thổi qua tới lượn lờ hư khí, cũng làm bạch tua có nhịn không được lập tức ăn uống thỏa thích cảm giác. Hắn cầm lấy chiếc đũa, trực tiếp ở kia canh trong buồn ăn lên. Còn cá nhỏ an an tĩnh mà đứng ở hắn đối diện, cúi đầu, nhìn bạch tua ăn ngấu nghiến để. Nếu giờ phút này bạch tua chịu nâng một chút đầu, liền sẽ nhìn đến, này nữ hài nhi trong mắt đã ngượng ngùng lại thỏa mãn, còn mang theo vài phần vui sướng biểu tình. Hắn ăn hương, thích ăn nàng làm mặt, nàng phát ra từ nội tâm vui mừng, không phải có bài hát nhì sướng quá sao. Tâm tình đặc biệt tốt buổi sáng, trước tiên nửa giờ rời giường. Tính toán vì hắn làm phân bữa sáng, làm hắn tâm tình hảo đến cùng ta giống nhau. Tuy rằng gần nhất hắn có chút béo phì, ngẫu nhiên dinh dưỡng một chút hẳn là không sao. Tay chân nhẹ nhàng không dám quá vang, xem hắn cuốn thân thể ngủ đến như vậy hương. Này bài hát Nhi chính là nàng giờ phút này tâm tình vẽ hình người. Bạch tua do cuốn mây tan giống nhau, thực mau đem kia một tiểu chậu nước đều ăn sạch, lại là chưa đã thèm. duỗi đầu lươi liếm liếm môi, đem kia sứ thanh hoa tiểu chậu cơm lại đưa tới, còn có sao? Lại đến điểm Nhi. Con cá nhỏ giật mình mà trừng lớn đôi mắt, ngươi, ngươi còn muốn. Ơn, làm sao vậy? Bạch tua ngẩng đầu, thấy được nàng vẻ mặt bị dọa đến biểu tình, không khỏi cười nói. Là ngươi làm canh ăn quá ngon, tiểu tiên sinh ta tuy rằng ăn không sai biệt lắm, chính là còn tưởng lại nếm thử, còn có sao. Lại đi thịnh điểm nhi, con cái nhỏ lắc đầu, đã không có. Muốn ăn nói ta ngày mai lại làm cho ngươi, một lần ăn quá nhiều, tiểu tâm ăn uống không thoải mái. Bạch tua buồn bực mà nhịu như mày, tính, thật nhỏ mọn. Đem chậu cơm một phóng, cố tự lại nằm xuống. Con cái nhỏ nói, tiểu tiên sinh, ngài vẫn là về phòng đi nằm đi. Đại sảnh lệnh, tiểu tâm quay đầu lại không thoải mái. Bạch tua có chút tức giận nói, ta có như vậy như sao? Ca là làm bằng sắt thân mình. Ngươi tưởng các ngươi nữ hải tử, tiểu khí khí. Này một câu nói con cá nhỏ khuôn mặt nhỏ đều có đỏ. Nàng thấp đầu, không rên một tiếng mà nhặt lên chậu cơm cùng chiếc đũa bước nhanh đi rồi. Bạch chỉ xuống lầu tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến vừa rồi một màn, đối với bạch tua nằm ở trên sofa thân ảnh không khỏi lắc đầu tiểu tử này nhân gia đối hắn hảo hắn không cảm kích liền tính còn như vậy hung nhân gia tuơ bạch chỉ đi tới giơ tay không nhẹ không nặng mà ở bạch tuơ trên đầu trụ một chút thằng nhóc chết tiệt nhân gia con cá nhỏ một mảnh hảo tâm đều bị ngươi trở thành lòng lang dạ thú nhân gia không cho ngươi lại ăn hoàn toàn là vì ngươi hảo sợ ngươi tham ăn căng hỏng rồi dạ dày ngươi nhưng khẽ ngược chẳng những không cảm động còn hung nhân gia Muốn ta là con cá nhỏ, liền dứt khoát lại đi làm chén mì, tăng chết ngươi. Bạch tua xì vui vẻ, ta nào có hung nàng, ta chỉ là muốn ăn mặt mà thôi, hảo hảo, nếu tất cả đều là ta không đúng, ta hướng đi nàng thỉnh tội. Bạch tua ăn xong mặt, bụng không đói bụng, người cũng tinh thần, hắn đứng lên, hướng phòng bếp bên kia đi đến. Trong phòng bếp, con cá nhỏ ở rửa sạch bẫy bếp, rửa chén xoát nồi, bạch tua hướng trong phòng bếp vừa đứng. Cao cao đại đại thân hình tự động ngăn trở một mảnh quang, con cá nhỏ cũng không có phát hiện, nàng giờ phút này chính một bên xoát chén một bên ở trong lòng buồn bực, nàng chỉ là không nghĩ hắn ăn hỏng rồi dạ dày, hắn thế nhưng mắng nàng keo kiệt, còn nói kia một đống tổn hại nàng lời nói. Ta xoát xoát xoát, xoát trên người. Con cá nhỏ một bên cô lùng, một bên đem kia chén đuối trở thành bạch tua, dùng sức xoát lên, thật giống như xoát chính là bạch tua mặt. Bạch tua hai tay ôm ngực, thời trau chân mày nhìn nàng túi đầu xoát chén trong miệng thầm thì nồng đậm mà giống như đang mắng người thẳng đến nàng đem chén xoát xong quay người lại a Bình lang theo một tiếng thét chói tai con cá nhỏ trong tay xoát sạch sẽ giá cả sang quý thanh hoa thứ chén rơi trên mặt đất quăng ngàn át ngươi ngươi ngươi con cá nhỏ như thế nào đều không thể tưởng được bạch tua liền đứng ở bên người nàng nàng vừa mới còn mắng hắn tới hắn nhất định đều nghe thấy được Con cá nhỏ cả kinh dưới, trong tay chén cũng cởi tay. Giờ phút này biến thành một đống lớn lớn bé bé mảnh nhỏ. a con cá nhỏ lại là một tiếng kêu sợ hãi. Này chén là đại tiên sinh từ cảnh Đức Chấn mang về tới, phi thường thích một bộ bộ đồ ăn chung một con. Chính là hiện tại này chén lớn biến thành một đống mảnh nhỏ. Con cá nhỏ sợ hãi, đứng ở chỗ đó, vẻ mặt kinh hoàng không biết như thế nào cho phải. Bất quá một con chén mà thôi nàng thế nhưng dọa thành như vậy, bạch tua thấy thế, buồn cười nói, một con chén mà thôi, dọa thành như vậy, không bằng như vậy đi, ngươi liền nói là ta đánh nát, tính ta hướng ngươi bồi tội thế nào? con cá nhỏ ngẩng đầu, nhìn về phía người này, anh lại đây một trường bị khí mặt, lại là kiên định mà lắc đầu, không, một người làm việc một người đường, này chén là ta đánh hư, ta có thể nào an vạ ngươi trên đầu? ta sẽ tự mình cùng đại tiên sinh nói. Bạch tôi trong lòng sẹt qua một mặt kinh ngạc, Nay tiểu nha đầu thế nhưng còn hiểu đến một người làm việc một người đương, phải biết rằng rất nhiều người hận không thể đem sở hữu không tốt sự đều đẩy đến người khác trên người đâu. Nàng thế nhưng còn muốn đích thân hướng đại sư huynh nhận sai. Một con chén mà thôi, đại sư huynh tuy rằng thích, khá vậy sẽ không làm khó nàng. Nhưng này tiểu nha đầu một người làm việc một người đương thái độ đảo làm hắn lau mắt mà nhìn. Vậy được rồi, chính ngươi hướng đi đại sư huynh nói. Khi nói chuyện, Bạch Lưu Phong từ bên ngoài vào được, Bạch tôi liếc mắt một cái liền quét tới rồi trong đại sảnh nhiều ra tới kia đạo tu trường thân ảnh, nhàn nhạt quan hoa. Con cá nhỏ đi ra ngoài, đứng ở Bạch Lưu Phong trước mặt, thấp gọi một tiếng, đại tiên sinh, thực xin lỗi, ta đem kia chỉ thanh hoa thứ chén lớn đánh nát, chén tiền liền từ ta này nguyệt tiền lương bên trong khấu đi. Bạch Lưu Phong nhướng mày, nào chỉ, chính là trong phòng bếp kia chỉ, ngài nói qua thực thích cái kia. Con cá nhỏ nói, Bạch Lưu Phong bật cười, một con chén mà thôi, khấu tiền lương liền thôi bỏ đi, lần sau cẩn thận. Thật sự không khấu ta tiền lương sao? Con cá nhỏ không quá tin tưởng, hỏi lại một lần xác nhận một chút, trong lòng lại nhảy lên khởi kích động cùng hưng phấn. Không khấu nàng tiền lương, nàng liền có thể đem tiền lương tỉnh ra tới tổn tiến ngân hàng. Nếu là khấu nàng tiền lương, không biết muốn khấu nhiều ít, phải biết rằng tại đây sở trong nhà, không có một thứ là giá rẻ. Đương nhiên không khấu. Bạch Lưu Phong ôn hòa biểu tình, hắn là một cái tâm tư tế mẫn người, con cái nhỏ này nữ hài nhi cái dạng gì, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, như thế đơn thuần lại hiểu được đảm đương cô nương hiện tại thật là không nhiều lắm. Cảm ơn đại tiên sinh. Con cái nhỏ đối với Bạch Lưu Phong túi mình vái chào, xoay người, vẻ mặt vui mừng lại hiểm hiểm đâm tiến phía sau người trong lòng lực. Bạch Tua vẻ mặt buồn cười mà nhìn nàng, đến nỗi sao. Cao hứng thành như vậy. Con cá nhỏ lại đỏ mặt, phải biết rằng vừa rồi kia một khắc, nàng thiếu chút nữa nhi đều có thể nghe được hắn tiếng tim đập. Nàng không rên một tiếng mà túi đầu từ bạch tua bên người chạy qua đi. Bạch tua quay đầu lại xem xét kia nói cuống quyết chạy trốn tiểu thân ảnh, vẻ mặt hứng thú nói, này tiểu nha đầu thật là có thú. Bạch lưu phong nói, tiểu nha đầu không tồi, hảo hảo quý trọng. a, bạch tua không nghe hiểu, lăng nhiên nhìn hướng bạch lưu phong. Người sau lại cất bước hướng thang đu trô đi đến, cao dài thân ảnh trực tiếp lên lầu đi. Có ý tứ gì? Bạch tua gãi gãi đầu, quý trọng cái gì? Đại sư huynh nói chuyện như thế nào còn mang cất dấu, nói chuyện chỉ nói một nửa. Bạch tua tưởng không rõ, liền dứt khoát không nghĩ, dù sao cũng mệt mỏi, trở về phòng ngủ. Giờ phút này ở bạch chỉ giữa phòng ngủ. Tư mã kinh hồng phủng kia trương đóng dấu tới thai nhi ảnh chủ, chính cẩn thận mà đoan tưởng. Phong hoa vô song khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo vui mừng. Tuy rằng kia bức ảnh căn bản xem không rõ thai nhi bộ dáng, nhưng hắn lại đánh tâm nhãn vui mừng. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy cùng hắn cách một tầng cái bụng dối cánh tay đá chân hố động quá tiểu ra hỏa. Xem xong, hắn đem kia bức ảnh cẩn thận mà thu lên, chuẩn bị hồi đại thuận thời điểm mang theo. Xoay người thời điểm, rồi lại thập phần ngưng trọng biểu tình, tiểu bạch, chấm tưởng lần này trở về liền mang ngươi hồi đại thuận. Bạch chỉ trong mắt một trận kinh ngạc, không đợi lâm buồn sao. Tư mã kinh hồng lại ôm lấy nàng, ở chỗ này, chấm thật giống như cái phế vật, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều sẽ không, lại còn có như vậy nhiều người ở mơ ước ngươi, chấm không yên ổn. Nơi này, không phải chấm nên nốc địa phương, hẳn là trở lại nên trở về địa phương đi. Bạch chỉ nhìn hắn vẻ mặt yêu tư thật sâu, không khỏi dúi đầu vào trong lòng ngực hắn đi, ta biết ngươi tưởng cái gì. Ta cùng ngươi trở về đó là, chỉ là, cần thiết phải có một cái vạn toàn biện pháp, ta có thể mạo hiểm, nhưng bảo bảo không thể cùng ta cùng nhau mạo hiểm. Chân biết, tư mã kinh hồng nội tâm kích động mãnh liệt tình chiều, hốc mắt có chút ướt át, có nàng những lời này như vậy đủ rồi. hắn cuộc đời này đều sẽ hảo hảo đái nàng. Là đêm. Bạch chỉ khấu khai bạch lưu phong cửa phòng. Đại sư huynh. Bạch chỉ đối với ánh trăng sái tiến cửa sổ trước chú lập cao cao thân ảnh nhẹ gọi một tiếng. Bạch lưu phong xoay người lại, thanh nhã ánh mắt nhìn phía nàng, chính là có việc. Hải! Bạch chỉ đi qua, ngẩng đầu nhìn sang người này thâm thúy lại ôn hòa ánh mắt, nàng sâu kín thở dài một tiếng, cúi đầu vào bạch lưu phong trong lòng ngực. Đại sư huynh, ta muốn cùng hắn đi. Bị nàng ôm lấy nhân thân hình hơi hơi cứng đờ, hắn thật lâu sau, mới giơ tay khẽ vuốt nàng mềm mại đầu tóc. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi có biết, ngươi nếu cùng hắn đi rồi, chỉ sợ mạng nhỏ liền không có, còn có ngươi trong bụng hải tử. Bạch chỉ ở hắn trong lòng ngực, buồn bã nói, đại sư huynh, ta biết ngươi sẽ có biện pháp đúng hay không? Ngươi sẽ không nhìn chúng ta mẫu tử liền như vậy hồn phi phách tán đúng hay không? Bạch lưu phong cười, trong tiếng cười lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, tiểu tứ, ngươi chính là ông trời an bài hướng ta đòi nợ sao? Hắn một tay nuôi nâng chiếu cố lớn lên nữ hài nhi, chuẩn bị dùng hết cả đời che chở nữ hài nhi, nàng suy nghĩ tận biện pháp theo một nam nhân khác rời đi, hơn nữa là rời đi cái này thời không, đi hướng một cái hắn cơ hồ lại không có khả năng chạm đến thời đại đề. Có thể cảm ứng được bạch lưu phong trong thanh âm thật sâu cô đơn cùng bất đắc dĩ, bạch chỉ chỉ có thể đem đầu hướng nam nhân ngực trôn càng sâu, trong lòng cũng có hổ thẹn, cũng có bất đắc dĩ, nhưng mà lại vẫn là muốn cùng nàng nam nhân rời đi, chẳng sợ tiền đồ chưa biết, hung hiểm dị thường. Đại sư huynh, bạch chỉ hốc mắt một mảnh nhỡ bước, bạch lưu phong nhẹ vỗ về nàng tóc mai, ở nàng bên thai than nhẹ một tiếng. Ngươi cũng biết, đại sư huynh nếu là giúp đỡ hắn đem ngươi mang đi, kiếp này ngươi liền lại không có nhìn thấy sư huynh cơ hội. Một ngàn năm trước, một ngàn năm sau, hai cái thời không, song song vận chuyển, lại vô giao thoa. Mấy ngày nay tới giờ không phải không có nghĩ tới nàng sẽ như vậy dựa vào trong lòng ngực hắn nói với hắn nàng muốn cùng nam nhân kia đi nhưng giờ phút này trong lòng vẫn là nói không nên lời cô đơn cùng khổ sở giúp nàng rời đi biện pháp hắn cũng không phải không có nghĩ tới hắn tuy rằng không mừng Tư Mã Kinh Hồng ở một mức độ nào đó thậm chí là hận hắn nhưng lại không thể không cố kỵ nàng cảm thụ nếu muốn nàng hạnh phúc hắn liền phải trợ nàng rời đi chẳng sợ hao tổn chính mình công lực Thiệt hại thọ mệnh, hắn cũng nguyện ý. Bạch chỉ biết, Bạch lưu phong quyết không phải nói láo kích thích, hắn cũng không từng lừa gạt quá nàng, cho dù hai lần phong ấn nàng ký ức, đều chỉ là vì nàng hảo. Sư huynh, không có biện pháp khác sao? Có hay không biện pháp khác, làm nàng còn có thể trở về. Bạch tôi nhẹ nhàng lắc đầu, một con ôn nhuận tay ở nhẹ nhàng vô xa nàng tóc, đại sư huynh lại vô biện pháp khác. Nếu có, đại sư huynh sao bỏ được khó xử tiểu tứ? một câu đại sư minh sao xá khó xử tiểu tứ làm bạch chỉ khóc ra tới nàng đem đầu thật sâu vùi vào bạch lưu phong trong lòng ngực, đại sư minh là tiểu tứ không tốt tiểu tứ kiếp sau sẽ lưu lại bồi ngươi bạch lưu phong nhẹ nhàng thở dài thanh âm như có như không phiêu hướng nơi xa tư mã kinh hồng đứng ở phía trước cửa sổ tuy cách xa hắn lại có thể nghe được kia một tiếng sâu kín thở dài nhiều ít bất đắc dĩ cùng dễ ruả đều ở bên trong bạch chỉ trở về thời điểm Trong ánh mắt thầm ướt, một hồi tới liền nhào vào tư mã kinh hồng trong lòng ngực. Làm sao bây giờ, ta luyến tiếc đi, luyến tiếc đại sư huynh, luyến tiếc nhị sư huynh tam sư huynh, luyến tiếc tiểu sư đệ. Ta biết, tư mã kinh hồng nhẹ nhàng đem nàng ôm, nội tâm cũng là ruột mềm trong mối. Hắn như thế nào bỏ được nàng khổ sở, chính là hắn phi đi không thể, một ngàn năm trước mới là hắn thời đại. Hắn là vua của một nước, hắn còn có hắn quốc gia, hắn con dân mà hắn, lại là thành thật luyến tiếc đem nàng ném tại đây một bên. Thời không xuyên lăng thuật, cũng không thể tùy thời thi triển, nó là có hạn độ, vượt qua vài lần sau, liền lại vô pháp thi triển. Hắn không biết nào thứ sau khi trở về, liền lại vô pháp trở về. Như vậy, hắn liền sẽ vinh viễn mất đi nàng. Khoảng cách đêm trăng tròn còn có 8 ngày, tư mã kinh hồng đã từ từ nôn nóng lên, hắn rời đi đại thuận hơn 20 thiên, không biết quốc sự như thế nào. Làm vua của một nước, vừa đi đó là một tháng, này đối một quốc gia tương đương bất lợi. Nếu như có người nhân cơ hội này, như phản, như vậy, hắn không có bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Tư mã kinh hồng kiệt lực đem cái loại này nôn nóng cùng bất an giấu ở đáy lòng, nhưng bạch chỉ vẫn cứ phát hiện hắn khác thường. Nàng biết hắn nôn nóng lo lắng chính là cái gì, nếu ở hắn rời đi đại thuận trong khoảng thời gian này, thật sự có người soán vị mưu phản, nàng liền thành lịch sử tội nhân. Cũng làm hắn trên lưng ái mỹ nhân lầm giang sơn tội danh. Nay một đời, nàng chỉ có thể phụ, nàng các thân nhân. Mắt thấy liền tới rồi rời đi nhật tử, Lam tử giới cảm thấy hẳn là đi theo Vương Khải Luân nói cá biệt. Ở thời đại này trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ một lần mà đi vào quá Vương Khải Luân chỉ huy giao thông cái kia ngã tư đường. Nhìn nàng ở mặt trời chói trang tiểu dương hạ, không chút cầu thả, không oán không hối hận giữ gìn giao thông trật tự. Cho dù là cuồng phong tàn sát bừa bãi, nàng cũng không có nghỉ ngơi quá một ngày. Thời đại này nữ hải tử đều như vậy liệu mạng sao? Nếu nàng sinh hoạt ở hắn cái kia thời đại, hắn quyết không cho hắn xuất đầu lộ diện làm như vậy khổ mệnh công tác. Nhất định phải đem nàng dưỡng lên, ân, dưỡng ở hắn trong phòng nhỏ. Lam tử giới Mỹ Lộc có nghĩ, đột nhiên cả người một cái giật mình, hắn thế nhưng muốn đem nàng kim úc tàng Kiều. Kiều! Nàng nơi nào là Kiều A? Làm tử giới lại nhìn liếc mắt một cái dài nắng rầm mưa hạ, Vương Khải Luân kia trường chỉ huy giao thông khi, kiên nghị mặt, gương mặt này phơi màu ra trình tiểu mạch sắc, chỉ so muộn lúc cái này hắt than đầu bạch như vậy một chút nhi, này cung tiểu, căn bản không dính biên hảo đi. Kim úp tăng kiểu, như thế nào cũng đến là trần ác kiểu, ân, tựa như hoàng hậu nương nương như vậy. Làm tử giới chính miên man suy nghĩ, đồng nhiên nghe được hét lớn một tiếng, đứng lại, dừng lại, Đó là Vương Khải Luân thanh âm, Lam Tử Giới quay đầu một nhìn, chỉ thấy Vương Khải Luân chính hướng về một chiếc vượt đèn đỏ đánh ngã người đi đường xe đuổi theo. Lam Tử Giới trong lòng một tiếng, không xong. Lập mã cất bước hướng về Vương Khải Luân phương hướng chạy chậm qua đi, nàng một đôi chân sao có thể đuổi theo kia thiết thân xác, đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Vương Khải Luân một bên cầm di động báo nguy, một bên nhanh chóng hướng ven đường ngừng giao cảnh phiên trực xe bước đi đi. Vương Khải Luân chui vào phiên trực xe đồng thời, Lam Tử Giới cũng đi theo chui vào đi. Vương Khải Luân cả kinh, ngươi đi lên làm gì? Lam Tử Giới nói, ta giúp ngươi chảo người nọ đâu. Vương Khải Luân không công phu để ý tới Lam Tử Giới, đánh lửa nhấn ga, xe vèo một chút bắn ra đi. Lam Tử Giới một cái không phòng bị, lại không khấu đai an toàn, hơi kém bị ném đến trước đường pha lệ thượng. Vẫn là Vương Khải Luân một tay đem hắn cấp túng chặt. Lam tử giới một chán hãn, vừa mới thật muốn cho hắn đâm kia bên trên, nhất định nhi đem chán đâm một hồ to. Vương Khải Luân nói một câu, khấu hảo đai an toàn. Liên buông lòng ra hắn, ánh mắt ngắm chuyển phía trước kia chiếc gây chuyện xe, phiên trực xe mui tên giống nhau tiến lên. Ở Lam tử giới đem đai an toàn khấu tốt đồng thời, phiên trực xe tới cái xinh đẹp lưu loát phiêu gì, sinh sôi hoành ở kia gây chuyện xe phía trước. Gây chuyện xe bị ngạnh sinh sinh bức ngừng, Vương Khải Luân kéo ra cửa xe bước đi qua đi chính là ở nàng kéo ra gây chuyện cửa xe đồng thời bên trong người cũng sao khởi một cây gậy gỗ tạp lại đây mắt thấy kia gậy gỗ liền muốn nện ở vương khải luân bộ mặt thượng huyết bắn đương trường lam tử giới trái tim đang đang nhảy dựng lên kia một khắc một trưởng chém ra trực tiếp đem kia kén gậy gộc gây chuyện tài xế cấp trụ bay hải cũng không biết là từ đâu ra sức lực lam tử giới cùng một lúc vạn điển Bồi tư mã kinh hồng từ nhỏ đến lớn cùng học nghệ, nhà hắn chủ tử học thành tinh, mua đúc cùng vạn điển thành nhất đẳng nhất cao thủ, hắn lại thành cái gà mờ. khinh công quyền cước mọi thứ không được, nhưng ý lý thuật lại cao kinh người. Lam tử giới một trường này chém ra, nếu như đối phương là cái cao thủ, hắn chiếm không đến nửa phần tiện nghi, càng không thể có thể thương đến nhân gia, nhưng cái kia người gây họa là cái người thường, ở thời đại này mãn trên đường cái cảnh tượng vội vàng người. 99% đều là một chút công lực không có người thường, Lam tử giới một trường này liền hiện ra huy lực. Đặc biệt, vẫn là ở hắn vừa kinh vừa giận hết sức phát ra một trường, đột phá hắn dị vãng cực hạn, trực tiếp đem kia gây chuyện xe chủ cấp chủ bay. Lúc ấy, không riêng Vương Khải Luân sửng sốt, hắn cũng sửng sốt đề. Hai người đều là ngây ngốc mà đứng ở chỗ đó, nhìn kia Nam tử bị Lam tử giới một trường đánh bay, thân hình ngã văng ra ngoài. Trung quanh vang lên từng đợt hút không khí thanh, trầm trồ khen ngợi thanh kinh ngạc cảm thán thanh. Xe cảnh sát gào thét mà đến, Vương Khải Luân một phen nắm lấy Lam tử rơi cánh tay, ngươi đi nhanh đi, ngươi đem người này đánh thảm, phòng trừng sẽ chọc kiện tụ. Lam tử rơi lại một bộ hiên ngang lấm liệt biểu tình, một người làm việc một người đương, người này là ta đã thương, ta nếu đi rồi, chẳng phải là liên lụy ngươi. Xe cảnh sát gào thét dừng lại, cảnh đèn lập lòe, Mấy cái cảnh sát bước nhanh đi tới, có cái cảnh sát không người, ở nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi hôn mê bất tỉnh gây chuyện xe chủ cái mui chỗ xem xét, xác định hắn còn có khí, lúc này mới đối bên cạnh đồng sự nói, đều xe cứu thương. Cảnh sát đại ca, hắn là vì cứu ta, mới đưa người nọ đà thương. Vương Khải luân sợ bọn họ đem làm tử giới mang đi, cướp giải thích. Bên cạnh có vây xem người cũng đi theo nói, là nha cảnh sát đại ca. Là người kia phải dùng gậy gọc tạp vị này nữ giao cảnh, này huynh đệ mới ra tay. Những người này đều bị vừa rồi tình cảnh sợ ngây người, làm tử giới một thân cổ đại công tử trang điểm, ra tay kia một trường, trực tiếp đem gây chuyện xe chủ chủ bay, vừa rồi kia một màn, nhiều giống cổ trang phiến các đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa tình cảnh. Bọn họ thật hối hận, vừa mới không cầm di động cấp lục xuống dưới. kia cảnh sát cũng không có để ý tới Vương Khải Luân cùng vây xem quần chúng giải thích. Lại là lập tức đi đến Lam tử giới trước mặt, ở Vương Khải Luân thật sâu dẫn theo một hơi, vây xem quần chúng cũng đều nắm khẩn tâm thời điểm, kêu cảnh sát bàn tay to ở Lam tử giới đầu vai trụ một chút, hành A, huynh đệ, này luyện hàng long thập bát trường A, như vậy vinh báo. Vương Khải Luân phát nhẹ nhàng thở ra, vây xem đám người cũng đi theo thả lỏng tâm tình, xem ra, cái này Lam bảo Nam tử hẳn là sẽ không có việc gì. Cảnh sát trên dưới lãi liếc mắt một cái Lam tử giới này thân cổ đại giả dạng trong ánh mắt hứng thú rõ ràng. Huynh đệ, này áo liền quần không tồi, sang sớm chuẩn bị lúc này tử hành hiệp trượng nghĩa đâu đi. Lam tử giới hắc hắc cười, có chút ngượng ngùng. Bất quá cảnh sát cũng không có làm hắn cao hứng lâu lắm, được rồi, trước cùng chúng ta đi cục cảnh sát đi. Tuy rằng là vì cứu người, nhưng ngươi một trưởng này đánh cũng quá trọng điểm nhi. Lam tử giới nhìn nhìn Vương Khải Luân. Vương Khải Luân đối hắn gật đầu. Lập tức, Vương Khải Luân cũng không hề thường trực, thay đổi nàng đồng sự lại đây, nàng cùng Lam Tử Giới cùng đi đồn công an. Bị đả thương cái kia người gây họa tạng phủ bị thương, nhưng cũng không tính quá nghiêm trọng, tạm thời trụ vào ý cụ. Lam Tử Giới bị định tính vì phòng vệ chính đáng, không bao lâu khiến cho hắn cùng Vương Khải Luân rời đi. Mới ra cục cảnh sát đại môn, Vương Khải Luân liền nhảy dựng lên, một tay đem Lam Tử Giới cổ ôm, quá tuyệt vời. Ngươi thật là cái này. Vương Khải Luân dơ ngón tay cái lên. Xem nàng hai mắt chớp động hưng phấn lại kích động, còn có vô cùng sùng bái biểu tình. Lam tử giới cũng đi theo cười, nhìn một cái, hắn Lam tử giới cũng là có người sùng bái. Lam tử giới cảm thấy chính mình thân hình đều biến vĩ nạ. Đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Vương Khải Luân một phen kéo hắn tay. Hai cái giờ sau, trên đường cái nhiều lưỡng đạo thân ảnh. Lam tử giới. Vương Khải Luân ngón tay hắn, mặt mày đều cong lên tới, hai con mắt càng là lấp lòe ngôi sao nhỏ, ta thích thượng ngươi ha hả. Ngươi là ta đã thấy, nhất anh em, nhất nghĩa khí, nhất anh Dũng, nhất thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ta Vương Khải Luân đời này liền đi theo ngươi. Lam tử giới cảm giác say hơi say, nhưng vẫn chưa thật say, cười tủm tỉm mà nhìn Vương Khải Luân vừa đi một bên đối với hắn vung tay múa chân. Những lời này, hắn thật đúng là thích nghe. Tuy rằng hắn đời này lý tưởng phu nhân, ít nhất hẳn là cái tiểu thư khuê các, hiểu điệu thuộc nữ, nhưng chính là, cái này vương khải luôn giống như cũng không tồi. Tuy rằng nàng bề ngoài giống cái hắn tử, nhưng tính cách hào sảng, không ngượng ngùng, không tính kế, không lòng dạ, tùy tiện, tâm tư đơn giản lại thiện lương, lại cũng là một cái phi thường không tồi nữ hài nhi. Nếu hắn thật sự cưới cô nương này, hắn nghĩ nghĩ, não bổ những cái đó trường hợp, sinh hoạt hấp tấp, Sớm rền do cuốn, như vậy Nhật Tử giống như cũng đúng. Lam Tử Giới chính miên man suy nghĩ, trước mắt một khuôn mặt vô hạn phong đại, Vương Khải Luân đôi tay ôm hắn cổ, điểm mũi chân, hôn lại đây. Nhìn kia đưa lại đây, thuộc về nữ hải nhi, một đôi đô khởi anh đảo dường như đôi môi, Lam Tử Giới trước mắt một trận choáng váng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm hắn một trận lâng lâng. Bên cạnh, Lam Tử Giới vẻ mặt hấp tuyến, không thể tưởng tượng mà nhìn hướng nàng. Đây là cái nữ nhân đang nói chuyện sao. Như vậy lộ liêu nói đều có thể nói ra. Vương Khải Luân mụ mụ trầm mặc trong chốc lát mới nói, nếu ngủ, liền mang về đến xem đi, nếu ta và ngươi ba đều thấy qua đi, liền nói với hắn nói, sớm một chút lánh trứng đi. Nữ nhi 27, đều thành đại cô nương, liền bởi vì này hấp tấp tùy tiện tính tình, trước sau đều tìm không thấy cái đối tượng, hàng xóm nói xấu không ít. Đều nói nhà nàng khải luân đại khái phải làm cả đời gái lỡ thì nay đương mẹ nó có thể không nóng này sao Hiện tại nghe nói nữ nhi ngủ cái nam nhân Trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị Giống nhau mẫu thân khả năng sẽ hận không thể đem nữ nhi trảo lại đây đánh một đốn Mắng nàng không hảo hảo bảo hộ chính mình Nhưng vương khải luân mẫu thân mong nữ nhi tìm đối tượng mong đôi mắt đều tái rồi Giờ phút này nàng trong lòng tưởng chỉ là Rốt cuộc không cần lại bị người ta nói nàng nữ nhi muốn trở thành cả đời gái lỡ thì. Vương mụ mụ điện thoại treo, Lam tử giới một viên nắm chặt tâm lại không có thả lỏng Mụ mụ ngươi nói cái gì? Hải! Vương Khải Luân đối với hắn bật cười, ta mụ mụ nói, nếu ngủ, liền kết hôn đi. Dứt lời chỉ nghe thấy rầm một tiếng, trước mắt nam nhân thế nhưng một đầu tải đến trên mặt đất đi. Ui, ngươi làm sao vậy? Vương Khải Luân hãi nhảy dựng vội vàng bỏ dậy. Lam tử giới rôi tay ở cái chán chỗ lau một phen mồ hôi lạnh xuống dưới, lúc này mới đứng lên hình, trọng lại bò lại trên giường. Đối với Vương Khải Luân dập đầu, ta tiểu cô nãi nãi, chúng ta đều làm sai, chúng ta kết không được hôn, kết không được hôn nha. Vì cái gì? Người có lão bà? Vương Khải Luân giật mình hỏi, trong lúc nhất thời trong đầu chuyển qua vô số khả năng, nàng thế nhưng vẫn luôn cũng chưa hỏi qua hắn hay không kết hôn, hay không có bạn gái liền cùng hắn ngủ để nếu nàng ngủ chính là cái đã kết hôn nam nhân hoặc là có bạn gái nam nhân nàng liền làm tội ác tẩy trời sự không phải ta không có lão bà lam tử giới nhăn chặt một đôi mày rậm vương khải luân lại hỏi ngươi có bạn gái không có lam tử giới mặt trắng bành gắt gao đã không có lão bà lại không có bạn gái đó chính là ngươi không nghĩ cùng ta kết hôn vương khải luân tâm sát khi thật lạnh một mảnh không phải Lam Tử Giới lập tức lắc đầu. "Đó là cái gì? Ngươi mau nói." "Vương Khải Luân là cái hiên ngang nữ tử, nhất chịu không nổi bà bà mụ mụ, do dự." Lam Tử Giới vẻ mặt đau khổ nói, "Kỳ thật, ta có chuyện này không cùng ngươi nói, ta ta không phải các ngươi thời đại này người." "Ha ha." Vương Khải Luân nghe được hắn nói, chẳng những không tin, còn ha ha cười rộ lên, "Lam Tử Giới, đây là ngươi không nghĩ cùng ta kết hôn tìm vụng về lấy cớ." Ngươi yên tâm, ta vương Khải Luân một người làm việc một người đường, là ta ngủ ngươi, không phải ngươi ngủ ta, ta cũng không nghĩ tới làm ngươi phụ trách, hiện tại bắt đầu, chúng ta ai cũng không quen biết ai, ngươi chạy nhanh cút đi. Lam thử giới sắc mặt tức khắc một bạch, Khải Luân, ta nói đều là thật sự, ngươi cũng thấy rồi, ta cả ngày xuyên này thân cổ đại quần áo, ta không có các ngươi thời đại này mỗi người đều có giấy chứng minh ta cũng không biết các ngươi trong miệng nói những cái đó hiện đại từ đều là chút cái gì. ta chính là một cái chính công cổ đại người, bởi vì bồi nhà ta chủ tử tới tìm thê, mới đến đến thời đại này, ít ngày nữa liền đem trở về. Vương Khải luân sắc mặt cũng trắng, ngươi, ngươi không phải ở gạt ta. Lam tử giới nghiêm mặt nói, ta Lam tử giới, đời này trừ bỏ đã lừa gạt người xấu, liền không đã lừa gạt người tốt, càng sẽ không lừa ngươi. ngươi nếu không tin. Có thể cùng ta đi bạch thị y hề quán, nhà ta chủ tử cùng hắn nữ nhân đều ở đằng kia. Ngươi có thể tự mình đi hỏi một chút bọn họ. Vương Khải Luân trong đầu si ngẩn ra một lát, một phen kéo hắn tay, đi, chúng ta hiện tại liền đi. Hôm nay thứ bảy, liền giả đều không cần thỉnh, Vương Khải Luân lưu loát mà cho chính mình trồng lên quần áo, cùng lam tử giới cùng nhau từ trong nhà ra tới. Dọc theo đường đi nàng đều cắn chặt môi nếu người nam nhân này lừa nàng nàng sẽ trực tiếp một chân đem hắn cấp phế đi. nàng không trách hắn không đảm đương, không trách hắn không cưới nàng, bởi vì chuyện đó vốn chính là nàng chủ động, nhưng nàng lại hận nhất lừa nàng người. ở Vương Khải Luân khái niệm, kẻ lừa đảo là tội đáng chết vạn lần. Lam Tử Giới hoài khác thường trầm trọng rồi lại thấp thỏm bất an tâm tình mang theo Vương Khải Luân về tới Bạch Thị Y Yề quán. đường hắn mang theo Vương Khải Luân thấp thỏm bất an mà đứng ở bạch chỉ cùng Tư Mã kinh hồng trước mặt khi, bạch chỉ vẻ mặt kinh dị vị này chính là, Lam tử giới xem xét liếc mắt một cái vương khải luân, thấp thanh trả lời, nàng, nàng là ta nữ nhân, bạch chỉ kinh ngạc mà đem miệng trương thành nhó hình, tư mã kinh hồng không thể tưởng tượng mà nhìn nhìn Lam tử giới lại nhìn nhìn một bên ánh mắt sáng ngời, quần áo hiu nhàn vương khải luân, người này, thấy thế nào đều không giống cái nữ nhân a Lam tử giới hắn hay là đôi mắt xảy ra vấn đề, tử giới, ngươi nhưng thấy rõ ràng, Tư Mã Kinh Hồng cơ hồ là không chịu không chế hỏi như vậy một câu, Lam Tử Giới hắn không có cùng nữ nhân kinh nghiệm, chẳng lẽ hắn bị cái nam nhân cấp lửa. Lam Tử Giới tức khắc náo loạn cái đỏ thâm mặt, thấp thanh trả lời, "Xem." "Thấy rõ ràng, cũng thử qua." Tư Mã Kinh Hồng nhất thời một hơi hơi kém không đi lên, sau một lúc lâu đều ngón tay Lam Tử Giới nói không ra lời, thằng nhãi này, thế nhưng làm cái thời đại này nữ nhân, không Là bất nam bất nữ, còn thử qua. Bạch chỉ sớm nghe không nổi nữa, nhà nàng nam nhân hỏi kia đều là cái gì à, trước mắt người này phi nữ tử mặc chút, chỉ là trang điểm thượng nam tính hóa điểm nhi. Nàng không khỏi kéo vương khải luôn tay, cười lánh lánh nói, đã là tử giới bạn gái, chúng ta đều là người một nhà, theo ta đi trên lầu. Khiến cho nhà nàng nam nhân đơn độc đi theo làm tử giới liêu đi, tên kia kia há mổm. Không chừng còn sẽ phun ra cái gì không thể tưởng tượng nói ra tới, lại làm nhân gia nữ hải tử ngốc tại nơi này. Nhân gia nhất định nhì mặt cũng chưa chồ gác. Bạch chỉ lôi kéo Vương Khải Luân trên tay lâu, thân mật mà giống đối tỷ muội. Muội muội tên gọi là gì? Nàng một bên lên lầu một bên hỏi. Vương Khải Luân, Vương Khải Luân. Bạch chỉ nói, ngươi cùng tử giới nhận thức đã bao lâu? Trong lòng nói, này Lam tử giới rất ngu bê nha. Mới ở chỗ này ngốc mấy ngày nha, thế nhưng liền nữ nhân đều có. Hơn nữa này nữ hài nhi thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Không bao lâu, gặp mặt cũng không vài lần. Vương Khải Luân hảo phóng mà hồi, nhưng mà ánh mắt lại ở trộm đánh giá bên người nữ tử. Nàng chẳng những lớn lên đẹp, trên người còn có một loại siêu trần khí chất, không giống thời đại này nữ nhân. Vương Khải Luân nhớ tới vừa mới đứng ở nàng bên cạnh nam nhân kia, phong thần như ngọc. Trên người mang theo thiên nhiên tôn quý chi khí, hơn nữa, một thân cổ đại quý tộc y y trang, chẳng lẽ bọn họ thật là từ cổ đại xuyên qua lại đây? Bạch Chỉ mang theo Vương Khải Luân đi vào lầu hai phòng khách chung, làm nàng ngồi xuống, tự mình cho nàng pha ly trà hoa, sau đó cười tủm tỉm mà đoan tưởng Vương Khải Luân. Lam Tử giới tiểu tử này không phải giống nhau Ngưu, mới đến thời đại này nhiều ít thiên, thế nhưng ngủ nhân gia nữ hài tử Hơn nữa này nữ hài nhi thoạt nhìn lưu loát tiêu sái, hoàn toàn không có không phong khoáng, tính tình thực hảo. Tử giới là cái rất không tồi nam tử, y lý thuật cao siêu, thiện lương không hoa tâm, người tìm đúng người. Bạch chỉ cười nói, Vương Khải Luân sắc mặt tướng đỏ, lại là hơi cho hai hàng lông mày, một bộ buồn bực biểu tình, chính là hắn không chịu cưới ta. Còn nói cái gì, hắn là từ một ngàn năm trước xuyên qua tới người. Hải, đầu ngón tay bóp đầu ngón tay càng thêm cảm thấy lam tử giới nói vớ vẩn bạch chỉ nói hắn nói không sai hắn thật là từ một ngàn năm trước lại đây vương khải luân kinh lăng dương mắt này sao có thể bạch chỉ cười nói lại nói tiếp vớ vẩn nhưng sự thật thật sự như thế việc này nếu ba năm trước đây người khác đối ta nói ta cũng sẽ cảm thấy vớ vẩn vô cùng thẳng đến hai năm trước ta chính mình xuyên qua đến cổ đại vương khải luân miệng trương thành ó hình Ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin Ngươi Ngươi thật là bạch gia vị kia tiểu thư Đề Bạch gia duy nhất nữ hài nhi Hai năm trước thần bí mất tích Mấy tháng trước đông nhiên tìm trở về Mấy năm nay rằn đã xảy ra cái gì Bạch người nhà giữ kín như bưng Chẳng lẽ nàng lại là xuyên qua sao Nếu không phải trước mắt này Nữ tử nhã nhận lịch sự yêu nhã Khí chất như lan Nói chuyện cũng có trật tự Nàng thật sẽ cho rằng Vị này Bạch Tiểu Thư ở mất tích kia hai năm gặp phi người trà thấn, tinh thần thất thường. Bởi vì nàng lời nói, quá không thể tưởng tượng. Nhìn ra Vương Khải Luân trong mắt hồ nghi, Bạch chỉ mỉm cười, hiện tại ngươi nhất định suy nghĩ, vị này Bạch Tiểu Thư tám phần là điên rồi. Vương Khải Luân trên mặt nóng lên, vừa mới thật đúng là chính là như vậy tưởng. Bạch chỉ nói, lời nói của ta đều là thật sự, vừa mới bên cạnh cái kia áo tím nam tử. Hắn đó là ta đến từ 1.000 năm trước trượt phu, mấy tháng trước, ta bị đại sư huynh từ 1.000 năm trước mang theo trở về, hắn là lại đây mang ta trở về. Hiện tại, bạch chỉ tay khẽ vướt bụng đội, nơi này biên đã có hắn cốt đủ. Vương Khải Luân miệng trương lớn hơn nữa, đôi mắt cũng trưởng thành miêu linh. kia áo tím nam tử, khí trang rất cường đại, không giống người thường, Vương Khải Luân trong đầu đột nhiên hiện lên một bộ hình ảnh, đó là lịch sử thư chung một tờ kia một tờ thượng vẽ cổ đại một vị hoàng đế bức họa. Chính là kia phó bức họa, làm luôn luôn không thích lịch sử nàng, còn nhìn nhiều vài lần, bởi vì người nọ qua xoái. kia đó là trong lịch sử tiếng tâm lừng lẫy đại hiến đế, chính là bởi vì này phó bức họa, làm luôn luôn đối lịch sử không cảm bạo nàng, còn đem đại hiến đế kia đoạn ngắn ngủi lịch sử lật xem vài biến. Nhớ kỹ cái kia sát phạt quả quyết, trí dung song toàn, anh Tuấn Bô song, lại tuổi xuân chết sớm đại hiến đế. Vương Khải Luân cái chán bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh, vừa mới cái kia áo tím nam tử, cùng kia hình ảnh người trên lớn lên quá. Quá tờ mở giống. Xem nàng đống nhiên sắc mặt trắng bệnh, không rên một tiếng, bạch chỉ cười một chút, không sai, ta trợ phu, hắn đó là đại yên đế. Chẳng qua này một đời, hắn sẽ không lại tuổi xuân chết sớm. Nhìn ra được, đây là một cái tâm tư đơn thuần nữ hài nhi, bạch chỉ cũng không có cất giấu, toàn bộ thắt ra. Vương Khải Luân kinh lăng dương mắt, lại là thấp thấp nỉ non nó nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta thích thượng hắn, nhưng hắn là cái cổ đại người. Các ngươi đều là phải đi về có phải hay không? Bạch Chỉ gật đầu. Vương Khải Luân duỗi tay đỡ đỡ chán, vô lực mà vai dựa vào gỗ tử đàn trên sofa. Ta như thế nào sẽ như vậy xui xẻo, thật vất vả thích thượng một nam nhân, thật vất vả làm chính mình biến thành nữ nhân, rốt cuộc có thể giải quyết tìm không thấy đối tượng nan đề. Nhưng tầm mờ, ai tới nói cho ta, ta như thế nào sẽ ngủ một cái cổ đại người. Vương Khải luôn ngửa mặt lên trời thở dài. Dưới lầu, Lam tử giới vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Chủ tử, cái này như thế nào hảo, ta đem nhân gia ngủ, lại không thể bồi nàng đến lão. Chẳng lẽ ta Lam tử giới nhất định phải làm một cái phụ lòng hắn sao? Hắn đời này nhất trơ chén đó là phụ lòng hắn này ba chữ, chẳng lẽ hắn cũng muốn trở thành hạng người như vậy sao? Tư mã kinh hồng âm hắn liếc mắt một cái, biết rõ chính mình không có khả năng ở thời đại này ở lâu, còn ngủ nhân ra, ngươi đây là heo đầu sao. Hắn rôi tay chỉ dùng sức ở Lam tử giới chán thượng chọc một chút. Chủ tử, tử giới chính là cái heo đầu, chủ tử mau bọn giới ngấm lại biện pháp đi. Lam tử giới vẻ mặt đưa đám. Tư mã kinh hồng nói, ngươi nếu không nghĩ đương phụ lòng hắn, liền đem nàng mang đi hảo, chỉ là trước mắt có thể hay không đem hoàng hậu bình an mang đi đều vẫn là cái vấn đề. Lam tử giới khóc tang thanh âm nói, nhưng nàng nếu là không muốn đâu. Tư mã kinh hồng thật muốn phiến Lam tử giới một bạn hai, không muốn liền không mang theo đi, này còn dùng nói sao. Muốn lúc cùng bạch lưu luyến cùng nhau vào được, vừa mới hai người ở hậu viện lại đúng rồi mấy chiều, vẫn cứ không phân ra thắng bại, bạch lưu luyến nghi thầm, nhìn dáng vẻ, ở bọn họ đi phía trước, là phân không ra thắng bại tới. nha Lam tử giới khi nào biến thành đàn bà, còn khóc khóc đề đề. Muộn Úc tiến phòng, liền gặp được Lam tử giới vẻ mặt khóc tang bộ dáng, không khỏi ngạc nhiên nói. Lam tử giới xì một tiếng kinh miệt, đi, ngươi cái tên ngốc tò con nhi. Nhìn không tới ta nơi này cùng chủ tử nói chuyện đâu. Đừng thêm phiền. Muộn Úc khỏe miệng chiều vài cái, vẫn là một bên bạch lưu niệm ôm ngực nói, này mập mạp ngủ cái nữ nhân, hiện tại không biết làm sao bây giờ. Cái gì? một lúc kia đôi mắt chừng đến giống cái lục lạc chưa từng có lớn như vậy quá kia mãn nhãn kinh ngạc đều dừng ở lam tử giới trên người sau một lúc lâu hướng hắn giơ ngón tay cái lên ngươi nhiêu ca bội phủ lam tử giới vô tâm tư để ý tới một lúc hắn hiện tại đang lo đến muốn khóc đâu tư mã kinh hùng nói ngươi vẫn là hỏi trước hỏi kia nữ nhân đi nếu nàng tưởng đi theo ngươi bên kia vậy cái gì cũng tốt nói ta sẽ không theo hắn qua bên kia Thang lầu thượng truyền đến một đạo nữ âm, trong trẻo lanh lẹ. Dưới lầu chúng nói ánh mắt đều hướng về thang lầu bên kia vọng qua đi, chỉ thấy ở bạch chỉ cùng đi hạ, một cái một thân hưu nhàn trang phục nữ hải nhi đi xuống tới. Tư mã Kinh Hồng tiếp nhận kêu buồn y dìa thư, xùy trong ngực trùng, ngươi yên tâm, ta tư mã Kinh Hồng sinh thời, quyết không cho nàng có nửa phần nguy hiểm. Chỉ cần hắn ở, liền sẽ hộ nàng một đời bình an. Bạch Lưu Phong không có nói cái gì nữa. Ánh mắt chuyển hướng bạch chỉ, đang muốn thúc giục Pháp chú giúp bọn hắn rời đi thời điểm, bạch chỉ rồi lại đống nhiên nhào tới, hai tay ôm lấy hắn eo, đại sư huynh, ta luyến tiếc. Bên này đều là nàng thân nhân A, nhìn nàng từ nhỏ trường đến đại thân nhân A, nàng liền như vậy đi rồi, về sau lại khó gặp nhau. Nàng không có như vậy tàn nhẫn tâm, nàng không được về sau dài dòng thời gian chung, sẽ không tưởng niệm bọn họ, nàng nhu tràng đứt từng khúc, nhất thời khó có thể tự ức. Thế nhưng sinh ra không đi ý niệm. Tư mã kinh hồng trong lòng đống dương quính lên, một bàn tay theo bản năng mà leo lên nàng vai, tiểu bạch. Bạch lưu phong hai tay nhẹ hoàn bạch chỉ eo, giống ôm khi còn nhỏ nàng như vậy, ôm vào trong ngực, ôn nhu mà hôn hôn cái chán của nàng. Ngoan, đi thôi, chỉ cần ngươi trong lòng còn niệm Đại sư Minh, Đại sư Minh liền thấy đủ. Hải. Tình chi sở trí, nàng đột nhiên sinh ra không đi ý niệm, nhưng qua đi. Nàng nhất định sẽ hối hận, nếu cuộc đời này không thể tái kiến Tư Mã Kinh Hồng, nàng sẽ hối hận cả đời. Hắn không thể nhìn nàng quá như vậy nhật tử. Cho nên nhẫn tâm, đem nàng đẩy ly. Mang nàng đi thôi. Bạch Lưu phong đối Tư Mã Kinh Hồng ý bảo. Tư Mã Kinh Hồng đem bạch chỉ kéo vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm chặt, hôn môi nàng gò má, ngoan, tiểu bạch, cùng châm đi, chấm không thể không có ngươi, cùng châm đi. Hắn ôn nhu mà hôn nàng, nàng ở trong lòng ngực hắn khóc cơ hồ bồi quá khí đi. Đại sư huynh, đại sư huynh, để đến đây khắc nàng mới biết được, nàng lại như vậy mà liên tiếp, cái gì kêu sinh ly từ biệt, loại này sinh sôi cắt đi một miếng thịt đau làm bạch chỉ khóc khó có thể tự ức, tư mã kinh hồng sợ nàng sẽ khóc hỏng rồi thân mình, thương đến chính mình cùng trong bụng tiểu thái tử, liền đem nàng huyệt đạo điểm, sau đó đem nàng chặn ngang bế lên liên ở bọn họ thân hình chậm rãi biến hư vô khi, lam tử giới đông nhiên thả người nhảy dựng hai chân rơi xuống đất nhảy ra pháp chú pha vi hắn hướng tới tư mã kinh hồng phương hướng bùn quỷ xuống rơi lệ lầy mặt bệ hạ tử giới muốn lưu lại bồi tử giới nữ nhân cùng hai tử tử giới không cùng ngài đi trở về lam tử giới lấy đầu chĩa xuống đất bùn bùn mà khái nổi lên đầu chán thượng thực mau khái ra một cái bao tới tiếp theo lại đập vỡ ra bệ hạ Tử giới thực xin lỗi ngươi, vọng bệ hạ thứ tội. Tư mã Kinh Hồng nhắm mắt, Lam tử giới ở cuối cùng một khắc lựa chọn hắn nữ nhân, tuy rằng trong lòng vạn phần khiếp sợ cùng không tha, lại cũng vẫn là vây vây ống tay háo, thành toàn hắn tình yêu. Thôi, ngươi cùng nàng, tự giải quyết cho tốt đi. Giọng nói bay xuống, kia ba người đã là biến mất ở bầu trời đêm. Lam tử giới quỳ trên mặt đất hướng tới bọn họ biến mất phương hướng, còn ở không ngừng dập đầu, chủ tử, thực xin lỗi. Tử giới kiếp này không thể lại bồi chủ tử. Tử giới thực xin lỗi. Đại sư huynh. Lại ở lam tử giới khóc cái không ngừng thời điểm. Bạch tuồng kinh giác, bạch lưu phong thân hình lùng lay sắp đổ. Hắn vội vàng lướt qua bạch lưu luyến cùng bạch lưu niệm, đem bạch lưu phong đỡ lấy. Bạch lưu niệm cùng bạch lưu luyến cũng phát hiện bạch lưu phong khắc thường, sôi nổi đem hắn vây ôm chặt. Đại sư huynh ngươi làm sao vậy? Đưa ta vào phòng. Bạch lưu phong sắc mặt giống kia ánh trang giống nhau thẳng đạm vì có thể làm tiểu tứ an toàn rời đi hắn vận dụng tất sinh tu vi phá tan kia cấm chú giờ phút này nội thương thảm trọng bạch lưu luyến đem bạch lưu phong bối lên cất bước hướng trong phòng chạy tới bạch lưu niệm cùng bạch tua theo ở phía sau lam tử giới còn quỳ trên mặt đất dưới ánh trăng có thể nghe được hắn thấp thấp nước nở thành thời gian lưu chuyển trong phút chốc thương hải tăng điền, tư mã kinh hồng ôm ấp bạch chỉ bên cạnh đi theo một lúc bọn họ thân hình xuất hiện ở đại thuận cung đỉnh trung Bạch chỉ bị tư mã kinh hồng điểm ngủ huyệt, giờ phút này còn ngủ ở hắn trong lòng ngực, bọn họ lại nghe đến thần dương cung bên kia truyền đến từng trận tiếng khóc, Đường giết ta nhóm, chúng ta thật sự không biết. Thần dương cung bên kia ánh lửa đầy trời. Tư mã kinh hồng giữa mày nhảy nhảy, chẳng lẽ hắn rời đi này một tháng, trong cung đã xảy ra nội loạn không thành. Bậy hạ, thần đi xem. Một lúc rút đao liền muốn qua đi, lại thấy mấy cái cung nhân nghiêng ngả lào đảo chạy tới, Đường giết ta nhóm. Cứu mạng A. Muôn Úc một phên tung chặt chạy ở đằng trước tiểu thái giám. Ra chuyện gì? Tiểu thái giám bỗng nhiên bị người xách cổ áo, phản xạ có điều kiện ôm đầu gọi bậy. Đừng giết ta. Ta thật sự không biết bậy hạ cùng hoàng hậu ở đâu. Ngươi nhìn xem ta là ai? Muôn Úc bực bội. Tiểu thái giám nghe thanh âm này có chút quen hay, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhìn, vừa thấy dưới liền đại hỉ, là muộn thị vệ. Muộn thị vệ cứu mạng. Ra chuyện gì? Muộn úp nóng nội. Tiểu thái giám khóc kêu nói, muộn thị vệ, phế thái tử ở bên kia giết người. Hắn nói nếu không nói cho hắn hoàng đế cùng hoàng hậu ở nơi nào, hắn liền thấy một cái sát một cái. Muộn úp huyệt thái dương thình thịch nhảy vài cái, phía sau, tư mã kinh hồng ôm ấp bạch chỉ, khuôn mặt tuấn tú tu thượng đã là gân xanh bố khởi. Mang chấm qua đi. Bệ hạ, không thể. Muộn úp ngăn đón. Phế thái tử mục đích không biết, nhưng xem này đầy trời ánh lửa. Cùng các cung nhân hoảng sợ muôn dạng bộ dáng, hẳn là sẽ không có chuyện tốt, nương nương còn có mang đâu, hoàng đế không thể mang theo hoàng hậu đi mạo nghiệm. Muôn úc, ngươi mang hoàng hậu đi tìm tương vương, chân qua đi nhìn xem. Tư mã kinh hồng nội tâm như hỏa đốt, rời đi trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn cảm thấy sẽ có đại sự phát sinh, nguyên lai lại là phế thái tử xuất hiện. Phế thái tử ngủ đông lâu như vậy, lần này định là tới lấy hắn ngôi vị hoàng đế. Muộn Úc vội la lên, bệ hạ, vẫn là ngài mang hoàng hậu nương nương rời đi, làm muộn Úc qua đi. Tư mã Kinh Hồng, chấm là hoàng đế, phế thái tử tìm chính là chấm, ngươi chạy nhanh mang hoàng hậu đi. Tư mã Kinh Hồng nói xong, đem bạch chỉ giao cho muộn Úc, màu tím thân hình mấy cái lên xuống hướng về kia ánh lửa tận trời địa phương mà đi. Muộn Úc không thể tưởng được bọn họ mới trở về liền gặp được như vậy tình cảnh, hy vọng chủ tử có thể giết kia phế thái tử. Diệt những cái đó mưu phản loạn thần tạc tử. Muộn Úc chặn ngang bế lên bạch chỉ, thân hình lên xuống gian ra hoàng cung, hướng tương vương phủ phương hướng đi. Tư mã kinh hồng đi vào thần dương cung khi, thần dương cung hỏa thế lạnh thấu xương, đại điện mục chất không phát ra ca lạp ca lạp tiếng vang, phảng phất tùy thời sẽ sợp.